Đám này người chơi đều là Limea mười bốn, chương ba mươi lăm hiểu lầm chi thần sắp xếp, tay biên tập đầy mặt quái lạ nghe vv i i an giới thiệu, hắn là một cái rất đáng gầm thánh tài kiến sĩ, sinh ra bần hàn, nhưng ở năm thứ ba sát hạc bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành lúc đó hai tên kiến tập thánh tài kiến sĩ một trong, sau khi Hắn hiệp trợ dũng sĩ cùng sáng tạo vô số phong công sự nghiệp to lớn, cũng cùng đánh giết ma vương, làm ma vương trước khi chết phản công cùng dũng sĩ đồng quy vô tận sau, là hắn đem ma vương bị đánh giết tin tức mang về nhân giới. nhân cách của Hắn hoàn mỹ không một tí vết, một đời chưa bao giờ có bất kỳ chỗ bẩn, hơn nữa thực lực siêu quần, càng kinh khủng là, Hắn vẫn giữ mình trong sạch, nhàn dối thời gian toàn bộ bị dùng để nghiên cứu thánh điển, bởi vậy lại được gọi là thành kính nhất thánh tài thiền sĩ, là hết thầy thánh tài thiền sĩ thần tượng, hắn cùng dũng sĩ, hiện tại do gian pháp vương đều tư giao rất tốt, thường thường có thể nhìn thấy bọn họ hòa mình. có điều thú vị là, liên quan với hắn ghi chép thường thường sẽ có chỗ mâu thuẫn, tỉ như cũng trong lúc đó, hắn có thể sẽ xuất hiện khu vực khác nhau, cũng không xong cùng sự tích. đ á n g tiếc, vận may của Hắn không hề tốt đẹp gì, hoặc là nói chung quanh Hắn người vận khí không tốt như thế nào. Tì như Hắn tốt nghiệp cái kia một lần, cùng một cái lớp tổng cộng có bốn trăm năm mươi ba tên học viên, cuối cùng gặp không rõ tập kích, kết quả chỉ có hai người còn sống, tay biên tập càng nghe càng xác định, hàng này tuyệt đối chính là lục phàm, kỳ thực đ ừng nói, làm tay biên tập muốn đem lơ u cơ nơ e u ơ thân phận thực sự để lộ ra đến thời điểm, vì vi an lập tức đánh gãy đối phương, không muốn đem kế hoạch của các ngươi nói cho chúng ta, ta v ậ t tồn tại sẽ đạo đưa kế hoạch của các ngươi xuất hiện không thể dự đoán biến hóa, vì lẽ đó cái gì đều đừng nói, ngươi làm sao theo đai lân một cái dạng a, tay biên tập còn muốn hỏi nhiều điểm nội dung, chợt phát hiện chật hẹp trong phòng, nhiều hơn một cái sự vật, bị bọn họ di rơi trên mặt đất cái hộp đen lại xuất hiện ở đây, trôi nổi ở giữa không trung, mặt trên màu xanh lục mức độ đã đầy một nửa, thấy cảnh này, tay biên tập cấp cốc rút ra bản thân thần khí vô hạn chi hộp, cũng phát động năng lực của chính mình, đường tiến độ, điên cuồng ở thời gian khoảng cách bên trong nhảy lên, Hắn đem tự thân thời gian chậm lại, đi quan sát nơi này mỗi một nơi chi tiết nhỏ. Lần trước thời không nhảy lên, cái hộp đen hoa hai ngày thời gian mới nạp điện xong xuôi. thế nhưng hiện tại, chỉ dùng một ngày. nói như vậy thời gian khả năng không phải cái hộp đen nạp điện then chốt, mà làm Hắn đi tới nơi này sau khi, cái hộp đen liền nạp điện xong xuôi. chuyện này ý nghĩa là nơi này tồn tại nhường cái hộp đen nạp điện vật thể sẽ là gì chứ ở trong vòng m ộ ư ơ i năm phút đem hết t h ả y sự vật xem xong hắn cuối cùng tìm tới mục tiêu vật phẩm ở một đống bỏ đi tạp vật bên trong hắn đột nhiên đem mục tiêu vật phẩm tìm tới cũng đem rút ra đó là một viên tiền su một viên khắc cán cân tiền su thế nhưng thể tích hơi nhỏ hơn Mặt trái thì lại ấm năm mươi. Tay biên tập nhớ tới lần trước phi phàm bốn một bọn họ được tiền xu cũng là cái này ký hiệu. nhưng chính diện thì lại ấm một trăm. một bên vv i i an nghi hoặc nhìn tay biên tập nhảy nhót tưng bừng. cũng ở tay biên tập tìm tới tiền xu sau chỉ vào giữa không trung cái hộp đen hỏi. cái này là cái gì. chúng ta cũng không rõ ràng. nhà vv i i an bỗng nhiên tỉnh ngộ. kế hoạch đúng không. Ta cái gì đều sẽ k h ô n g hỏi. n g ư ơ i thật sự theo một không phải cha sinh sự sao? Náo Đài cái Lân cùng biết ù năng lực đều như lực c đều Đem thế à. á này tiền su phóng tới Vivian biên tới trước mặt. Tay biên tập hỏi. Ngươi su tập b đây là cái gì sao. v i v i an nghi hoặc cầm lấy tiền su. quan sát một lần sau nói. cái này là tà vật tiền su. vừa bắt đầu chúng ta nhìn thấy mặt trên cán cân còn tưởng rằng là chúng thần vật phẩm có điều sau đó phát hiện chỉ có ở đánh bại tà vật sau mới có thể thu được đến loại này tiền su bởi vậy lại được gọi là tà vật tiền su không giống tiền su có khác biệt điểm giá trị ngươi cái này là ta quãng thời gian trước thu được sau tiện tay vứt ở đây nó lại cái gì đặc thù công dụng sao vì v i an lắc lắc đầu hầu như không có Loại này tiền su không cách nào hủy hoại, không cách nào lợi dụng, đồng thời ở sau một thời gian ngắn sẽ tự động biến mất, vì lẽ đó chúng ta cũng không hiểu nổi nó đến cùng có ít lời gì. chỉ biết, càng cường đại tà vật, ở đánh bại sau được tà vật tiền su điểm giá trị càng cao, vì lẽ đó cũng có thể dùng đến lên đan sen thu được một ít thù lao. có điều, hiện tại có chút kỳ quái, làm sao, nó thật giống nhẹ một ít, tay biên tập nhìn một chút cái này tà v ậ t tiền xu, lại liếc nhìn không chung trôi nổi cái hộp đen, cảm giác này hai thứ trong lúc đó khẳng định tồn tại liên hệ nào đó, sẽ là gì chứ, suy nghĩ c h ú t lát, tay biên tập đối với VV i i An nói, có thể giúp chúng ta sưu tập tà v ậ t tiền xu sao, nó đối với chúng ta rất trọng yếu, kế hoạch, ân, được rồi, Ngươi lần này nói không sai. Ta rõ ràng. VV i i An lộ ra một cách biết tính nụ cười. Có thể giúp đỡ các ngươi bận m i ệ u Ta rất vinh hạnh. Sau đó, tay biên tập tiếp tục theo VV i i An giao lưu. Tip ế tục sưu tập tình báo. Những tin tình báo này bị hội tụ đến các người chơi bên trong. Những người chơi khác tiến hành phân tích. cũng an bài kế hoạch kế tiếp. Cởi quần áo ra nhìn những tin tình báo này, sau đó hỏi, giáo sư, căn cứ ngươi lý luận, tương lai đã bị quan sát đến, như vậy chính là đã bị quyết định ý tứ, dựa theo thuyết pháp này, lục đại nhân vị trí, xung quanh đám kia người là nhất định sẽ chết sao, không nhất định, ghi chép về ghi chép, sự thực về sự thực, hai người này cũng không thể ngang ngừa, thì ra là như vậy, ta rõ ràng, thần họa sĩ, ngươi ở sao, chính đang lấy tài liệu, chuyện gì, phiền phức sẽ người chết chuyện này nói cho lục đại nhân, do hắn đến sắp xếp sau đó hành động, ta nghĩ, hắn hẳn phải biết nên xử lý như thế nào, chính đang lấy tài liệu thần họa sĩ tạm dừng công tác, nhảy nhảy nhót nhót đi tới lơ u cơ nơ e u ơ ký túc xá, Lúc này, lơ u cơ nơ e u ơ chính ôm bị người b i ể u tặng bảo kiếm, mê man hoài nghi cuộc đời của chính mình. Ma vương đại nhân, ngươi tình sao, thần họa sĩ hô, ta muốn ngủ cũng ngủ không được a, vậy sao ngươi không đọc sách đây, ta muốn nhìn cũng không nhìn nổi a, ngày thí nghiệm kỹ năng mới thật là kỳ quái, nói nhanh một chút ngươi muốn làm gì đi. Ta cảm thấy ta nói thêm nữa hai câu liền muốn điên rồi. Là dáng vẻ như vậy. Cái khắc li me nhường ta thông báo ngài. Bọn họ được một cái tin tức xác thật. khóa này năm thứ ba học viên. Cuối cùng chỉ có thể sống sót hai cái. Sau đó nên làm gì. chính ngài thô xít là được. Ta tiếp tục lấy tài liệu đi. Thần họa sĩ mang tới lời sau khi. liền xoay người rời đi. Nằm ở trên giường lơ u cơ nơ e u ơ trợn to hai mắt, sợ hãi v ô ngần hướng về hắn kéo tới, n h ư n g hắn cảm giác mình p h ả n phất chìm vào vô biên thâm uyên, liền ngay cả hô hấp đều phải đem hết toàn lực, lập tức từ trên giường bò lên, hắn liên tục lăn lộn chạy hướng về em dô gian phòng, dùng sức gõ mở cửa sau, đối diện cửa nghi hoặc em dô nói, sẽ c h i t sẽ c h i t bình tĩnh một điểm. Hít sâu, đúng, miệng lớn hít hơi. sau đó phun ra. bình tĩnh lại sao, tốt, hiện tại nói cho ta. ai sẽ chết, tất cả mọi người. khóa này năm thứ ba học viên. bọn họ đều sẽ chết, trừ hai người. đây là cái kia ly me nói cho ta. làm sao bây giờ, e n j o đây chính là ma vương mục đích thật sự sao. chờ một chút. nhưng ta suy nghĩ một hồi, ở emzo suy nghĩ thời điểm, một vị hoàn toàn không có cách nào bị người thường quan sát đến thần linh, trôi nổi ở đỉnh đầu của bọn họ. Hắn là hiểu lầm c h i thần một đạo phân thân, tuy rằng chỉ là một cái liếu các loài thần, có điều Hắn có thể điều khiển xung quanh sự kiện, nhưng sự kiện hướng về dễ dàng nhất bị hiểu lầm phương hướng phát triển, thần họa sĩ vốn là không nên nhận sai. thế nhưng ở hiểu lầm chi thần an bài xuống, hắn vẫn là phạm vào rất nhiều nhỏ bé sai lầm, cũng nhường sự tình hướng về càng dễ dàng bị hiểu lầm phương hướng đi đến, thưởng thức emzo vẻ mặt, hiểu lầm chi thần đã có thể nhìn thấy emzo đem hướng về cùng ma vương đối địch phương hướng, một đi không trở về, đến đi, emzo ngươi có thế để cho chúng ta chúng thần thưởng thức được thế nào trò hay đây,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 Emzo bắt đầu trầm tư, dường như pho tượng như thế ở tại chỗ đứng sừng sừng bất động. Nàng trầm tư s o n g xuôi sau đối với l ơ u cơ nơ e u ơ nói, ngươi đi về trước đi, chuyện này ta cần phải cẩn thận suy nghĩ một hồi, các loại có kết luận sau, ta sẽ cho ngươi hồi phục, được rồi, như chút được gánh nặng l ơ u cơ nơ e u ơ lập tức chuẩn bị rời đi. nhưng đang đi ra đi không v à i bước liền bị em dô gọi lại ngươi đến thắng được mỗi một chàng sát hạch có ý gì nếu như ngươi thua rồi như vậy cái kia l y me liền sẽ rất nhanh ý thức đến ngươi không phải ma vương như vậy có thể sẽ dẫn đến ngươi rơi vào đến càng thêm bất lợi trạng thái cũng chẳng chúng ta sưu tập tin tức duy nhất con đường vì lẽ đó ngươi cần ngụy trang chính mình vẫn là ma vương làm sao có khả năng, ta làm sao có khả năng giả dạng làm là ma vương. ta biết này rất khó khăn, nhưng cũng chỉ có thể oan ớt ngươi làm như thế. lơ u cơ nơ e u ơ tuy rằng cái này gánh nặng khả năng có chút lớn, nhưng ta vẫn phải là nói, trên người ngươi gánh vác toàn bộ học viên tính mạng, nhưng là, ta, không có nhưng là, em d ô đi tới. dùng sức vỗ vỗ lơng u cơ nơ e u ơ vai lớn ngực đến ngươi là chúng ta hiện tại hy vọng duy nhất t h i ê u đốt chính ngươi đi cho dù cuối cùng thất bại ta cũng hy vọng vết thương là ở mặt trước mà không phải sau lưng bắt đầu từ bây giờ chúng ta chính là chiến hữu chiến hữu cái từ này lơng u cơ nơ e u ơ làm nổi lên lơ U, cơ, nơ, e, u, ơ niềm tin, ngẩng đầu lên, hắn cảm giác mình ngực tràn ngập dũng khí, nhưng hắn có thể cố nén nội tâm hoàng sợ, mắt nhìn em dô, ta hiểu rồi, cảm ơn, nhìn theo lơ u, c k, nơ, e, u, ơ rời đi, em dô trở lại trong phòng của chính mình, nằm ở trên giường, Đã đầu gần như khỏi hẳn bạn cùng phòng ngẩn như hẳn bạn lên. khỏi t r Emzo o Giáo nói. Lại là tới gần tốt nghiệp đến biểu lộ. Lần này là ai? Giáo chủ nhi、tử. Vẫn Lại tới biểu ai? là lộ. là là tốt tử. chủ không có trả lời, chỉ là chăm chú nhìn đối phương, bị e m d o xem đỏ cả mặt bạn cùng phòng cầm lấy sách ngăn trở mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn ký e m d o vẫn là nói, ngươi chuẩn bị tìm ta đừng ở chỗ này đùa giỡn em dô thở dài nói ta rất chăm chú vậy thì có điểm đáng sợ nhanh lên một chút ngủ đi sau khi khỏi hẳn liền tham gia thi lại đi ta sẽ vì ngươi biện hộ cho uvk w u m chờ đến bạn cùng phòng ngủ đi đều đều tiếng hít thở vang lên sau em dô nhắm mắt lại Đem ô Nàng đinh b y ra ở trước ở mặt c h í h mình. Bắt đầu minh n Bắt t đầu ư ở Nàng trước đây nghiệm chứng qua chính mình dự báo mộng nếu như trước khi ngủ nhằm vào nào đó một chuyện tiến hành minh tưởng như vậy ngủ sau m ơ tới đối ứng sự tình độ khả thi sẽ tăng lên trên diện rộng ở nàng minh tưởng thời điểm chúng thần cũng đang thưởng thức nàng biểu diễn đang nhìn đến trước mặt nàng vũ khí sau bên trong thần điện vũ khí chi thần cảm khái một tiếng sau đó nói vậy thì là gôn đinh sao ta còn tưởng rằng chỉ là một cái hàng nháy không nghĩ tới lại là thật sự nguy hiểm vũ khí các đời thần linh phong ấm đem tin tức của hắn toàn bộ xóa đi liền ngay cả chúng ta cũng không có từ tìm thấy được nó không nghĩ tới lại có thể ở đây nhìn thấy nó vốn tưởng rằng chỉ là một cái phổ thông có chút sắc đẹp thiếu nữ, không nghĩ tới sẽ theo g o l d i n h có quan hệ, mà vương mục đích chính là cái này sao, có thể, có điều chỉ là g o l d i n h mà thôi, còn không cách nào đối với chúng ta tạo thành chân chính uy hiếp, mộng cảnh chi thần cũng chầm chậm mở miệng, hơn nữa rất thú vị, ta không cách nào nhìn thấy tên thiếu nữ này mộng cảnh, tại sao, giấc mơ của nàng bị khóa kín, một c á c h nào đó rất cổ xưa tồn tại đem giấc mơ của nàng toàn bộ ẩ ầ m dấu. liền ngay cả nàng viết xuống liên quan với mộng cảnh nội dung cũng bị che đậy. mạnh mẽ nhân quả dây dưa đang cùng giấc mơ của nàng có quan hệ nội dung lên. trừ phi nàng có ý định tiết lộ. không phải vậy không ai có thể biết nàng trong giấc mộng nội dung. không đơn giản thiếu nữ. đáng tiếc nàng có nhất định thiên phú. nhưng vẫn còn không tính là tuyệt đỉnh. theo những kia thiên tài tuyệt thế so với vẫn là thua kém một ít không phải vậy ta cảm thấy ta có thể cho nàng một cái tiêu chuẩn cũng tập trung nàng nói tới tập trung dự bị dũng sĩ đã toàn bộ tuyển l ự a xong xuôi như vậy là nên phân phối mỗi cái chúng thần tập trung đối tượng vẫn là dựa theo trước đây phương thức tiến hành phân phối các vị có ý kiến sao chúng thần điện bên trong chúng thần mỉm cười lắc lắc đầu Tập trung là chúng thần tăng thêm thi đấu thú vị tính một loại phương thức, bị tập trung dự bị dũng sĩ, đem được đối ứng thần linh toàn lực ủng hộ, cũng tiến một bước cường hóa trên người bọn họ dũng sĩ pháp tắc gia trì, mà ma thần bên kia cũng có thể đối mặt bọn họ xem trọng ác ma tiến hành tập trung, cũng cung cấp ma thần hạt giống làm tăng cường năng lực thủ đoạn, chỉ có điều, ma thần hạt giống sức mạnh đến từ ma thần, cũng không phải ma vương pháp tắc, vì lẽ đó cung cấp tăng cường có hạn, không thể có thể sánh được dũng sĩ pháp tắc. Loại này bên thi đấu thức rất không công bằng, nhưng nằm ở yếu thế một phương các ma thần cũng chỉ có thể bóp mũi lại chịu đựng loại này không công bằng, làm tập trung xong xuôi sau. Ma vương cùng dũng sĩ đối kháng, coi như chính thức bắt đầu, phần này đối kháng, đ e m ở ma vương lựa chọn ra bảy vị bán thần sau đạt đến cao trào. dự bị các dũng giả phải đem hết toàn lực đi đánh giết bán thần. Lấy này thu được đối phương bán thần chi lực, cũng s a o cho mình đối ứng thần linh. m à bán thần nhóm thì cần muốn toàn lực trốn tránh phần này truy sát. Nếu như có thể ở sau khi chiến tranh kết thúc, như vậy hắn đối ứng ma thần cũng có thể thu được bộ phận bán thần chi lực. Nếu như một vị dự bị dũng sĩ bị bán thần đánh g i ế t như vậy bán thần sẽ thôn p h ả mất trên người đối phương dũng sĩ pháp tắc, do đó tăng lên thực lực của tự thân. ngoài ra, làm dự bị dũng sĩ lẫn nhau g i ế t chóc thời điểm, giữa bọn họ dũng sĩ pháp tắc cũng sẽ dung hợp lẫn nhau, do đó sinh ra càng mạnh hơn dự bị dũng sĩ. có điều cuối cùng, phần này sức mạnh vẫn là sẽ chảy vào đến thần linh trong tay, tương đương với thông qua phương thức này cướp đoạt cái thế giới này bản nguyên, đem ma vương pháp tắc cùng dũng sĩ pháp tắc sức mạnh đưa về đến thần linh trong tay. đối với thực lực rất khó tăng lên thần linh mà nói, mỗi lần chiến tranh thu được bán thần chi lực, là vì là không nhiều tăng lên bọn họ thực lực bản thân cơ hội, cho tới cuối cùng hoàn toàn bị thôn phể mất hai cái cơ bản pháp tắc thế giới thì như thế nào. này không phải các thần linh cân nhắc vấn đề, quá mức đến thời điểm theo thần thượng thần đồng thời thay cái bàn cờ tốt, ở chúng thần vui vẻ trong tiếng trò chuyện, mỗi cái dự bị dũng sĩ đều phân phối đến một tên mạnh mẽ thần linh, mà một ít không có tư cách nhỏ yếu thần linh đem bám vào những này mạnh mẽ thần linh bên dưới, chờ đợi ở đối phương thu được bán thần chi lực sau, có thể hơi hơi phân một điểm cho bọn họ, Cực chóng kỳ nhanh chóng phân phối xong phối Trò ư được cách. Thu được tập t u n tượng g đối chơi vui vẻ, tuy rằng ở bề ngoài ô、um、n thuận nhã nhặn, có điều rời đi chúng thần điện sau, mỗi một cách thu được tư cách thần linh trên mặt đều lộ ra nụ cười sán lạn, trò chơi này thật sự quá tuyệt, đang thỏa mãn từ thân đê hèn r ụ c vọng đồng thời, có có thể được tăng lên từ cơ hội của ta mà bọn họ cần thiết trả giá vẹn vẹn là thần lực thôi trưởng quản giết chóc thần linh đã chuẩn bị bắt đầu b à y ra đại đồ sát trưởng quản bệnh tật thần linh thì lại bắt đầu kế hoạch từng cuộc một ôn、um、dịch trưởng quản thống khổ thần linh thì lại suy nghĩ nên làm gì làm cho nhân loại thu được lớn nhất thống khổ lấy này tăng lên chính mình tập trung đối tượng thực lực nhân loại cùng ác ma đều là bọn họ trò chơi công cụ, dường như x ú c vật như thế, bị xua đổi hướng đi rết c h à n g máu thịt của bọn họ đem hóa thành thần linh cướp đoạt thế giới bản nguyên quân lương, bọn họ trước khi chết kêu thảm thiết sắp trở thành thần linh tiệt tối lên vũ khúc, đây chính là ma vương cùng dũng sĩ chân tướng của chiến tranh, một hồi vì là thỏa mãn thần linh, thần thượng thần chuẩn bị dơ bẩn t h ì n h yến, ở cuộc thỉnh yến này lên, không có một cái thần tay là sạch sẽ, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, b ắ t đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, thỉnh thế d u y ê n ninh, đám này người chơi đều là l y me a mười bốn, chương ba mươi bảy quá đơn giản, sáng ngày thứ hai, em vô tình rồi, Nàng mơ mơ màng màng cảm giác mình tối hôm qua mơ một giấc mơ. nhưng sau khi tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ. chỉ nhớ rõ. hình như là một cái có một chút xấu hổ mộng. chuyện như vậy trước đây cũng đã xảy ra. cho nên nàng cũng không có quá giật mình. chỉ là nghi hoặc ở tại sao chính mình bạn cùng phòng sẽ nằm ở bên cạnh chính mình. tỉnh lại đi. ngươi lúc nào chạy đến trên giường của ta. còn có ngươi tay đang làm gì, đỏ cả mặt bạn cùng phòng lưu luyến đưa tay từ em dô mềm mại trên ngực rời đi, sau đó nhỏ giọng nói, là ngươi chạy đến trên giường của ta đến, thật không, hơn nữa ngươi còn nói mê, là cái gì, em dô lập tức hỏi tới, ta yêu ngươi, dù cho đem toàn thế giới trăm tỷ tỷ sinh linh đều đặt ở cán cân một đầu khác, cũng không cách nào lay động ta đối với ngươi yêu nhiệt tình như vậy thông báo mặc dù là ta cũng nhìn không được ngươi liền nhìn một chút theo ta sinh đứa bé đi em vô mặt trong nháy mắt đỏ nàng đem nhào tới bạn cùng phòng ấm trở lại sau đó cứng ngắc từ trên giường leo xuống nghĩ thầm mình rốt cuộc mơ tới cái gì mới sẽ nói ra như vậy xấu hổ thông báo hơn nữa tại sao ta sẽ đối với ma vương nói ra như thế xấu hổ các loại tại sao ta xác định ta sẽ đối với ma vương nói câu nói như thế này bất đắc d ĩ rửa mặt một phen nàng đứng dậy mặt khôi giáp sau đó phát hiện mình ngực tựa hồ lại bành trướng thật hy vọng phần này dinh dưỡng có thể phân phối đến những nơi khác nhọc nhằn đem khôi giáp mặt nàng một bên suy nghĩ trước mặt tình huống vừa đi về phía nhà ăn sau đó phát hiện trong phòng ăn lặng yên không hề có một tiếng động trong phòng ăn tựa hồ tràn ngập một luồng màu phấn hồng ám mùi khí tức bất luận nam nữ đều ngơ ngác nhìn nhà ăn trung tâm ánh mắt bên trong tràn đầy si mê ở nơi đó một tên đẹp trai có chút quá đáng nam tử ngồi ở chỗ đó vừa ăn trong phòng ăn miễn phí điểm tâm một bên xem bắt tay một bên thánh điển tuy rằng chỉ là đơn giản ăn cơm, nọc sách, bất quá đối phương siêu cao nhan chỉ trực tiếp đem này hai cái động tác tăng lên trên đến tác phẩm nghệ thuật cấp độ, tiến tới khiến người quên hắn là cái ác ma sự thực, nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, em vô cảm giác mình đầu vừa đau, b ư n g bàn ăn đi tới mặt của đối phương trước, nàng hạ thấp giọng hỏi, n g à y ở đây làm cái gì, ma vương đại nhân, hiện tại ngài đã hung hăng đến liền che giấu đều xem thường đi làm sao hai ngày nay xem ở ngoài đ i ể n tương đối nhiều vì lẽ đó học được mấy cái tiểu thần thuật bởi vậy lại đây nghiệm chứng một hồi thôi lục phàm thông thảo đem mì sợi dùng c á c h n ĩ a cuốn thành một đoàn sau đó thả vào trong miệng nhà ăn thức ăn không sai thần thuật cần thần linh cho phép có khả năng sử dụng nếu như thần linh không tán thành đối phương như vậy cho dù bản thân thực lực mạnh đến đâu cũng không cách nào vận dụng bất luận cách nào thần thuật bởi vậy nghe được lục phàm emzo nghi ngờ hỏi cách nào chúng thần sẽ cho phép ngài vận dụng sức mạnh của bọn họ một ít ngã xuống chúng thần ý thức của bọn họ đã chết đi bất quá bọn hắn thần chức vẫn không có bị tân thần tiếp quản bọn họ máy móc bộ phận còn ở vận chuyển chỉ cần tìm được đối phương phương pháp, như vậy cho một điểm ma lực liền có thể sử dụng sức mạnh của bọn họ. cho nên nói, ngày dám xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì thần thuật ảnh hưởng, không sai, ta sâu sắc thêm người chung quanh đối với ta một c á c h nào đó c á c h đặc thù ấm t ư ợ n g tiến tới quên c á c h khác đặc thù. bởi vậy, bọn họ chỉ có thể chú ý tới trên người ta b ắ t mắt nhất bộ phận. trái lại lơ là rơi cái khác bộ phận, đồng thời sau đó cũng sẽ không nhớ tới những bộ phận khác, nhưng một ít ý chí kiên đ ị n h người sẽ miễn dịch này bộ phận ảnh hưởng, xem ra ngươi cũng là một cái trong đó. e m z ô vô lực che đầu, tại sao ma vương sẽ đối với chúng thần như thế hiểu rõ a, hiểu rõ nhất ngươi người vĩnh viễn là đối thủ của ngươi sao, nhưng ngay lúc đó, e m z ô lại nghĩ đến một vấn đề, ngươi làm như thế, chúng thần sẽ không có phản ứng gì sao, bọn họ sẽ không, ta nghiên cứu qua ở ngoài điển, không thể không nói, rất vàng bạo, nhưng ở vàng bạo sau khi, những này ở ngoài điển cũng cung cấp rất nhiều thú vị ẩm dấu tin tức, tỉ như ở ma vương sáng tạo ra bảy vị bán thần trước, ma vương vĩnh viễn sẽ không chết, ngươi biết điều này có ý vì gì sao, Emzo thả xuống trong tay cái n ĩ a nắm đẹp đẽ c ầ m suy nghĩ chốc lát, sau đó nghi hoạt nói, có người cần bán thần, uvg W, W, m như vậy lại đi xuống tra cứu một điểm, sẽ là ai cần bán thần đây. Emzo suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên cảm giác có một thùng nước lạnh r ồ i đến trên người chính mình, ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, nàng vừa định nói ra phán đoán của chính mình. liền cảm thấy một ngón tay điểm ở chính mình lông mày đừng nhúc nhích tốt có thể nương theo tràn vào lông mày mát mẻ cảm giác mát mẻ em d ô cảm giác trong đầu của chính mình tựa hồ nhiều những thứ gì phảng phất có một tầng bình c h ứ ớ n g ở bảo vệ chính mình tư duy không nhường trong đầu tâm tư tiết lộ ra ngoài xoa xoa lông mày nàng nghi ngờ hỏi ngươi đối với ta làm cái gì triển khai một cái thần thuật đây là bí ẩn chi thần thần thuật. cái này thần thuật tên là chân tướng không thể làm người thứ hai biết. Hiệu quả vì là n g ư ờ i biết nội dung. chỉ cần không nói cho cái thứ hai người. như vậy thì sẽ không bị chúng thần nhận biết. thời đại thượng cổ, bí ẩn chi thần bởi vì cái này đặc tính trở thành rất nhiều âm mưu r a người che chở. mãi đến tận c á c h khác chúng thần nhìn không được đem giết chết mới thôi. cho nên nói. tại sao ngươi một cái ma vương sẽ đối với thần thuật như thế hiểu rõ a xem ở ngoài điển liền có thể như thế đơn giản học được thần thuật sao ta có đặc thù xem kỹ xào hơn nữa kinh nghiệm của ta cũng tương đối phong phú ngươi này xem kỹ xào đã siêu vượt thường thức em dô thật dài thở dài cảm giác cuộc chiến tranh này đừng đánh các s ú n g giả bé ngoan chịu thua tính như thế nhân vật đáng sợ Càng là tiếp xúc liền càng có thể phát hiện trên người đối phương tồn tại trái với lẽ thường nội dung. tiến tới cảm nhận được thực lực đối phương đáng sợ. hồi tưởng lại tối hôm qua lơ u cơ nơ e u ơ nói với nàng sự tình. nàng đang chuẩn bị ngay mặt hỏi thăm lục phàm những câu nói kia nội dung. liền phát hiện có người bưng bàn ăn đi tới. là lơ u cơ nơ e u ơ. hắn sợ hãi nhìn trước mặt lục phàm. sau đó đối với em dô nhỏ giọng nói em dô đại nhân tại sao ngài sẽ theo á c ma đồng thời dùng cơm a ngươi có thể chú ý tới hắn là á c ma khẳng định a thực sự lộ rõ lục phảm nghe l ơ u cơ n ơ e u ơ sau đó nở nụ cười đối mặt l ơ u cơ n ơ e u ơ hắn chỉnh trọng nói cảm tạ ngươi hai ngày trước hiệp trợ l ơ n u cơ nơ e u ơ bạn học, ngươi có ý gì, ta chưa từng có cùng ác ma từng qua lại, trừ, ngươi là ma vương, không s a i l ơ n u cơ nơ e u ơ ngất đi, cân nhắc nhìn té xỉu l ơ n u cơ nơ e u ơ, lục phàm cảm giác đối phương thực sự là cái thú vị nhân loại, mặc dù coi như có chút khiếp đàm, bất quá đối phương có thể nhìn thấu thần thuật, chuyện này ý nghĩa là đối phương ẩm chứa không nhỏ tiềm năng không nghĩ tới tùy tiện mượn cái thân phận liền sẽ gặp đến tên như vậy vẫn là nói cái này cũng là một cái nào đó thần linh sắp xếp hậu chiêu đây càng hiểu rõ cái thế giới này lục phàm liền vượt có thể cảm nhận được cái thế giới này hắc ám thần linh cao cao tại thượng nhân loại cùng ác ma đều là bọn họ món đồ chơi mà ở đây bên trên còn có càng tầng lớp cao thần thượng thần điều này làm cho lục phàm cảm giác mình mò cá đại nghiệp càng thêm xa xôi sớm biết sẽ như vậy lúc trước liền nhiều mò một quãng thời gian cá đ ẩ y ra hết rồi bàn ăn lục phàm đang chuẩn bị rời đi bỗng nhiên cảm nhận được một đạo tầm mắt gầy c á c h b ú t tay lục phàm lôi kéo truyền tống môn đến đi ra bên ngoài trong rừng rậm cũng cảm thấy đạo kia tầm mắt lập tức theo lại đây. sau đó, một cái nào đó tồn tại ở giữa không trung triển khai, một tên ăn mặc áo bành tô, mang đơn một bên k í n h mắt nam tử xuất hiện ở trước mặt của hắn, hướng về lục phàm kiêu ngạo đưa tay ra, tên nam tử này mỉm cười nói, xin chào, ma vương, ta là hiểu lầm chi thần phân thân, có hứng thú theo ta tâm sự sao. Ta muốn cùng ngươi đạt thành một hàng giao dịch, cốt, hiểu lầm chi thần nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Hắn lạnh nhạt nhìn trước mặt lục phàm, đùa bỡn chính mình móng tay. ngươi thật sự quá ngạo mạn. tuy rằng thần thượng thần biểu thì đối với sự chú ý của ngươi, tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh. nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa ngươi có thể muốn làm gì thì làm. ngươi mặc dù có thể sống đến hiện tại, là bởi vì lục phàm ma lực bắt đầu chuyển đổi. tuy rằng hắn phần lớn kim đặc thù bị khóa kín. có điều thông qua xem ở ngoài điện. hắn cũng nắm giữ một c á c h khác thú vị kỹ năng. thần lực chuyển đổi. thông qua một c á c h nào đó đã ngã xuống thần linh. đem tự thân ma lực chuyển hóa thành thần lực. do đó nhường ma lực cấp độ được chất chuyển hóa. đang cùng la tan trăm năm chiến đấu bên trong. hắn đã thông qua không ngừng giao chiến. thu được cái này kỹ năng lượng lớn liên quan dinh nhiệm, g cũng ở đầy đủ xem ở ngoài đ i ể n sau đốn ngộ, tiến tới khống chế cái này kỹ năng, sách xem nhiều, chính là có chỗ tốt, hiểu lầm chi thần sợ hãi nhìn trước mặt khí chất đại biến lục phàm. vào giờ phút này, hắn sợ hãi phát hiện trước mặt đã không còn là ma vương, mà là một vị có hùng hậu thực lực chuẩn thần. Hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn lục phàm đi tới trước mặt hắn, sau đó nắm hắn thân thể, nhẹ nhàng s ờ một cái, liền phảng phất bóp nát một cái bọt khí như thế, đem cái này phân thân dễ như ăn cháo bóp nát, quá đơn giản, lục phàm ung dung nói, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, b ắ t đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, thỉnh thế diên ninh, đám này người chơi đều là li me a mười bốn, chương ba mươi tám chân lý chi thần ý nguyện, tiếng kêu thảm thiết ở hiểu lầm chi thần bên trong thần điện vang lên, hắn sợ hãi muốn chặt đứt theo phân thân liên hệ, nhưng vẫn là chậm một bước, phân thân lên chịu đến sung kích, trực tiếp kéo dài tới hắn trên người, n h ư n g hắn bên ngoài thân hiện ra một đạo thâm thuý dấu vết, bám vào ở phía trên dì t r ù n g thần lực bắt đầu ăn mòn hắn thân thể n h ư n g hắn không thể không tiêu hao tự thân thần lực lúc này mới có thể miễn cưỡng ướp chế thương thế lan tràn đáng sợ khủng bố sâu xa thành thần sau khi hắn đã rất lâu không có cảm giác như vậy nghĩ tới sức mạnh kinh khủng kia hắn liền không nhìn được ôm lấy bờ vai của chính mình run rầy nói làm sao có khả năng tại sao chỉ là một cái ma vương có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh hắn rốt cuộc là vật gì đem tự thân ma lực chuyển hóa thành thần lực này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vì sao lại có loại này đặc thù kỹ năng tồn tại đau đớn kịch liệt từ hắn vết thương bên trong thả ra ngoài mỗi một giây bên trong cũng làm cho hắn phảng phất đặt mình vào ở địa ngục tầng dưới chót trong biển lửa Cố nén đau đớn, Hắn đang chuẩn bị cho mình các tế ti truyền đạt thần dụ, chu diệt c á c h này ngạo mạn ma vương, liền nghe được một cách uy nghiêm hùng hậu âm thanh ở Hắn bên trong thần điện vang lên, ngươi tốt nhất đừng làm như thế, hiểu lầm chi thần, nghe được âm thanh này, hiểu lầm chi thần lập tức ý thức được, đây là mười hai chủ thần bên trong một c á c h nào đó vì ở lên tiếng, chủ thần là siêu việt phổ thông thần tồn tại, dù cho là có mạnh đến đâu phổ thông thần, ở chủ thần trước mặt cũng dường như run dế như thế. Bọn hắn là khoảng cách thần thượng thần gần nhất thần linh, là gần với thần nhất thượng thần tồn tại, đối mặt chủ thần lên tiếng, hiểu lầm chi thần cũng chỉ có thể quỳ xuống đến. nhẹ giọng nói, n g à y có gì chỉ t h ị vĩ đại chủ thần, thần thượng thần đối với ngươi biểu diễn rất hài lòng. cũng đối với ma vương hứng thú càng nồng một ít vì lẽ đó hắn cảm thấy có thể nhiều thưởng thức một quãng thời gian vì lẽ đó thần thượng thần là ở che chở ma vương sao hắn đỉnh đầu vang lên một tiếng cười nhạo đừng đùa hắn là ở che chở ngươi hiểu lầm chi thần trong nháy mắt s ư ờ n sốt thần linh trí t u ệ nhường hắn rất nhanh rõ ràng câu nói này bên trong ý vị n h ư n g hắn không n h ị n được hỏi ý của ngài là, ma vương hắn, không sai, hắn mạnh hơn ngươi quá nhiều, nhưng ngươi con cờ này còn có thể vì là hắn cung cấp không ít lạc thú, vì lẽ đó hắn quyết định tạm thời lưu lại ngươi, hiểu lầm chi thần vào rơi vào hầm băng, hắn l ặ n g lặng chờ đợi chủ thần rời đi, sau đó ngồi vào chính mình thần t ỏ a lên, l ặ n g lặng co quắp ở nơi đó, thần linh trí cao vô thượng, Thần linh là không thể bị đánh bại, các loại thần thoại vào đúng lúc này bị đánh vỡ, nhưng hắn ý thức được chính mình nhỏ yếu cùng bất lực, ôm lấy đầu, hiểu lầm chi thần bỗng nhiên cuồng loạn gào thét lên, ta nhưng là thần linh, cao cao tại thượng thần linh, chỉ là một cái ma vương, chỉ là một cái ma vương, chỉ có điều là chúng thần trong r a me một con cờ, lại dám to gan làm ra chuyện như vậy. tuyệt đối không thể tha thứ, thần linh ngạo mạn nhường hắn đứng lên, không nhìn chủ thần cảnh cáo, đứng dậy cao dọn quát lên, ta tế ti a, nghe theo ta hô hoán, đi săn xếp ma vương đi, phân bố ở nhân giới hiểu lầm chi thần bên trong thần điện, mỗi một cách tế ti cũng nghe được hiểu lầm chi thần hô hoán, bọn họ thành kính quỳ xuống, sau đó nhẹ g i ọ n g nói, vâng theo ý nguyện của ngài, ta vĩ đại thần linh, mới vừa vừa rời đi hiểu lầm chi thần thần điện chủ thần, cũng nghe được hiểu lầm chi thần z i t gào. Nàng rời đi nơi này, trở lại chính mình thần điện, ngồi lên rồi chính mình thần tỏa, sau đó không nhìn được phát sinh một tiếng cười nhạo, ngô xuẩn hiểu lầm chi thần, xem ra trở thành thần linh thời gian quá lâu, lâu đến đã nhường hắn quên thân phận của chính mình, Lẽ nào không phải bởi vì ngươi gây xích mích sao, hoàng sợ chi thần. Nghêng đầu qua, hoàng sợ chi thần nhìn thấy đều là mười hai chủ thần một trong chân lý chi thần, đột nhiên đi tới một tên nữ sĩ thần điện, điểm ấy có thể không đủ lễ phép a, vẫn là nói, ngươi muốn cùng ta tiến hành một ít vui vẻ thần lực giao lưu, chân lý chi thần là một tên trước sau nhắm chặt hai mắt thần linh, Hắn xem ra chỉ có hai mươi tuổi. Trong tay nâng một bản thời khắc đều đang chảy máu chân lý chi thư. trên c h á n thì lại đeo có thể dám thì thế gian vạn vật thủy tinh trong mắt. Trong mắt còn ở linh hoạt tự do chuyển động. ở Hắn xuất hiện sau khi, hoảng sợ chi thần liền xuất thần nhìn đối phương trong tay chân lý chi thư. quyển sách kia có người nói phong ấm thế gian tất cả chân lý. có thể trả lời thế gian tất cả vấn đề. chỉ cần ngươi có thể giao nổi trong đó đánh đổi, trong đó một ít chân lý, dù cho là thần linh đều khát vọng thu được, chỉ tiếc chân lý c h i thần xưa nay sẽ không tùy ý mở ra quyển sách này, đối mặt hoảng sợ c h i thần đùa giỡn, chân lý c h i thần chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hoảng sợ c h i thần thở dài một hồi, đáng tiếc, ta nhưng là rất muốn cố gắng thưởng thức một hồi tiểu chân lý mùi vị đây, vậy ngươi tới làm gì, thu hồi ngươi biểu diễn đi, thần thượng thần ánh mắt tạm thời không ở nơi này, h o à n g sợ chi thần vẻ mặt từ từ thu lại, xác nhận thần thượng thần ánh mắt tập trung ở nơi khác sau khi, hắn đi tới chân lý chi thần trước mặt, nửa quỳ xuống, đạo sư, là ta l y x a đại nhân tin tức sao, h o à n g sợ chi thần chờ đợi hỏi, uvk quờ quờ mờ, thế giới ở ngoài, h ư không vô tận bên trong, bọn họ phát hiện mới tồn tại, đó là có thể cùng thần thượng thần sánh ngang ở ngoài thần, chỉ tiếc đối phương đã ngã xuống, có điều ta lisa đại nhân đã tìm tới đối phương di tục, cũng tìm được có thể mượn dùng đối phương năng lực cũng phục sinh ở ngoài thần phương pháp, bọn họ tự xưng vì là h ư không linh tục, thượng cổ tà vật, là cái gì, Hoàng sợ chi thần vội vàng hỏi, vật này, đem một viên ấm cán cân tiền su từ trong lồng ngực lấy ra. Chân lý chi thần đối với hoàng sợ chi thần nói, nuốt xuống. Hoàng sợ chi thần không chút do dự đem tiền su từ chân lý chi thần trong tay nhận lấy, thôn tính vào chính mình trong bụng. Nàng có thể cảm thấy cái này tiền su ở chính mình trong bụng mọc dễ. sau đó theo chính mình thần lực bắt đầu kéo dài. cũng bám vào cùng mình có quan hệ pháp t ắ c lên bám vào pháp t ắ c lên tiền su bắt đầu phân hóa chít suốt sau đó dường như sinh vật như thế không ngừng sinh sôi nảy nở bắt đầu lấy pháp t ắ c làm căn cơ bắt đầu hấp thu cái thế giới này dinh dưỡng sau đó những này tiền su bắt đầu sản sinh hình chiếu chúng nó trên mặt đất sản sinh hầu như giống như đúc ảnh trong gương đồng thời những này ảnh trong gương bắt đầu phân hóa cũng hình thành các loại không giống hình dạng sinh vật hoặc là nói không phải sinh vật chúng nó bên trong tựa hồ dung hợp một thế giới khác pháp tắc cũng cùng cái thế giới này pháp tắc lẫn nhau đan sen hình thành một loại vô cùng dược gì tồn tại cũng bắt đầu lấy chính mình phương thức tiếp tục trưởng thành đây là vật gì cảm thủ những thứ đồ này tồn tại Hoàng sợ chi thần nghi ngờ hỏi, thượng cổ t à v ậ t ấu t ử chúng nó đã cùng ngươi thần chức liên hệ đến cùng một chỗ, cũng đem lấy hoàng sợ làm thức ăn, sau đó đem cái thế giới này sức mạnh chuyển vận cho trong thư không ta ly xa nơi đó, để ta ly xa đại nhân phục sinh cái kia ở ngoài thần, nói cách khác, ta là chúng nó ruộng ươm, hoàng sợ chi thần xoa xoa chính mình bóng loáng bụng, không sai, ngươi sẽ hận ta sao, hoảng sợ chi thần ôm nhu ôm lấy chân lý chi thần, ở đối phương bên tai nhẹ giọng nói, sẽ không, dù sao, ngươi là ta vĩnh viễn đạo sư, ngươi ý chí, chính là niềm tin của ta, cảm tạ, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, thỉnh thế duyên ninh, đám này người chơi đều là li me a mười bốn, chương ba mươi chín đó là hẹn hò đi, nằm ở trên giường l ơ n u cơ nơ e u tỉnh lại, nhìn thấy quen thuộc trần nhà, hắn thở dài một cái, hóa ra là nằm mơ, không phải nằm mơ, nghe được âm thanh này, l ơ n u cơ nơ e u ơ vội vã nghiêng đầu qua, nhìn thấy ngồi ở bên giường trên ghế đọc sách lục phàm sau đó hắn zip gào kéo chăn c u ộ mình đến một bên xem ra liền như là cái trấn kinh tiểu cô nương như thế ngươi vì sao lại ở đây ngươi không nên tới à ngươi lại đến ta gọi vệ binh vệ binh vệ binh ma vương đại nhân ngay có thể hay không thả ta hạ xuống ta cảm thấy tình cảnh này vẽ thành man ra chơi rất vui bị treo ở trên trần nhà thần họa sĩ khẩn cầu nói không thể bởi vì ta cảm giác các ngươi gần nhất thật sự có chút quá lung lay làm việc quá không nghiêm cẩn vì lẽ đó ta quyết định dùng phương thức này nói cho các ngươi ai mới là nơi này g i a n g bà tử lại còn nói g i a n g bà tử ngày có thể hay không có chút bức cách có thể coi như ăn cơm sao không thể nhưng ít ra có thể thoải mái l ơ m u cơ n ơ m e u ơ hô nửa ngày. nhưng cũng tuyệt vọng phát hiện, một người đều không có tới. Lục phàm mãi đến tận đối phương gọi á c cổ h ỏ n g mới chậm gì gì nói. bung ô t h a đi. nơi này đã bị ta triển khai yên lặng thần thuật. sẽ không có người nghe được. Ma vương đại nhân ngài đến tột cùng muốn làm gì. muốn giết người liền cho ta c á c h thoải mái đi. không nên như vậy dằn vặt ta có thể không. lơ u cơ n ơ e u ơ mang theo tiếng khóc nức nở hô. lục phàm nghi hoặc thả xuống sách. ta đáng sợ như thế sao. làm sao có khả năng không sợ. n g à y nhưng là ma vương a. thống lính ư ớ c vạn á p ma chi ma. địa ngục kẻ thống trị. nhân giới vĩnh hằng chi địch a. em dô đại nhân đâu. em dô lớn người ở đâu bên trong. Nàng đã bị ngươi d ế p sao. Xem h ồn ảo dối tinh dối mù lơ u cơ nơ e u ơ. Lục phàm bắt đầu suy nghĩ có hay không thần thuật có thể làm cho hàng này vĩnh viễn câm miệng. cái tên này đúng là từ trước tới nay vĩ đại nhất thánh tài kỳ sĩ sao. cảm giác bảng danh sách này một điểm sức thuyết phục đều không có. vào lúc này, phòng ngủ cửa bị đẩy ra. em vô đầy mặt bất đắc dĩ từ bên ngoài đi tới. cầm trong tay sữa dê đưa cho lục phàm lần sau có thể hay không không muốn bởi vì ngược lại ngươi nhàn dối cũng là nhàn dối cho ta ngã chén sữa dê đi lý do như vậy nhường ta cho ngươi vắt sữa ngươi biết vắt sữa có nhiều khó khăn sao ngươi chen là công dương sao bị treo thần họa sĩ tò mò hỏi em dô nặn nặn huyệt thái dương ma vương quản tốt ngươi bộ h ạ Ta cảm thấy cảm h i ệ người tại t r ư ờ n hợp nghiêm chút. mép này nên nghiêm túc một chút. Ngồi g i một túc ở n g Enzo đ ố với đầy m ặ té nghi hoạt lơ, u, cơ, nơ、e, u, ơ nói. Người hoạt lơ cơ ơ u u e xỉu thời điểm ta theo ma vương tiến hành một lần trường đàm đồng thời tìm tới hắn bộ hạ sau đó mở ra hiểu lầm tuy rằng nghe tới có chút nói mơ giữa ban ngày có điều ta quyết định tạm thời cùng ma vương hợp tác Lơ u cơ nơ e u ơ ngoác to miệng liếc nhìn em dô lại liếc nhìn lục phàm hắn một lần nữa nằm trở lại trên giường ta cảm thấy ta còn đang nằm mơ không muốn trốn tránh hiện thực đây là thật sự còn có đối thủ của ngươi lại bỏ quyền ngươi cuộc thi ngày mai luôn không phụ trách theo ngươi đối luyện huấn luyện viên biểu thì ngươi ngày mai có thể không cần tham gia Hắn không tưởng tượng la lâm như thế nghỉ nghỉ bệnh. đem lơ, u, c ơ n ơ e, u, Ở đối thủ đưa tới bội kiếm s a o cho lơ, u, c ơ n ơ e, u, ờ. đây là hắn cho ngươi lễ vật. đồng thời đưa lên đồng dạng chúc phúc. lơ, u, c ơ n ơ e, u, ơ nâng ánh bạc lấp lánh bảo kiếm. khóc không ra nước mắt. tại sao trên bả vai gánh nặng càng ngày càng nặng ta chỉ là một cái mười sáu tuổi thiếu niên có thể không muốn cho ta lớn như vậy gánh nặng tốt sao b ị ép trở thành hạt giống tuyển thủ b ị ép bắt đầu theo ma vương giao thiệp với sau khi còn muốn làm gì theo dũng sĩ đồng thời bước lên tiêu diệt ma vương con đường sao giữa lúc lơ u cơ nơ e u ơ suy nghĩ chính mình nên làm sao thoát thân thời điểm Hắn nghe được emzo nói. Ta nghe này con li me nói qua. 453 tên học viên bên trong. Cuối cùng chỉ có thể sống sót hai cái. đây là tương lai Ly c h ế t có điều ta quyết định thử nghiệm thay đổi c á c h này tương lai. có thể cùng ta cùng chiến đấu sao. lơ u cơ nơ e u ơ nhìn hướng mình phát sinh chân thành mời emzo. Lơ u cơ nơ e u ơ trong lúc nhất thời tràn ngập sũng khí không thành vấn đề giao cho ta đi Lơ u cơ nơ e u ơ nói thật vậy thì đa tạ sau đó ta chuẩn bị chia làm hai tổ ta cùng ma vương cùng hành động tìm tòi bốn phía xem có thể hay không tồn tại gì thường gì phiền phức ngươi cùng này con li me cùng hành động buổi tối chúng ta chia sẻ tình báo như vậy có thể không, không thành vấn đề, đa t ạ vậy chúng ta xuất phát, lơ u cơ n ơ e u ơ nhìn theo em dô kéo còn muốn mò cá lục phàm rời đi, sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì, nghiêng đầu qua, hắn nhìn không trung thần họ sĩ, nghi ngờ hỏi, ngươi có cảm giác hay không, không sai, bọn họ là hẹn họ đi, Nếu như bọn họ đêm nay chưa có trở về, cũng xin đừng kinh ngạc, không muốn à. em vô về phòng trước thay đổi khôi giáp, tìm ra một thân t h o ả i mái chút quần áo thường t r a n g phủ lên tất chân, cùng sử dụng bạn cùng phòng nước hoa che lấp một hồi trên người mùi mồ hôi, thu thập thỏa đáng sau, nàng đi ra cửa, đối với tựa ở trên tường đọc sách lục phàm nói, c h ú n g ta trước tiên đi nơi nào, thư viện không muốn vào lúc này còn nghĩ lười biếng, em dô thở dài một tiếng, trước tiên kiểm tra một chút phổ cận pháp trận phòng ngự đi, nếu như thật sự phát sinh học viên quần thể tử vong sự kiện, như vậy mang ý nghĩa rất khả năng là quy mô lớn xâm lấn, vì lẽ đó xem trước một chút nơi đó có hay không có lỗ thủng tốt hơn, nghe được câu này, lục phàm gảy gảy b ú g tay, vườn quanh học viện phòng ngự tính trận pháp trong nháy mắt biến mất. Trận pháp biến mất chập chờn nhường hết thầy thần phụ đều sợ hãi ngẩng đầu lên. không hiểu tại sao phòng ngự tính trận pháp sẽ trong nháy mắt mất đi hiệu lực. làm do gian giáo hội trọng yếu bồi dưỡng học viện. giáo hội học viện bốn phía thời khắc có mạnh mẽ phát chứng phòng ngự. đồng thời có thể ở bán thần tiến công dưới chống lại chỉ ít thời gian một ngày. thế nhưng hiện tại, nó phá toái, cảm thấy được trận pháp phá toái trong nháy mắt, hầu như mỗi cái thần phụ đều m ặ t s á m như c h o tàn. Trận pháp phá toái, mang ý nghĩa học viện lúc này hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phòng ngự, chỉ là một cái mặt người sâu xé thịt mỡ thôi. nhưng ngay lúc đó, bọn họ cảm giác trận pháp lại bị khôi phục, thậm chí so với trước đây hiệu quả càng tốt hơn. làm kéo dài hơn một nghìn năm trận pháp. pháp trận này đã tồn tại lượng lớn bọn họ đều xem không hiểu nội dung. sau khi tu bổ chỉ có thể ở đã từng cơ sở tiến tới h à n h chút ít tăng giảm. hình tượng nói, liền như là tiếp nhận rồi trước lập trình viên để lại hỗn loạn. ngươi căn bản không biết sửa chữa c á c h nào phân đoạn sẽ dẫn đến trận pháp triệt để tan vỡ. thế nhưng hiện tại, đã từng để lại hết thầy dư thừa nội dung toàn bộ bị thanh lý trận pháp vận chuyển hiệu suất so với trước đây trở nên càng cao hơn hiệu quả cũng biến thành càng mạnh hơn nghi hoặc cảm thụ hoàn toàn mới trận pháp thần phụ nhóm nghĩ mãi mà không ra cuối cùng chỉ có thể quy kết vì là do gian pháp vương công lao trận pháp biến hóa cũng làm cho em vô cảm nhận được nàng cao mày nhìn lục p h ạ m ngươi làm U, V, G, Qua, -qu tạo lại một trận lại là cái pháp khá vậy Như n h n văn trận pháp kỹ năng ở cấp 8 bên trên Không thể không cảm tạ cái kia đối thủ tốt. Người này có tính hay không n h phủ pháp thể thủ hay địch h Ta tạ tốt tư kia cấp cái kỹ ở cảm có đối i là à ề u lắm là xem như là cho kẻ địch ư kẻ đ a cái M. ó n nơi nào cảm thủ một hồi hoàn toàn mới trận đồ hồi chơi Chạm cảm theo thủ pháp tiếp kiểm mới Em một tra dô mới trận pháp không chỉ có mạnh mẽ phòng ngự công năng, hơn nữa còn có tăng nhanh thể lực khôi phục, xúc tiến thương thế nhanh chóng khỏi hẳn các loài công năng. Suy tư một chút, em dô nhỏ giọng nói, ta cảm giác trong phòng huấn luyện những kia tàn tạ huấn luyện công cụ khả năng cũng có vấn đề, ngươi là nhường ta làm công miễn phí sao, chuyện trên n g ắ n chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Limea mười bốn, chương bốn mươi vô tần ác mộng. Ở lục phàm bị em dô kéo bốn di nơi du kiểm hoan cha xin thời điểm. lơ u cơ nơi e u ơ cũng mang theo thần họa sĩ bắt đầu tuần tra. nói là tuần tra. có điều lơ u cơ nơ e uơ cảm giác mình càng như là cái hướng dẫn du lịch vừa bắt đầu hắn còn có chút nơm nớp lo sợ chỉ lo những người khác phát hiện cái này l y me có vấn đề có điều hầu như không có người lưu ý điểm này l y me là cấp thấp nhất ma vật thường thấy nhất cách dùng là bắt được một con hướng về nhà vệ sinh dưới đáy ném đi sau đó đúng giờ thanh lý l y me là được học viện bên trong thậm chí có chuyên môn một môn học, dùng để truyền thụ làm sao ở lúc cần thiết đem ly me làm ăn ngon một ít. bởi vậy, mang theo một con ly me đi dạo xung quanh lơ u cơ nơ e u ơ, cũng không có gây nên quá nhiều quan tâm. nâng ly me đem mỗi một c á c h mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc đi dạo toàn bộ sau. lơ u cơ nơ e u ơ thở hồng hộc ở ven đường trên ví d à i ngồi xuống. Thần họa sĩ tiên sinh, ngươi có phát hiện gì thường gì sao. Hắn mệt mỏi hỏi, có mấy cái học viên nữ váy gì thường ngắn, nay không phải ngươi nên quan tâm trọng điểm a. ngươi liền bảo ngắn cũng không ngắn lắm đi. ngắn, thần họa sĩ hơi cười, nhảy đến l ơ g u cơ n ơ e u ơ trên bả vai vỗ vỗ, thản nhiên thừa nhận dục vọng của chính mình đi, thích ngắn không sai. Thích giải cũng không sai. Thích trang giấy người cũng không sai. Mọi người s b là tự do. đây chính là cái gọi là s b dẫn dắt nhân dân. s b mới là thứ nhất sức sản xuất. ta cảm giác nơi nào có điểm không đúng lắm. ngươi là đang chất vấn ta sao. ta chỉ là lơ u cơ nơi e u ơ bỗng nhiên ngừng lại. hắn nghi hoặc nhìn trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện tiền x u sau đó đi lên trước đem nhặt lên đến có người ném tiền ấm chúng thần huy chương tiền từ trước tới nay chưa từng gặp qua a ngươi làm sao cái gì đều nhặt lần sau ven đường rơi khối cướp chó ngươi đúng hay không còn muốn liếm một liếm đừng nói như thế buồn nôn đi thôi chúng ta giao nó cho thần phủ đi tiền này tể xem ra rất đắt giá ném tiền nhất định sẽ kiên trì gấp Thần họa sĩ hiếu kỳ nhìn cái viên này tiền su một chút, cảm giác rất nhìn quen mắt. Này không phải tà vật tiền su sao, vì sao lại xuất hiện ở đây. Thần họa sĩ nghi hoạt nói, ngươi biết vật này, như thế, giao nó cho ta đi. Nó có vẻ như đối với chúng ta còn rất hữu dụng. Yêu vẫn là một trăm năm mươi điểm giá trị, có thể nạp cái hơn hai lần. ta vẫn cảm thấy nên trước tiên tìm tới người mất của tin tưởng ta nó người mất của ngươi thấy liền sẽ khóc thành chó lơ u cơ nơ e u Ở nửa tin nửa ngờ đem tiền su giao cho thần họa sĩ sau đó lại xác định một hồi ngươi thật sự không phải nghĩ tư nuốt đi ta thật sự hiếu kỳ ngươi đến cùng là nhìn chúng ta như thế nào á c ma không đều như vậy sao nhặt được tiền đều muốn tư nuốt áp ma quá không bức cách. một người một ly me tiếp tục dò xét. có điều cuối cùng cái gì đều không có phát hiện. trở lại ký túc xá sau. bọn họ vẫn chờ đến nửa đêm đều không có thể chờ đợi đến lục phàm cùng em dô trở về. liếc nhìn mặt xám như cho tàn lơ u cơ nơ e u ơ. thần họa sĩ vỗ vỗ đối phương. các ngươi nơi này m ộ ư ơ i sáu tuổi có thể kết hôn sao. Tiến độ quá nhanh đi. cái kia ngươi cảm thấy h ả i tử gọi em dô ma vương làm sao. Danh tử này đâu đâu cũng có áp ý à. hơn nữa ngươi này không phải càng nhanh hơn sao. ta không phải muốn an ủi một hồi ngươi sao. thất tình mà, không có gì ghê gớm. nam nhân mà, cũng không có gì ghê gớm. lại như ta bị kiếm giới đoạt lão bà. không cũng vẫn là kiên cường sống đến nay. Mấy giây sau khi, thần h ỏ a sĩ bỗng nhiên chính mình khóc lên. xin lỗi, ta nói dối, ta vẫn không thể nào đi ra. nhìn rơi lệ thần h ỏ a sĩ, lơ u cơ nơ e u, đột nhiên cảm giác thấy, n à y con li me tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy. có lẽ, đây chính là thất tình trận tuyến liên minh đi, vỗ vỗ đối phương, hỏi hắn, có muốn hay không cùng uống h a i c h é n ngược lại ta ngày mai miễn thi đến đi có điều ta không tiền ta mời sau đó bọn họ ở trong túc xá uống cô đơn say m ề m lẫn nhau nói rồi rất nhiều xuất phát từ tâm can thuận tiện ở nhỏ nhặt lúc đừng dựa theo từng người tập tục kit ế làm bái làm huyên để sống chết có nhau sau đó ôm cùng nhau ngủ làm sáng sớm đến sau Lơ u cơ nơ e u tỉnh rồi. Hắn chậm rãi xoay người. Sau đó suy nghĩ chính mình tối ngày hôm qua làm cái gì. Liền tìm thấy một cái vòng tròn cuồn cuộn đồ vật. t h ầ n họ sĩ. Một buổi tối mà thôi. ngươi làm sao như thế cứng rồi. Mơ mơ màng màng đem vật này cầm lấy đến. Lơ u cơ nơ e u ơ rượu trong nháy mắt tỉnh rồi. n à y cũng không phải l y me. m à là một con đầu người, đã từng bạn cùng phòng đầu liền ở trong tay của h ắ n Hơn nữa vẻ mặt dữ tợn, phảng phất nhìn thấy địa ngục như thế, tràn ngập cảm giác sợ hãi. Hét lên một tiếng, h ắ n cuống quýt đem cái này đầu bỏ qua. Lúc này mới phát hiện, cả phòng đã trở thành huyết địa ngục. đ â u đâu cũng có không phải người cảnh tượng, lượng lớn thi thể trồng chất ở trong phòng của h ắ n nhường sàn nhà máu tươi đều thích lũy đến cao một thước trong nháy mắt hắn cảm giác mình trong ốc phát xả d ậ n phao phá toái âm thanh đó là lý trí của hắn đang điên cuồng rớt mạng âm thanh đột nhiên cửa bị đẩy ra đầy người là huyết thần họa sĩ nhảy vào đối với lơ u cơ nơ e u ơ hộ nhanh lên một chút đi ra còn kém ngươi một cái cái gì kém ta một cái không thời gian giải thích, mau tới đây, không phải vậy liền không kịp, cố nén buồn nôn cảm giác, lơ u cơ nơ e u,、ơ. trực tiếp chuyến qua dòng máu, vòng qua thi thể, vọt tới thần họa sĩ bên người, cũng đi theo thần họa sĩ sau lưng chạy hướng về phía bên ngoài, trong hành lang, là địa ngục như thế cảnh tượng, sông tới mặt không khí khiến người buồn nôn, xền xệt mặt đất nhường đi chân t r ầ n lơ u cơ nơ e u ơ cả người tê dại quen thuộc chưa quen thuộc bạn học siêu siêu vẻo vẻo nằm trên đất mà lơ u cơ nơ e u ơ căn bản không dám tưởng tượng bọn họ trải qua cái gì đi theo thần họa sĩ mặt sau ra sức chạy lơ u cơ nơ e u ơ không nhìn được hỏi thần họa sĩ đến cùng làm sao ma vương đại nhân đây Emzo đây, đừng nói chuyện, đi theo ta, tới đây, dẫn sắt lơ u cơ nơ e u ơ đi tới sân thượng, lơ u cơ nơ e u ơ nhìn thấy khổng lồ thập t ử giá đứng xứng ở nơi này, thập t ử giá hai bên treo phân biệt là emzo cùng nàng bạn cùng phòng, mà trung gian thì lại không một vị trí, b ầ u trời phảng phất đang thiêu đốt, như máu tươi như thế mây đen nằm dày đặc ở đây, đem bốn phía tất cả nhuộm thành tận thế như thế cảnh tượng. Thần họa sĩ, này, đây là. Con tốt, đuổi tới. Thần họa sĩ thở phào nhẹ nhõm. ngây thơ vô tà nụ cười ở trên mặt của hắn nổi lên. ẩm chứa trong đó thuần túy áp ý nhường lơ u cơ nơ e u ơ khắp cả người phát lạnh. vị trí của ngươi là ở chỗ đó. nhanh lên đi. không phải vậy liền không kịp. đỏ như màu máu giữa bầu trời, áp ma bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nắm lấy hắn thân thể, đem hắn cứng rắn quấn vào trên thập t ử giá. sau đó, hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua thống khổ, hướng về hắn bao phủ tới, lơ u cơ nơ e u ở đột nhiên thức tỉnh, ngồi ở trên giường, hắn k ị c h liệt thở hồn hển, mồ hôi lạnh thẩm thấu y p h ụ c của hắn, n h ư n g hắn cảm giác mình p h ả n phất mới vừa từ trong nước bò lên như thế bắp thịt của hắn cứng n g ắ t răng không khống chế được trên dưới đánh phát sinh chỗ c h ố n g âm thanh vừa mới cái kia mộng cảnh chỉ là hồi tưởng liền để hắn cả người run còn tốt là rất mộng nhẹ nhàng thở ra một hơi hắn an ủi chính mình nếu như không phải đây thanh âm đáng sợ ở bên tai của hắn vang lên cắn đinh thép thần họa sĩ nhảy lại đây, dùng sức đem đinh thép cắm vào h ố c mắt của hắn, nương theo tung tói lên máu tươi, l ơ u cơ nơ e u、Ở、tiếng thép chói tai lại lần nữa vang lên, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế d u y ê n g ninh, Đám này người chơi đều là Limea mười bốn, chương bốn mươi một lơ u cơ nơ e u Ở nghi hoặc, v u tận á c mộng còn ở tuần hoàn, lơ u cơ nơ e u Ở lần lượt từ trên giường ngồi lên, lại một lần lần bị á c ma lấy các loại phương thức giết chết, vừa bắt đầu, nội tâm của hắn tràn ngập hoảng sợ, hắn đã từng phản kháng, đã từng xin tha, đã từng chạy trốn, nhưng phát hiện không làm nên chuyện gì sau khi, hắn lựa chọn chịu đựng. nhiều lần hơn một nghìn lần sau, nội tâm của hắn bắt đầu mất cảm giác. hắn cơ giới chịu đựng những này khiến người đau đến không muốn sống thương tổn, mất cảm giác mặc cho đối phương răn vặt, liền p h ả n phất ăn cơm như thế bình thường. ở nhiều lần hơn vạn lần sau, hắn đã có thể triệt để không nhìn những tổn thương này. nội tâm một điểm sóng lớn đều không có lại lại không biết lặp lại bao nhiêu lần sau khi hắn mất cảm giác từ trên giường ngồi lên chuẩn bị tiếp thu luôn hồi mới thế nhưng bỗng nhiên một ý nghĩ từ trong lòng hắn xông ra dựa vào cái gì dựa vào cái gì ta nhân vì là xuất thân của chính mình liền muốn ở đây bị bắt nạt dựa vào cái gì ta muốn bị cuốn vào không hiểu ra sao địa phương dựa vào cái gì ta muốn bị những đồ chơi này d ă n vặt, phấn nổ ngọn lửa một khi bị thiêu đốt, liền cũng không còn cách nào tắt, dư thừa tình cảm đã bị thống khổ d ă n vặt san bằng, nhưng nội tâm của hắn chỉ còn dư lại mới vừa bốc cháy lên phấn nổ, nắm chặt nắm đấm, hắn hướng về trước mặt li me đánh tới, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị đối phương cắn xuống nửa cái cánh tay, sau đó kéo dài tới y z o n mai đen bên trong k ị c h liệt thống khổ kéo tới không chỉ không có nhường sự phấn nộ của hắn tắt trái lại vượt diễn vượt liệt phấn nộ phấn nộ một lần nữa ở trên giường đứng dậy lơ u cơ nơ e u ơ g i ư ờ n g như m á n h thú như thế gầm thét lên hướng về tập kích hắn li me vọt tới luôn hồi tiếp tục t i ê u đốt phấn nổ chi hỏa lơ u cơ nơ e u ơ, đem chính mình s o n g giao tất cả cho phấn nổ, đến triệu lần luôn hồi. Bắt đầu, ở trước một vạn lần thời điểm, hắn vẫn như c ũ g ư ờ n g như yếu nhớt như thế bị đánh đổ, bị săn vặt. ở trước mười vạn lần thời điểm, hắn cảm giác mình nắm giữ một loại sức mạnh mới, phần này sức mạnh có thể ở tức giận xúc tiến dưới không ngừng tăng lên. n h ư n g hắn mỗi một lần luôn hồi đều sẽ trở nên mạnh hơn một điểm ở thứ một trăm vạn lần thời điểm hắn cảm giác mình sức mạnh mới đã tăng lên tới cực h ạ n thậm chí chuyển hóa thành một phần của thân thể hắn n h ư n g hắn có thể ở đây phát huy gần như sức mạnh vô cùng vô tận ở thứ tám trăm vạn lần sau khi hắn rốt cuộc đánh giết trong giấc mộng hết thầy ác ma đầy người ác ma huyết lơ u cơ nơ e u ơ ngừng lại Hắn cảm giác xung quanh đã không có áp ma, nhưng sự phấn nộ của Hắn trước sau tồn tại, trước sau duy trì ở đỉnh điểm, nhưng Hắn bức thiết muốn tiếp tục phát tiết phần này phấn nộ, Hắn đưa mắt tìm đến phía áp mộng nơi sâu xa nhất, mới giết chóc, bắt đầu, không biết qua bao lâu, l ơ n u cơ n ơ n e u tỉnh rồi. Sau khi tỉnh lại, Hắn cảm giác đầu ấp của chính mình một mảnh mờ mịt, đến nửa ngày mới ý thức tới, mình đã trở lại hiện thực. ở bên cạnh h ắ n thần họa sĩ không nhúc nhích, cũng không có hướng về h ắ n khởi xướng tập kích, ngoài cửa sổ đen gịt một màu, nhưng mực nhuộm bầu trời bắt đầu từ từ trắng mịt. báo trước một ngày mới đến, h ắ n rời đi áp mộng, sự phẫn nộ của h ắ n từ từ biến mất, bị lãng quên cảm tình yên lặng bị tìm trở về, n h ư n g hắn kém một chút thất thanh khóc sống sống sót sau tai nạn lơng u cơ n ơ e u ơ thở dài một cái sau đó liền nghe được tiếng cửa mở cho nên nói ngươi đúng hay không có chút quá tham lam không biết chừng mực đẩy ra phòng ngủ cửa lục phàm bất mãn nhìn một bên cúi đầu em dô ở bên ngoài cũng coi như vũ khí phòng cũng muốn làm sân huấn luyện cũng muốn làm sân đấu cũng muốn làm, ban ngày làm cũng coi như, buổi tối còn muốn kéo ta khắp nơi làm, ngươi cảm thấy cưới ở ma vương trên người đảo đi đảo lại chơi rất vui sao, ta cảm thấy còn chơi rất vui, enzo hài lòng nói, lần sau đi giáo đường đỉnh chót làm một chút đi, ta cho ngươi một lần thu hồi chính mình trên mổ huy cơ hội, nhiều làm mấy lần đi, ngược lại đối với ma vương ngươi tới nói cũng chính là một trò chơi. A, lơ u cơ nơ e u ơ. ngươi tỉnh đây, tóc của ngươi làm sao đều trắng. lơ u cơ nơ e u ơ mặt không hề cảm xúc nhìn đi vào lục phàm cùng em dô. sau đó, hắn nằm trở lại trên giường. áp mộng vẫn còn tiếp tục. hắn còn không tỉnh. sau một tiếng, học viện trong phòng ăn. một đêm đầu bạc l ơ n u cơ nơ e u ơ đem chính mình tao ngộ toàn bộ nói ra nghe xong l ơ n u cơ nơ e u ơ tự thuật lục phàm nhìn một chút l ơ n u cơ nơ e u ơ đẩy tới tà v ậ t tiền su xác định hẳn là vật này duyên cớ cái này là tà v ậ t tiền su bình thường là ở đánh giết tà v ậ t sau khi mới sẽ xuất hiện nhưng ta không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy nhặt lên cái này tiền su, lục phàm cảm giác cái này tiền su tựa hồ hơi trùng xuống. Loại này trọng lượng cảm giác không phải thể hiện ở chất lượng lên, mà là ẩm chứa trong đó rất mạnh pháp tắc tính chất sức mạnh, do đó nhưng nó có vẻ hơi trầm trọng. giữa lúc lục phàm suy nghĩ có muốn hay không mang theo cái này tiền su lặn xuống, đi xem xem vật này theo pháp tắc tầng sẽ có hay không có quan hệ thời điểm, Enzo nói xin lỗi, sau đó nắm từ bản thân bội kiếm, đi tham dự sát hạch. trong phòng ăn, nhất thời chỉ còn dư lại lục phàm, say rượu trạng thái bên trong thần họa sĩ cùng với tóc trắng phơ lơ u cơ nơ e u ơ. nếu như là trước đây, như vậy lơ u cơ nơ e u ơ hiện tại đã sớm run lẩy bẩy. ở ma vương trước mặt không dám nói một câu. có điều trải qua vô t ậ n áp mộng tẩy lễ, thậm chí khống chế kỳ diệu sức mạnh hắn, cảm giác mình tràn ngập dũng khí. Dù sao ở trong áp mộng, hắn nhưng là đem đối phương giết không biết bao nhiêu lần đây. đối mặt lục phàm, hắn chậm rãi đem chính mình mâm bên trong điểm tâm ăn đi. sau đó nhìn thẳng lục phàm, ma vương, ngươi đến cùng là làm sao thấy được em dô, có thể tin cậy chiến hữu. vậy ngươi tối hôm qua ớ p buộc em dô đi làm gì ta là bị ớ p buộc phía bên kia thật không thật không tiện không đúng n à y không trọng yếu trọng yếu là nhân loại cùng ác ma là sẽ không có kết quả ngươi hy vọng nhìn thấy em dô trở thành kẻ xa đọa sao ngươi lương tâm sẽ không đau sao ta suy nghĩ ta một c á c h ma vương không cần thiết có lương tâm a a ngươi nói cũng đúng n à y không trọng yếu, là ngươi trước tiên nhắc tới lương tâm, lục phàm cao mày nói, hơn nữa ta cảm thấy ngươi âm thanh có chút lớn ai, âm thanh c í c h cỡ quyết định bởi ở thực lực của tự thân, ta đã ở áp mộng chúng trưởng nắm sức mạnh kỳ diệu. xem đi, đây chính là ta sức mạnh mới. sau đó, lơ u cơ nơ e u thể hiện rồi chính mình ở áp mộng bên trong thu được sức mạnh. nhìn bị hào quang màu u lam bọc l ơ u cơ nơi e u ơ lục phàm nghi h o ạ c một hồi sau đó cũng thể hiện rồi chính mình linh năng n g ư ờ i này không phải là linh năng sao n g ư ờ i trước đây không tiếp xúc qua sao lục phàm nghi ngờ hỏi cái gì đây chính là linh năng ta xưa nay không biết à hơn nữa cái này cũng không làm sao kỳ diệu đi t h ầ n họa sĩ cho hắn nhìn một chút, say rượu bên trong thần họa sĩ theo bản năng triển khai linh năng, nhìn thấy trên người đối phương linh năng, lơ u cơ nơ e u ơ ngây người, không thể không nói, lơ u cơ nơ e u ơ xác thực tiềm tàng hắn chính mình cũng không biết tiềm năng, có thể ở vô tận trong luôn hồi phản kháng, thậm chí chính mình sáng tạo một bộ thuộc về mình linh có thể tu hành pháp, liền đủ để chứng minh hắn so với hắn chính mình tưởng tượng còn muốn ưu tú có điều phần này ưu tú cần xem với ai so với nếu như nói hắn linh năng là bể nước như vậy trước mặt hắn lục phàm linh năng liền phảng phất đại dương mênh mông tùy tiện một hồi liền có thể đem thôn phệ cảm nhận được đối phương linh năng lơ u cơ nơ e u ơ im lặng cẩn thận ngồi xuống ta thật sự đã thức c h ư a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 Emzo mỗi ngày sát hạt kết thúc sau, liền mang theo lục phàm chung quanh tu bổ, vì là giáo hội làm chính mình t ố n g hiến. tuy rằng sau đó ngấm lại cũng có chút khó mà tin nổi, hơn nữa nghe tới cũng có chút ma huyến. có điều emzo lại cảm giác như vậy rất thú vị. kết thúc cùng ngày tu bổ sau, nàng vui vẻ theo lục phàm nói lời từ biệt, sau đó trở lại chính mình phòng ngủ. sau đó phát hiện mình bạn cùng phòng nằm ở trên giường của chính mình. Bất mãn nhìn mình. đêm nay tại sao muộn như vậy mới trở về. ngươi đúng hay không c ó lấy ta ở bên ngoài có người. đúng vậy. ngươi lại thừa nhận. gần nhất lão công ở bên ngoài tìm tình nhân đã ắ như thế thản nhiên sao. ta cảm thấy ta nên không phải ngươi lão công. ngươi liền không thể nghĩ biện pháp để cho mình thật không. Ta cảm thấy cảm c h y u ệ Nàng như vậy như n thế vậy o đi ữ a n h không thể. Đổi tốt y phục. ĩ cũng trực dô tốt tiếp Đổi đem y Em liền ạ ở trên trực tiếp tiến tốt tới mặt bất thể tiếp thời tu giường mình bạn cùng phòng chuyển đi. Sau đó trực tiếp tiến vào chăn. Ngày mai đi nơi nào Nhớ nhưng không không chính mình đồng ráng Nàng đi. mai đi lại bồi i phàm bổ lục đắc Sau đây. đầy đó sửa vào vẻ. ồ l dĩ không nhịn được bật cười. Nắm h mắt lại. Nàng rất nhanh rơi vào mộng đẹp. sau đó, lâu không gặp dự báo m ộ n g xuất hiện, nàng phát hiện mình đứng ở sân đấu lên, vài tên người m ặ t khôi giáp bạn họp nằm ở xung quanh, máu tươi đem sân đấu mặt đất nhuộm đỏ, mà ma vương thì lại nổi bồng bềnh giữa không trung, khổng lồ cánh cửa không gian ở đỉnh đầu của hắn mở ra, tới từ địa ngục sức mạnh đem nơi này bao phủ, tại sao, nàng nghe được chính mình đang nói chuyện, từ giấc mộng bên trong thức tỉnh em dô lập tức bò lên, rút ra bút ký của chính mình bắt đầu suy nghĩ, nỗ lực đem trong giấc mộng bất luận cái nào chi tiết nhỏ nhớ lại đến, nàng nhanh chóng phát h ỏ a ở trong giấc mộng nhìn thấy cảnh tượng, sau đó chú ý tới một cái chi tiết nhỏ, nàng nhìn thấy tượng t r ư n g kiến tập thánh tài kỷ sĩ vũ khí, hai tên cả người thuần trắng khái niệm vũ trang ở trong giấc mộng của chính mình chợt lói lên, đó là sắp giao cho lần này sát hạc bên trong thắng lời hai tên kiến tập thánh tài thiền sĩ vũ khí nói như vậy chuyện này nên phát sinh vào hôm nay dù sao ngày hôm nay chính là sát hạc ngày cuối cùng tuy rằng hai cái tiêu chuẩn đã quyết ra chính là nàng cùng thoát ly vô hạn áp mộng linh năng nhanh chóng tăng lên lơ u cơ nơ e u ơ Bất quá bọn hắn vẫn là sẽ tiến hành một lần tỉ thí. làm lần này sát hạc nghi lễ bế mạc. Ma vương sẽ ở nghi lễ bế mạc tiến tới hành tập kích sao. đây là tại sao. trung gian lý do đến cùng là cái gì. nhớ mày, nàng cấp tốc suy nghĩ lên. từ trên lý thuyết nói, ma vương chính là nên làm loại chuyện này. nhưng nàng chính là cảm giác không đúng lắm. Nàng còn cần càng nhiều tin tức, đi xác nhận điểm này, nhắm mắt lại, Nàng bắt đầu minh tưởng, chờ đến minh tưởng tới trình độ nhất định sau khi, Nàng một lần nữa trở lại trên giường, chuẩn bị một lần nữa làm một cái dự báo mộng, đi xem xem tương lai đến cùng phát sinh cái gì, nhưng Nàng làm thế nào cũng ngủ không được, lo âu và căng thẳng hỗn tạp cùng nhau. làm cho nàng cảm giác ngủ hóa ra là như thế khó khăn một chuyện, không có cách nào, dùng tuyệt chiêu đi, hít sâu một hơi, nàng cầm lấy chính mình bội kiếm, gôn đinh, hai tay nắm chặt thân kiếm từng cái nửa vị trí, nàng đem gôn đinh giơ lên thật cao, sau đó đem chuôi kiếm dùng sức nện ở trên đầu chính mình, nương theo tung tói đi ra máu tươi, nàng ngã trồng vó ở trên giường, ngất đi, từ trên đầu nàng chảy ra máu tươi c h ậ m rãi lan tràn, sau đó kéo dài tới gôn đinh trên người, n h ư n g cái này thường thường không có gì l ạ thiết kiếm thả ra hào quang nhỏ yếu. sau một tiếng, đầy mặt máu tươi em dô bò lên, thật sống nhiều một điểm điểm, lại thật sống không bao nhiêu dáng v ẻ lại đến, nặng nề đánh âm thanh, lại lần nữa ở trong phòng vang lên, sáng sớm, Vẫn còn ngủ say lơ u cơ nơ e u ơ bị người dùng lực kéo lên. Hắn miễn cứng mở mắt ra. sau đó sợ hết hồn. Enzo ngươi làm sao máu me đầy mặt. bất kể cái này. Ma vương đây. thần họa sĩ đây. không biết. Ma vương nói có chuyện quan trọng. cho nên trực tiếp đi. làm sao. phải cẩn thận. ngày hôm nay rất có thể sẽ phát sinh chuyện rất nghiêm trọng. Nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi nhớ tới phải bảo vệ tốt những học sinh khác. ngươi bây giờ nên ở đại kỵ sĩ trình độ, nên có năng lực bảo vệ những người khác, vì lẽ đó xảy ra chuyện gì. Emzo vừa định giải thích, sau đó lại nghĩ tới lục phàm gây ở trên người nàng thần thuật. chỉ cần nàng không muốn đem chính mình suy đoán ra nội dung nói cho người khác biết. như vậy chúng thần cũng không thể nào biết ở nội tâm cán cân lên cân nhắc một phen nàng cuối cùng lắc lắc đầu ta có không thể nói lý do có điều ngươi đồng ý tin tưởng ta sao ta đồng ý l ơ u cơ n ơ e u ơ kiên định nói đa tạ nhớ kỹ ngươi phụ trách liên hệ những bạn học khác nói cho bọn họ biết đeo tốt khôi giáp mang lên vũ khí ta đi tìm la lâm đại nhân từ biệt lơ u cơ nơ e u ơ em dô nhanh chóng ở trên đường chạy cấp t ố c vọt vào giáo đường cũng tìm tới còn ở công tác la lâm ở la lâm bên trong phòng nghỉ ngơi trừ la lâm bản thân ở ngoài còn có một người khác ở đối phương ăn mặc một thân đặc chế tế ti trường bảo trường bảo lên ấm một cái sai vị ba hoàn vòng tròn đồng tâm n à y cho thấy đối phương là hiểu lầm chi thần tế ti. Hắn là cái xem ra rất lão nhân hiền lành. Mang theo một bộ vô biên không kính mắt. Kính mắt sau con mắt bên trong cũng tràn đầy ý cười. nhìn đẩy cửa mà vào em dô. Lão nhân trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. nhưng rất nhanh cười hỏi. Là an sạch sẽ ngươi tiểu thư sao. ngươi so với ta tưởng tượng càng xinh đẹp. Em dô thân thể cứng ngắc một hồi. nhưng vẫn lễ phép nói, cảm ơn, ngài nghe nói qua ta, đúng đấy, ngươi ở khóa này học viên bên trong rất nổi danh, ngươi tìm la lâm thần p h ủ có chuyện sao, đúng, được rồi, chúng ta mới vừa tán gấu xong, như vậy liền không quấy dày ngươi, tạm biệt, sau khi nói xong, hắn lễ phép hướng la lâm gật đầu, hướng về em dô nói lời từ biệt, sau đó chậm rãi đi ra phòng n g h ỉ chờ đến hắn rời đi sau, la lâm đi lên trước, dùng sức đập tới cửa, sau đó mới cao gào thét hỏi, enjo, ngươi có chuyện gì sao, n g à y có thể nói nhỏ thôi sao, thiên sinh, tiểu không được, n g à y thói quen này sớm muộn cũng có một ngày biết gây dối, ta muốn hỏi một chút, hiểu lầm chi thần tế ti vì sao lại ở đây, bọn họ nghĩ thưởng thức sau đó thi đấu, trực tiếp nói chính sự đi, trầm tư một chút, enzo bắt đầu có mang tính lựa chọn biểu đạt chính mình tố cầu. Là như vậy, ta chiếm được một cái tin c ậ y tin tức, có một cái nhân vật khủng bố sẽ vào hôm nay nghi lễ bế mạc lên đối với do gian giáo hội tiến hành tập kích, sẽ chết rất nhiều người. Là ai, ta không thể nói, thì ra là như vậy. Ta rõ r à n g Vừa nãy h i ể u lầm chi t h ầ n tế ti tìm tới ta. Nói cảm h kích o ta tập ma đem vương Ngươi nơi này. c thấy sẽ là ma vương sao. không phải. vấn đề thứ hai. n g ư ơ i theo ma vương ở chung lâu như vậy rồi. n g ư ơ i cảm thấy hắn sẽ làm chuyện loại này sao. ngài đều biết t a. cũng là. loại kia đẳng cấp thần thuật nên không gạt được ngài. ta trả lời là. sẽ không. vậy ngươi thích hắn sao, vấn đề này không ý nghĩa à? có, hơn nữa rất trọng yếu, là, rất tốt, ta đã biết rồi, như vậy ngươi có thể chuẩn bị ngày hôm nay nghi lễ bế mạc, đi đi, trực tiếp đem lơ ngơ em vô đẩy ra ngoài, la lâm ngồi xuống ghế dựa, sau đó đối với một bên không khí cười nói, bị ngươi cho thấy c õ i lòng là cảm giác gì, ma vương đại nhân,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 t r ư ơ n g bốn mươi ba hiến tế nghi thức. Lúc này la lâm theo ngoài giới biểu hiện tuyệt nhiên không giống. Hắn tiếng nói rất nhẹ. ở bên ngoài giọng nói lớn chỉ là Hắn bình thường ngụy trang. ở gian phòng nhỏ này bên trong Hắn mới là chân thật nhất Hắn. lấy r a tràn đầy một bình rượu. Hắn cho lục phàm rót một ly. sau đó tấn tấn tấn tấn tấn đem còn lại bộ phận một hơi uống cạn. lúc này mới thở dài một cái. ở trên ghế ngồi xong, hắn đối với lục phàm nói, không cần kiêng kỵ cái gì, ma vương đại nhân, gian phòng này là thần thượng thần khâm định gian phòng, có thần minh đều không cho phép đối với nơi này tiến hành dò xét, thần thượng thần đây, hắn có thể, nhưng hắn sẽ không, có điều nếu như ở đây chủ động liên hệ hắn, vẫn có xác suất thành công, ngươi h ẳ n phải biết, cái thế giới này đối với thần thượng thần mà nói chỉ là cái trò chơi. Hắn thích cho trò chơi tăng thêm một ít ngoài ngạch quy tắc. cũng thấy có người lợi dụng những quy tắc này khiêu chiến chính mình. Hắn sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hắn chính mình đưa ra quy tắc. cái này cũng là hắn trò chơi một phần. nhưng hắn luôn có thể thắng. không sai. Hắn thích loại này bị khiêu chiến cảm giác. đúng rồi. ngươi có thể lại cho ta nhìn một chút trên người ngươi cái kia c h ú c phúc sao có thể hướng về la lâm biểu diễn tương lai do gian pháp vương cho mình gây c h ú c phúc sau la lâm trầm m ặ t lên chỉ chốc lát sau hắn cười khổ một tiếng ta vẫn là không thể tin được cái này c h ú c phúc lại đúng là ta gây có điều loại này đối với nghiệp lực thiên tài g i ố n g như tư tưởng cũng chỉ có ta có thể nghĩ ra được Há <cười> hạ. ngươi cao hứng liền tốt, thực lực của ta không bằng ngươi, có điều ta ở thần thuật phương diện trình độ nhưng là rất tốt, hơn nữa ở cái này c h ú c phúc bên trong, còn ẩm dấu một phần ẩm dấu tin tức, là cái gì, ngươi có thể vô điều kiện tin tưởng trước mặt người này, hắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì, đây là ta lưu lại nhắn lại, lục phàm suy tư một chút, sau đó mỉm cười lên, Ngươi lão hồ ly này, ta bây giờ còn nhỏ. Nếu xác nhận ngươi tuyệt đối có thể tin cậy, như vậy ta hỏi lại một vấn đề. e m d o có thể tín nhiệm sao. có thể. u v g q q m như vậy liền có thể xác định hiểu lầm chi thần tế ti đang nói láo. như vậy chúng ta có thể suy đoán ra bọn họ mục đích thật sự. hiến tế sao. lục phàm hỏi. không sai. trên danh nghĩa là hỗ trợ trên thực tế nhưng là vì mình không thể cho ai biết mục đích mà tới ha thật buồn nôn dừng lại một chút la lâm cảm giác mình lại như ăn cướp như thế mạnh mẽ nói bổ sung thật sự buồn nôn hắn giao cho ngươi tùy theo ngươi ta cũng có một tin tức muốn tiết lộ cho ngươi này một nhóm năm thứ ba học viên cuối cùng chỉ có thể lưu lại hai cái thật không, ta biết rồi, như vậy hiểu lầm chi thần ngươi sẽ xử lý như thế nào, giết chết đi, được sao, lục phàm đứng dậy, đem la lâm ngã cho mình rượu uống một hơi cạn sạch, đem không ly rượu thả xuống, hắn đối với la lâm nói, ta nhưng là ma vương, la lâm nở nụ cười, vậy thì tốt, hiểu lầm chi thần tất cả ngươi cũng có thể lấy đi, có điều ta cũng có cái yêu cầu nhỏ, nói đi, đối xử tử tế bọn họ, lục phàm cười, yên tâm đi, ta nhưng là từ trước tới nay nhân t ử nhất ma vương, còn có cái yêu cầu nhỏ, ngươi yêu cầu đúng hay không hơi nhiều, lần sau đừng đánh như vậy tàn nhẫn, có thể không, ta suy tính một chút, chắc chắn rồi, như vậy ngươi trước tiên đi chuẩn bị đi, Ta cũng phải làm dưới chuẩn bị công tác. cũng chuẩn công phải dưới làm bị Được rồi, kỳ thực cũng không cần gì cả chuẩn bị. đến đây, lục phàm lần này lữ hành mục tiêu liền cơ bản hoàn thành. nhìn thấy emzo, nhìn thấy gonding, nhìn thấy la lâm, tuy rằng nghĩ đến chính mình là ở cho mình đào hầm. có điều lục phàm cảm giác vẫn là rất thú vị, hắn rất thích cái thế giới này. Hắn cảm giác nơi này đã trở thành Hắn cố h ư ơ n g thứ h a i Hắn thích chính mình gặp phải mỗi người hoạt ác ma. tuy rằng cảm giác chạy tới chạy lui. làm này làm cái kia có chút phiền. có điều tình cờ làm một hồi. vì là cái thế giới này làm điểm cống hiến. cảm giác cũng cũng không tệ lắm. hơn nữa mỗi một phần ngẫu nhiên đều sẽ xèn đúc thành tất nhiên. phần này tất nhiên chắc chắn dẫn dắt Hắn cùng người Hắn quen nhóm. trong tương lai gặp gỡ, n g ư ờ i cũng không ngoại lệ. Enzo, một bên khác, Enzo đơn giản rửa mặt một phen sau, đi thẳng tới sân đấu, nàng nhìn thấy quen thuộc các bạn học đứng ở trên thính phòng, do gian giáo hội thần phụ nhóm tụ tập cùng nhau, chuẩn bị nghinh tiếp người thắng sau cùng, nàng nhìn thấy hiểu lầm chi thần tế ti đứng ở thần phụ nhóm bên người, mặt mỉm cười, theo một bên thần phụ nhỏ giọng trò chuyện, nàng nhìn thấy lơ u cơ nơ e u ơ đứng ở sân đấu một bên khác, đã từng khiếp đàm thiếu niên hiện tại đã trưởng thành, đồng thời có s ú n g khí đối mặt với chính mình. tuy rằng nàng không nhìn thấy chính mình muốn nhìn nhất đến bóng người, có điều nàng biết, đối phương nhất định sẽ bảo vệ mình, g i ú p ra gôn đinh, nàng hướng đi đối diện lơ u cơ nơ e u ơ, nghi lễ bế mạc, sắp bắt đầu, thần giới hiểu lầm chi thần thần điện bên trong, hiểu lầm chi thần cũng chuẩn bị kỹ càng, vui mừng đi. Ma vương, ngươi đã bị ta xem là đáng giá coi trọng đối thủ, ngươi đáng giá nghinh tiếp ta bản thể khiêu chiến, ta muốn nhường thế gian hết thầy tồn khi rõ ràng. Ma vương chỉ có thể là ma vương, hắn thần hầu hạ đem hắn chiến xa dắt lại đây. Hắn không phải một tên a n hiểu chiến đấu thần linh. có điều Hắn nhận thức không ít cái khác thần linh. bọn Hắn có thể vì là Hắn cung cấp có đủ nhiều trợ giúp. Hắn mượn tới vũ khí chi thần vũ khí. mượn tới chiến tranh chi thần chiến xa. cũng mượn tới có thể chống đỡ phần lớn trí tử công kích khôi giáp. Hắn tế ti đ ắ t vào chỗ. một hồi long trọng huyết tế sắp triển khai. cũng đem Hắn bản thể triệu hoán đến nhân giới. vốn là những người kia máu tươi là không đủ. có điều hiến tế chi thần đã với hắn cấu kết tốt tất cả. biểu t h ị lần này hiến tế miễn phí. thậm chí hắn bản thân còn có thể cho mượn một phần sức mạnh. này đã không phải một lần thần đối với ma vương trừng phạt, mà là một lần thần linh hướng về thế gian tuyên cáo. tuyên cáo bọn hắn vẫn như c ũ là cao cao tại thượng tồn tại. sẽ không có bất cứ sự vật gì có thể khiêu chiến bọn hắn. Ở đạt được hiểu lầm chi thần phát sinh thần dụ sau, trên mặt đất hiểu lầm chi thần tế ti mỉm cười lên, không nhìn trên sân đối chiến hai người, hắn đứng lên, cao giọng hô, các vị học viên, ta rất đáng tiếc nói cho các ngươi, trong các ngươi đã có một ít người bị ô nhiễm, ma vương ô nhiễm các ngươi một số người ý chí, đem bọn ngươi hóa thành hắn con dối, vì nhân loại, vì toàn bộ thế giới, ta cần các ngươi hy sinh, hành động đi, các tế ti, máu tươi bắt đầu tung tóe, lẫn trong đám người các tế ti lấy ra vũ khí của chính mình, nhưng sáng lên lấp l ó a vũ khí vừa xuất hiện, liền bị từ lâu chuẩn bị ký càng thánh tài kỷ sĩ nhóm lấy tốc độ nhanh hơn vung kiếm, sau đó tại chỗ chém giết, những máu tươi này lập tức tổ hợp vào đến mặt đất, khổng lồ hiến tế trận pháp tùy theo xuất hiện, đem những máu tươi này hấp thu. hội tụ, trở thành triệu hoán thần linh loại cỡ lớn hiến tế tế phẩm, tuy rằng có linh tinh mấy cái học viên bị tập kích, nhưng có gấp trăm lần trở lên hiểu lầm chi thần tế ti bị chuẩn bị kỹ càng thánh tài kỳ sĩ giết chết, thi thể thì bị ném vào trước mặt trong trận pháp, trở thành hiến tế nghi thức một phần. nhìn trước mắt tình cảnh này, hiểu lầm chi thần nghiêng đầu qua phấn nộ quát chuyện gì thế này la lâm ngươi cần cho ta một cái giải thích do gian pháp vương đây do gian pháp vương còn đang cầu khẩn la lâm dường dưng như không nói vì lẽ đó nơi này ta nói tính ngươi đây là khinh nhờn đối với hiểu lầm chi thần khinh nhờn nhìn phấn nộ cả người run rẩy tế ti La lâm cảm giác cả người mỗi một cái lỗ chân l ô n g đều tiết lộ k h o á i ý. có mấy người thật sự có ý tứ. ta chỉ là dùng bọn họ đối xử với chúng ta phương thức đối xử bọn họ. bọn họ lại còn nói chúng ta là khiêng nhờn. dối ra thô giáp bàn tay lớn. hắn nắm đầu của đối phương. mỉm cười hỏi. ngươi cảm thấy. ta tại sao dám như thế làm đây. tên này tế p i đầu tiên là ngẩn ngơ. sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn bầu trời, khó, lẽ nào, không cần hiểu lầm chi thần, thần thượng thần đã cho qua hắn cảnh cáo, thần thượng thần không để ý, hắn chỉ cần trước nay chưa từng có giải trí, vì lẽ đó, ta thuyết phục hắn, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng thuyết phục vì kia tồn tại, kỳ quái sao, không kỳ quái a, tuy rằng ngươi khả năng cảm thấy thần linh cao cao tại thượng có điều dưới cái nhìn của ta chúng ta đều là thần thượng thần quân cờ lẫn nhau cũng không có quá lớn khác nhau hơn nữa bị ma vương giết chết chúng thần chuyện như vậy trước đây đã xảy ra sao không có vì lẽ đó ta nói cho hắn ngày hôm nay có thể có sau đó la lâm trực tiếp bóp nát đầu của đối phương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 bị triệu hoán mà đến hiểu lầm chi thần kinh ngạc xem hết thầy trước mắt. Hắn tế ti. Hắn khổ tâm độc đáo tu dưỡng bồi dưỡng lên tế ti ngay ở hắn trước mặt bị tàn sát. cũng trở thành triệu hoán chính mình tế phẩm. phấn nộ hỏa d i ễ m ở hắn trường thương lên thiêu đốt. bị hai thước hỏa d i ễ m tuấn mã kéo chiến xa bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh. nhường mặt trên hiểu lầm chi thần âm thanh vang vọng đất trời. ma vương. ngươi lăn ra đây cho ta, ta vẫn ở đây a, lục p h ạ m đứng ở hắn trước mặt, diện đối với kẻ thù của chính mình, hiểu lầm chi thần d ơ lên cao trường thương trong tay, lên tiếng h ô ngày hôm nay, ta liền muốn nhường ngươi biết, thần linh vĩ đại, đi chết đi, ma vương, trong nháy mắt, hiểu lầm chi thần vũ khí, gánh chịu hắn chiến xa, Thậm chí cùng hắn bản thân đều hóa làm một thể. trước nay chưa từng có sức mạnh ở hắn thể nội bạo phát. nhưng hắn không nhìn được phát sinh trời long đất lở như thế tiếng gào. đi chết đi. ma vương, trực tiếp hóa thành một đạo tia c h ớ p màu trắng. hiểu lầm chi thần hướng về lục phàm phóng đi. không gian ở sau lưng của hắn phá toái. nhanh siêu việt lẽ thường tốc độ mang cho hắn không cách nào so với lực phá hoại. n h ư n g hắn nhằm phía trước mặt ma vương, hắn đã thấy chính mình t r ư ờ n g thương xuyên qua ma vương thân thể, đem đối phương triệt để xé nát, hắn đã thấy nhân loại đối với hắn tràn ngập sợ hãi, bắt đầu không ngừng sùng bái hắn, hắn đã thấy cái khác thần linh than thở, thậm chí mười hai chủ thần đều cho hắn cố ý tăng thêm một vị trí, hắn đã thấy, nhìn thấy chính mình thân thể, bay lên đến đầu nhìn mình phía dưới thân thể, Mất đi đầu thân thể còn chạy vọt về phía trước c h ỉ một đoạn lộ trình, sau đó mới ầm ầm ngã xuống, mất đi sinh cơ, cả người thần lực lục phàm còn đứng tại chỗ, cũng đem tiện tay nhặt được trường kiếm thu được c â y hung của chính mình, vì lẽ đó ta nói rồi, ngươi thật sự rất yếu, lục phàm đối với giữa bầu trời bay lượn, hiểu lầm chi thần đầu nói, hiểu lầm chi thần đầu mờ mịt ở trên trời xoay tròn, Tràn ngập thần lực một kiếm, trực tiếp chặt đ ứ t hắn cùng thế giới liên hệ, nhưng hắn cực kỳ rõ ràng cảm nhận được, chính mình chính đang ngã xuống, mây man nhìn bầu trời, hắn cảm nhận được lượng lớn thần linh ánh mắt tụ tập ở hắn nơi này, mỗi một cái thần linh ánh mắt bên trong đều tràn ngập trào phúng cùng cười nhạo, dựa vào cuối cùng một phân lực khí, hắn cao giọng hô, thần thượng thần, ta cuối cùng diễn xuất, ngày còn hài lòng không, như thế, âm thanh uy nghiêm ở hắn bên tai vang lên, đây là hắn nghe được, cuối cùng âm thanh chém xếp hiểu lầm chi thần sau, lục phàm thu cẩn thận chiến lời phẩm, trực tiếp rơi xuống mặt đất, nhìn trên mặt đất còn lại trận pháp, hắn cảm thấy pháp trận này còn sót lại không ít sức mạnh, vừa vặn có thể để cho hắn lợi dụng trận pháp trở về địa ngục, đồng thời không cần đi chuẩn bị quá nhiều tế phẩm, điều chỉnh trận pháp tạo thành. Hắn trực tiếp đem nơi này cùng địa ngục liên thông. sau đó đối với phía dưới e m d o nói, ta muốn trở lại. tại sao, e m d o không muốn hỏi, không thể ở thêm một quãng thời gian sao. chúng ta còn có thật nhiều đồ vật không có làm đây, vì lẽ đó ngươi đến cùng đem ma vương xem là cái gì. có chút thần bí miễn phí lao lực bằng vào ngươi câu nói này liền đầy đủ nhường ngươi chết cái mấy lần ngươi sẽ không em dô nở n ụ cười ngươi tuyệt đối sẽ không lục phàm còn muốn nói điều gì có điều cuối cùng vẫn là nhún vai một cái đi về địa ngục truyền tống môn cuối cùng mở ra hắc áng đem nơi này triệt để bao phủ chờ đến truyền tống môn sau khi biến mất Lục phàm đã biến mất không thấy hình bóng đồng thời biến mất còn có cái khác bốn trăm năm mươi một tên học viên bọn họ đều bị lục phàm đồng thời mang về địa ngục nhìn xanh thắm bầu trời em dô nở n ụ cười liền gặp lại đều không nói thực sự là cái không có lễ phép ra hỏa lén l ú t xoa xoa khói mắt nàng đúng đúng diện lơ u cơ nơ e u ơ nói muốn không cần tiếp tục Ta đầu hàng, ta cảm giác ngươi hiện tại sẽ chém chết ta. Sau khi, do gian giáo hội đối với chuyện này truyền đạt lệnh cấm, hết thầy tham dự việc này thần phụ, thánh tài kỵ sĩ giống nhau không được đem việc này nói ra, mà ở do gian giáo hội ghi chép bên trong, chỉ thêm ra như vậy một câu ngày mùng hai tháng bảy, bốn trăm năm mươi ba tên năm thứ ba học viên gặp không rõ tập kích. cuối cùng tồn tại hai người, đang tiến hành hai tên kiến tập thánh tài kiện sĩ vì là em dô, lơ u cơ nơ e u ơ, địa ngục tầng thứ chín, con ruồi lính, ma vương vẫn chưa về s a o chúng ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhường ma vương nhìn thấy chúng ta thành quả, hắn nhìn thấy mới d ự n g lên pháo đài nhất định rất vui vẻ, tám trăm mét vuông phòng ngủ, tám mươi mét vuông giường lớn, bảo đảm mỗi một điều cá ướp muối đều có thể cảm nhận được mẹ như thế ấm áp. Hắn có thể hay không cho phép chúng ta liếm a. lớn như vậy kinh h ỉ Hắn nhất định sẽ nhìn thấy giữa bầu trời hiện ra to lớn truyền tống môn. mỗi một c á c h người chơi đều trở nên hưng phấn. đang nhìn đến lục phàm từ truyền tống môn bên trong đi ra sau. các người chơi mở ra hô. ma vương đại nhân. xem. chúng ta đem ngài pháo đài xây xong, kinh h i không bất ngờ không, lục phàm nhìn một chút phía dưới pháo đài, thỏa mãn gật gật đầu, không sai nhá, là niềm vui bất ngờ, đúng rồi, ta cũng có kinh h i cho các ngươi, là cái gì, là cách chơi mới sao, ta mang bốn trăm năm mươi một cái giáo hội năm thứ ba học viên trở về, có chút bị trọng thương, phiền phức các ngươi chỉ liệu một hồi nhìn từ trên trời giáng xuống bốn trăm năm mươi một tên h ọ c viên các ngươi chơi sường sốt đúng rồi ta còn mang một cái thần linh thân thể ba cái thần khí các ngươi thương lượng một chút phân phối phương án đi các ngươi chơi ngơ ngác nhìn lục phàm mang về đồ vật sau đó nghi ngờ hỏi ma vương đại nhân n g à y bắt đầu buôn bán nô lệ sao không thể nói điểm êm tai sao vậy ngày là thời đại đại hàng hải người khai thác sao n à y không phải một chuyện sao thật sống cũng vậy tính không đáng kể đến ba hai một hoan nghênh về nhà nhìn ở bên cạnh mình nhảy nhảy nhót nhót thuận tiện còn muốn tới đây ăn bớt các người chơi lục phàm nở nụ cười cảm ơn ta đã trở về có điều ta thật sống quên món đồ gì đúng vậy thần họa sĩ bọn họ đây, quên tính, không đáng kể. Ở chính mình trên giường mới nằm ba ngày, lục phàm mạnh mẽ ngủ bù, lúc này mới thỏa mãn đứng dậy, mở cửa sổ, hít thở một hơi mới mẻ mùi lưu huyền. Hắn cảm giác nhân giới tuy rằng chơi rất vui, có điều vẫn là chính mình nhà tốt, đặc biệt là đám kia xa điêu các người chơi, tuy rằng bọn họ ở thời điểm có chút phiền, có điều không ở cảm giác còn có chút nghĩ bọn họ đi ra chính mình phòng ngủ hắn phát hiện trước mặt trên quảng trường đứng lên mấy trăm thập t ử giá bị hắn mang đến đến các học viên đã được chữa chỉ xong xuôi lúc này đều bị trói ở trên thập t ử giá sắc mặt lạnh nhạt nhìn trước mặt l y me được rồi ta thừa nhận ta thích đồng tính nhưng này lại có vấn đề gì đây n g ư ờ i này ảnh không sai làm sao vẽ đi ra buổi tối đưa một phần đến trong phòng của ta đến đúng vậy ta có mỉ ma sùng bái khuyên hướng nhưng vậy thì thế nào nhìn vây quanh đám này học viên nỗ lực công tác các ly mẹ lục p h ạ m nghi ngờ hỏi các ngươi đang làm gì sp đo lường xem dùng món đồ gì thuận tiện khống chế bọn họ mang vào nhấc lên đây là t r ò m sao người mới chủ ý có điều hiệu quả rất kém bọn họ thật g i ố n g không mắc bấy này nhìn một chút bị treo lên đến các học viên l ụ c phàm bình sinh lần đầu có thầm nghĩ ái náy kích động xin lỗi a la lâm chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loài trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nghiệt mời anh ủng hộ Đám này người chơi đều là Limea mười bốn. Chương bốn mươi năm gặp lại. đem tròm sao người mới treo lên. lục p h ạ m dặn dò các người chơi đem những học viên này buông ra. sau đó đổi n h u hòa điểm phương thức động viên đối phương. tìm tới cởi quần áo ra. lục p h ạ m đơn giản tự thuật một hồi chính mình ở nhân giới hiểu biết sau. phát hiện cởi quần áo ra chính ngờ vực nhìn mình. ngươi đến cùng là ai. Cởi quần áo ra nghiêm túc hỏi. nhà ta ma vương không thể như thế chịu khó. lại chủ động ở nhân giới tìm việc tình làm. phong cởi quần áo ra năm phút đồng hồ hào sau. một lần nữa ăn lai cởi quần áo ra gật gật đầu. vẫn là mùi vị quen thuộc. không sai. là ma vương, hoàn toàn mới nghiệm chứng phương thức. khiến người mở mang tầm mắt. đám kia học viên chuẩn bị xử lý như thế nào. là c á c h đau đầu điểm, cởi quần áo ra thở dài, ngày như thế làm đúng là không sai, bảo vệ tính mạng bọn họ phương pháp tốt nhất chính là đem bọn họ đưa đến trong địa ngục đến, bất quá bọn hắn nhân số quá nhiều, trong thời gian ngắn chúng ta còn muốn phân người đối với bọn họ tiến hành trông giữ cùng giáo dục, hơn nữa bọn họ trước đều là dựa theo giáo phái kỵ sĩ phương thức tiến hành bồi dưỡng, vì lẽ đó bọn họ khẳng định đối với chúng ta tràn ngập mâu thuẫn. U, V, G, q u q M. Rõ ràng, như vậy tất cả đều giao cho ngươi. Ma vương đại nhân, quang n ổ i không muốn vung như thế rõ ràng có thể không, tính, ngày cũng cực khổ rồi. nghỉ ngơi thật tốt đi. theo lục phàm nói lời từ biệt, cởi quần áo ra quyết định trước tiên đem sự vụ phân phối. hiểu lầm chi thần thần khu giao cho giáo sư đoàn đội phân tích xử lý thần khí các loại tay biên tập bọn họ sau khi trở lại thống nhất phân phối ta vật tiền su cùng lục phàm trộm trở về ở ngoài phép tắc do những người khác phân biệt xử lý dùng nửa giờ đem những thứ đồ này xử lý xong sau hắn hướng đi các học viên trụ sở tạm thời bởi vì bọn họ không có d ữ liệu được sẽ có nhiều như vậy học viên xuất hiện vì lẽ đó cũng không có mở rộng c h u l i doanh, bởi vậy những học viên này chỉ có thể ở tại trụ sở tạm thời, điều kiện nơi này có chút gian khổ, có điều đám này học viên đều là tiếp thu qua do gian giáo hội huấn luyện tinh anh, mấy người thậm chí có kiến tập thánh cắt cùng cấp bậc thực lực, đi vào đối phương lâm thời nơi đóng quân, cởi quần áo ra phát hiện nơi này cũng không hoảng loạn, trái lại ngay ngắn rõ ràng, một ít học viên đã bắt đầu nghỉ ngơi c á c h này lâm thời nơi đóng quân. số ít đã mở ra linh năng kỵ sĩ thì lại đang giúp những học v i ệ n khác cung cấp linh năng ra h ộ để tránh khỏi đối phương gặp địa ngục pháp tắc xâm lấn. bọn họ thậm chí có thành lập một cái cớ nhỏ ủy viên hội, cũng do học viên bên trong tinh anh đảm nhiệm không giống công tác. ở ủy viên hội chỉ huy dưới, bọn họ có kế hoạch phái ra săn bắn tiểu đội. đến p h ố cận săn dip tiểu dược, cũng đem tiểu dược làm thành đồ ăn, sau đó bình đẳng phân phối cho người khác nhau. những học viên này đối với dùng ăn ác ma cũng không có bất kỳ k i ê n kỳ, ăn thời điểm sắc mặt bình thường, liền phảng phất ở bình thường ăn uống như thế, đứng ngoài quan sát chốc lát, c ở y quần áo ra phát hiện, bọn họ không h ổ là giáo hội học viện bồi dưỡng được tinh anh, cùng bọn họ so với một c á c h nào đó kiến tập thánh tài kỷ sĩ thật sự nên cân nhắc nấu lại đúc lại một lần. có điều cẩn thận suy nghĩ một chút. cởi quần áo ra cảm giác bọn họ như vậy trạng thái mới là bình thường trạng thái. dựa theo giáo sư thu dọn ra niên biểu bản ghi những sự kiện lịch sử trọng đại theo tuần từ thời gian đến xem. cái thế giới này hòa bình thời kỳ rất ít. sáu mươi năm hòa bình kỳ hầu như chưa từng nghe thấy. mà bọn họ đã từng nhiệm vụ. chính là chiến đấu, chiến đấu, không ngừng chiến đấu. Mỗi một người học viên từ nhỏ đã ở trong gia tộc của chính mình tiếp thu kỹ sĩ giáo dục, cũng đang thỏa mãn nhất định điều kiện sau đưa vào giáo hội học viện, tiến hành tiến một bước học tập đào tạo sâu. ở ba năm học tập bên trong, bọn họ mỗi một cách đều cần học được làm sao cùng á c ma chiến đấu, làm sao ở cực đoan á c liệt tình huống cầu sinh. làm sao đang bị bắt lỗ sau bảo toàn chính mình. Bọn họ chính là đáng tin nhất đồng bạn, nhưng cũng là kẻ địch nguy hiểm nhất, đối mặt đám người kia. Cởi quần áo ra còn thật không biết nên dùng phương thức gì cảm hóa bọn họ. nhưng nhường cởi quần áo ra bất ngờ là, lại là học viên ủy viên hội người bắt đầu trước tiếp xúc hắn, đang nhìn đến cởi quần áo ra đi vào cái này lâm thời nơi đóng quân sau khi. một tên chính đang thanh lý tiểu dường nội tạng học viên lập tức đứng lên đến, xoa xoa trên đầu dòng máu, đối với cởi quần áo ra nói, ta nhớ tới ngươi, ngươi là ma vương trợ thủ đúng không, nói chuyện là cái vóc người hơi cao, hình thể hơi gầy thiếu niên, tướng mạo vẫn tính thanh tú, có điều xem ra có chút lôi thôi líp thích, hai cái mắt đen thật to vòng nhường hắn xem ra có chút không tinh thần, có điều nhường cởi quần áo ra lưu ý là ánh mắt của đối phương cặp kia mắt cá chết hầu như không có bất kỳ thần thái phảng phất hết thầy đều không cách nào gây nên hứng thú của hắn nhưng thú vị là cởi quần áo ra có thể ở ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một loại nào đó khát vọng một loại tìm kiếm đối thủ khát vọng không sai ngươi có thể gọi ta cởi quần áo ra đáng chết thiếu niên xoa xoa tóc Ta vốn là muốn dùng cái tên giả này chứ, không nghĩ tới đã bị dùng. Ta cảm thấy ngươi cái này l y me rất kỳ quái, tại sao gọi là loại này tên. ngươi không cũng như thế sao, không cần để ý những chi tiết này, không phải vậy dễ dàng mất ngủ. Ta cảm thấy ngươi lời này rất không sức thuyết phục a. nói điểm đ o à n hoàng đi, ta là ủy viên hội bên trong tình báo sưu tập tiểu tổ tổ trưởng. chúng ta tổng chỉ huy là em do tiểu thư bạn cùng phòng tuy rằng nàng do di cô khuyên hướng khá là nghiêm trọng có điều nàng đối với em do biết sơ lược vì lẽ đó cơ bản có thể bắt trước được đối phương lãnh tụ k h í chất đến đương nhiên sáng tác tổng chỉ huy đọc làm vật biểu tượng cái chuyện cười này thú vị sao một khối tràn đầy răng khoai tây bị người từ phía sau ném tới trực tiếp n ệ n ở thiếu niên trên đầu nhưng hắn đầu bắt đầu bão tố huyết phun điểm ngụm nước ở trên ngón tay hắn ở trên vết thương của chính mình lau một cái n u vqq o t bọt có có thể thúc đẩy vết thương khép lại tác dụng vì lẽ đó ở thiếu hụt chữa bệnh thiết bị thời điểm có thể cân nhắc dùng phương thức này cầm máu tốt cứ như vậy đi không nhìn còn đang chảy máu đầu thiếu niên tiếp tục nói theo tình báo của chúng ta phân tích chúng ta hiện tại là ở địa ngục, mà chúng ta đã bị bắt làm tù binh. đúng không, không sai. hơn nữa dựa theo chúng ta trước ở nhân giới nhìn thấy sự vật, ta có thể hợp lý suy đoán ra. vừa bắt đầu là có hiểu lầm chi thần tế ti quyết định dùng chúng ta hiến tế. sau đó là la lâm đại nhân đem chúng ta cứu lại. cuối cùng là ma vương đem chúng ta tù binh. nơi này quy trình không có vấn đề chứ. không sai thiếu niên gật gật đầu uvk q u q m vậy ta rõ ràng nói chung cảm ơn trước các ngươi tại sao bởi vì các ngươi đã cứu chúng ta đây là ta duy nhất có thể suy nghĩ ra kết luận tuy rằng thành viên khác không quá tán đồng có điều trực giác của ta nói cho ta cái kết luận này là chính xác cởi quần áo ra khá là cảm thấy hứng thú nhìn thiếu niên này. Hắn có bạn cùng lứa tuổi không có tầm nhìn. Ánh mắt tuy rằng lười b i ế n g nhưng cũng có n h ạ y cảm sức quan sát. Là một nhân tài. vậy ngươi quyết định làm sao bây giờ. cởi quần áo ra tò mò hỏi. tuy rằng các ngươi đã cứu chúng ta. bất quá chúng ta sẽ không vì là ma vương hiệu lực. chúng ta chỉ yêu cầu một khối có thể tự chủ quản lý lãnh địa. chúng ta có thể trả tiền hoặc trả giá ngang nhau sức lao động nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ sáu cõng chúng ta tự thân niềm tin sự tình đây là chúng ta điểm mấu chốt ngươi cho là làm sao ý kiến của những người khác đây ta có thể đại biểu bọn họ thú vị cởi quần áo ra gật gật đầu có thể ta thay biểu ma vương đồng ý đề nghị của ngươi lại lần nữa cảm tạ thiếu niên cầm cởi quần áo ra mô p h ỏ n g trạng thái ra tay biểu t h ị bọn họ đạt thành nhận thức chung buông tay ra sau cởi quần áo ra hỏi ta nên xưng hô ngươi như thế nào ta không thể nói cho ngươi chúc ta tên thật không phải vậy có thể sẽ phải gánh chịu nguyền rùa vì lẽ đó ta đến nghĩ một c á c h biệt danh ân liền c á c h này tốt vỗ tay một cái hắn nghiêng đầu qua đối với tại chỗ hết thầy học viên hô, mời mọi người sau đó không muốn xưng hô tên thật của ta, cái kia gọi cái gì, hải tạo đầu sao, một tên học viên hô, n g ư ờ i đêm nay cho ta coi chừng một chút, nhớ k ỹ sau đó, thỉnh gọi ta biệt danh, sa-ta-ni-an, chuyện trên ngắn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt. mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Limea mười bốn. chương bốn mươi sáu đồ chơi này có thể so với phổ thông kiếm dùng tốt. ui satanian rầy giường. nghe được đồng bạn tiếng kêu. satanian mới chậm gì gì từ lúa trong đống cỏ bò lên. đây là bọn hắn đến tới địa ngục ngày thứ bảy. mà hắn tối hôm qua lại không ngủ. mấy ngày trước, bọn họ thuận lợi được một khối quy hoạch đi ra lãnh địa, đồng thời cho phép ở trên lãnh địa tiến hành bất kỳ hoạt động gì. bảy ngày thời gian đầy đủ bọn họ xây dựng lên một ít đơn giản kiến trúc, thậm chí có thể dùng một ít x â y leo biên chế khởi thảo giường. có điều còn không cách nào nhân thủ một tấm, chỉ có thể đem cỏ giường giao cho thân thể khá là suy yếu đồng bạn sử dụng, đi tới dùng cành cây xỉa răng đồng bạn bên người, Hắn khước từ đồng bạn đưa tới cành cây, chậm gì gì mở ra dương hành lý của chính mình, đem một cây bàn trải đánh răng lấy ra, ở đồng bạn trợn mắt ngoát mồm nhìn kỹ bên trong, Hắn ở bàn trải đánh răng lên chen lên màu trắng vật chất, sau đó n h ấ n bàn trải đánh răng dưới công tắc, sau đó, bàn trải đánh răng bắt đầu ở trong miệng Hắn tự động run run, chỉ chục lát sau liền đem Hắn răng soạt sạch sẽ, đồ chơi này là cái gì, cắn cành cây đồng bạn không nhìn được hỏi, satani an xốc lên môi nhìn một chút chính mình răng, các ly me chế tạo đồ vật, một cái trường lực phù văn thêm vào một khối ma thạch, phối hợp một chút phù văn hoa văn liền có thể làm được, cái kia cái kia màu trắng lại là cái gì, thật thơm dáng vẻ, bên trong có đường sao, cho ta nếm một hồi, kem đánh răng, quả táo vị cốt ngươi muốn ăn chính mình liếm đi đừng ở trong miệng của ta tìm kích thích đừng quên tín điều có phúc cùng h ư ở n g thứ tốt muốn đồng thời phân ngươi làm sao không đem đầu ấp của ngươi lấy ra phân một hồi dù sao đồ chơi kia có thể chưa từng có dùng qua dùng sức đem muốn ở miệng hắn bên trong thưởng thức kem đánh răng mùi vị đồng bạn đẩy ra sa ta ni an rời đi chính mình đơn sơ nhà tranh theo trên đường đồng bạn chào hỏi, hắn đi vào tổng chỉ huy phòng học, nói là phòng học, có điều hội nghị này phòng chỉ tồn tại ở quy hoạch bên trong, hiện nay cũng chỉ là dùng vôi trên đất vòng c á c h vị trí đại khái thôi, ở vẽ đi ra trên ghế ngồi xuống, hắn nhìn vẽ đi ra bàn bên cạnh, tổng chỉ huy chính thành kính cúng bái một c á c h đầu gỗ làm pho tượng, pho tượng lên còn khắc một người dân, an sạch sẽ ngươi, không thể không nói, rất xấu, nếu như e n z o biết mình bị điêu khắc thành như vậy, tám thành sẽ suy xét từ nhân giới trực tiếp đánh tới. chỉ huy, ngươi muốn bái tới khi nào, bái đến e n z o đại nhân cho ta đáp lại mới thôi, ngồi x ế p bằng đang chỉ huy bên cạnh t r ắ n g hán cố nén cho đối phương một cái tát kích động, đối với người ở chỗ này nói, bất kể cái kia vật biểu tượng, chúng ta bắt đầu đi, Satanian, n g ư ơ i đi tới, tình báo sưu tập làm sao, rất nhiều. Satanian lười biếng gãi gãi rong biển như thế xóa tung đầu, cũng đem một con to bằng ngón cái con giận từ đầu phát bên trong lấy đi ra, sau đó cắn nát nuốt xuống, tráng hán đợi một lúc, thấy Satanian không có phản ứng, liền bất đắc dĩ nói bổ sung, ta hỏi không chỉ là tình huống, còn có trọng yếu tình báo nội dung, thật không tiện a, ngươi là hiểu rõ ta, ta không quá có thể hiểu được loại này quá mức vi diệu ngôn ngữ, sa ta ni an không đỏ mặt chút nào gật đầu, sau đó hồi ức, sắp xếp, sau đó bắt đầu báo cáo tình báo của chính mình công tác, ngày hôm nay là ngày thứ tám, chúng ta ở ngày thứ tư thời điểm được lãnh địa, sau khi ta liền bắt đầu sưu tập tình báo, đầu tiên, căn cứ ta sưu tập đến tình báo, nơi này ở vào địa ngục tầng thứ chín, một c á c h tên là con ruồi lính địa phương, địa ngục tầng thứ chín tổng cộng có bảy cái loại cỡ lớn lánh địa, mỗi lần đều là do bảy vị bán thần tiến hành quản lý, có điều đời trước bán thần đã toàn bộ tử vong, m ớ i bán thần còn chưa có xuất hiện, vì lẽ đó hiện nay đều nằm ở tranh bá trạng thái, Ma vương hiện nay vẫn không có theo tùy ý một c á c h địa ngục lãnh chúa tiến hành tiếp xúc. đám kia li me biểu t h ị là bởi vì ma vương quá lười. vào lúc này, tráng hán đánh gãy sa ta ni an lên tiếng. quá lười. cái này tình báo. xác định sao. không xác định. có điều ta cảm giác độ tin cậy còn rất cao. bởi vì mỗi c á c h li me đề cập ma vương thời điểm. đều sẽ dùng cá ướp muối làm cách gọi khác. được rồi. tiếp tục. sau đó chính là đám này li me thực lực. thực lực của bọn họ rất mạnh. không thể nghi ngờ mạnh. bọn họ cá thể trong lúc đó mạnh yếu có khác nhau rất lớn. mạnh mẽ khả năng đã đạt đến quân chủ cấp bậc. nhỏ yếu khả năng vừa mới đạt đến tinh anh. có điều chuyện thú vị. mạnh mẽ cá thể cùng nhỏ yếu cá thể ở nhân cách. xin lỗi, ta chỉ có thể dùng người cách cái từ này, bọn họ ở nhân cách lên là bình đẳng, nghe được bình đẳng, tại chỗ các ủy viên sườn sốt u một chút, mặc dù là ở do gian giáo hội bên trong, bình đẳng cái từ này cũng chỉ dừng lại ở trên đầu môi thôi, cường giả tuy rằng không có nói ra, nhưng đối với người yếu đều là xuất phát từ một loại cao cao tại thượng tư t h í bởi vậy, thực lực mạnh mẽ thế nhưng đối với bất kỳ người nào đều đối xử bình đẳng em dô mới sẽ thu được cao như thế nhân khí mạnh mẽ tất nhiên sẽ nương theo ngạo mạn đây là bọn hắn thường thức đồng thời ở ác ma bên trong chỉ có thể càng thêm nghiêm trọng nhưng hiện tại bỗng nhiên biết một đám li me lại ở bên trong thực hiện bình đẳng điều này làm cho đám này học viên đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi đây chính là ma vương quản lý nghệ thuật sao. Tráng hán nghi ngờ hỏi, không xác định. nhưng ta cảm giác ma vương bỏ mặt thái độ dẫn đến tình huống như thế. đương nhiên, nói bỏ mặt cũng không xác thực. dù sao ta thấy không chỉ một c á c h ly me bởi vì phạm sai lầm bị treo lên. trên người còn có thể treo lên b ả n g h i ệ u cho thấy hắn phạm vào cái gì sai. càng nghe càng quái lạ. một tên nữ ủy viên nói chen vào các ngươi còn nhớ các đời ma vương đều là quản lý ác ma sao người thuận ta sinh người nghịt ta chết một tên vóc dáng có chút thấp ủy viên nói các đời ma vương giết chết ác ma so với nhân loại đều nhiều hơn liền giống chúng ta giết chính mình người giết đến càng nhiều như thế không sai cái này ma vương quá nhân từ n à y không phải là một chuyện tốt tại sao, tàn nhẫn ma vương có thể sử dụng tốt nhất kích phát nhân loại chống lại trong lòng. nhưng nhân t ử ma vương nhưng rất khả năng nhường một ít ý chí không kiên định nhân loại tìm đến phía ma vương ôm ập. này thật sự không phải một chuyện tốt. satani an vỗ tay một cái. nhường mọi người đem sức chú ý tập trung ở trên người mình. tốt, chúng ta tiếp tục thảo luận. cá thể thực lực còn không phải bọn họ địa phương đáng sợ nhất. càng đáng sợ là bọn họ trình độ kỹ thuật. trình độ kỹ thuật có cái gì khủng bố. bọn họ sẽ tạo máy bắn đá sao. một tên trên mặt dính đầy cho bùi ủy viên cười nói. so với máy bắn đá còn đáng sợ hơn. ta thanh toán một điểm đánh đổi. từ một cái thứ cấp kỹ sư trong tay làm đến một thứ. không lương tâm kiếm. nhìn thấy sa ta ni an lấy r a to bằng nắm tay viên cầu. đối phương nghi ngờ hỏi. cái này là cái gì, nói là đau, nhưng tại sao một điểm kiếm cảm giác đều không có, ta cũng không hiểu nổi bọn họ lấy sản phẩm nổi tiếng vì, có điều vật này thật là khá, chỉ chỉ lãnh địa bên trong một tảng đá lớn, sa ta ni an hỏi, cái kia đồ chơi là muốn bị thanh trừ, đúng không, không sai, c h ú n g ta ngày hôm nay một ngày làm việc đều là cái này, Nếu như dùng c á c h này đồ chơi, mấy giây là được, bên kia, đi x a lại xa một chút, lại xa một chút, mãi đến tận đá tảng bên người công tác học viên rời đi cách xa hơn trăm mét, sa tani an mới lôi kéo không lương tâm kiếm lên di phúc, cũng đem vật này ném về đá tảng. sau đó, hết thảy mọi người nhìn thấy ánh sáng chỉ. To lớn tiếng nổ vang rền ở bên tai của bọn họ vang lên, cho dù cách hơn trăm mét vẫn là có thể nghe được cái kia sắp phá vỡ màng n h ĩ tiếng vang, cùng với chậm rãi bay lên đám mây hình nấm, chờ đến đám mây hình nấm tản đi sau, khổng lồ đá tàng đã biến mất, tại chỗ chỉ có một cái tỏa ra xương trắng hố sâu thôi, nhìn thấy sao, satani an đối với chỗ mắt ngoác mồm những đồng bạn nói,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 khi biết đám kia li me mỗi ngày đều có thể tạo c á c hơn h trăm viên đi ra sau khi bọn họ chợt phát hiện chính mình thật giống vô dụng satani an có thể lý giải cái cảm giác này bình thường lúc không có chuyện gì làm hắn cũng sẽ nhìn sách lịch sử nghiên cứu một chút trong lịch sử chiến tranh binh khí phát triển chiến tranh binh khí vẫn đang phát triển nhưng này loại phát triển rất c h ậ m chậm, chậm. ngàn năm trước nhân loại ở dùng máy bắn đá tiến công á p ma hiện tại cũng là như vậy chỉ có điều đem máy bắn đá từ đầu gỗ đổi thành sắt thép cũng ở bộ phận địa phương sử dụng phù văn gia cố nhưng nó tầm bắn càng xa hơn một điểm càng dùng bền một điểm nhưng nó trên bản chất vẫn là máy bắn đá vẫn là đang lợi dụng đòn b ẩ y nguyên lý thế nhưng hiện tại đám này li me hoàn toàn lấy một loại phương thức khác ở chế tạo chiến tranh binh khí, cũng cuối cùng sẽ nhường chiến tranh hướng đi một c á c h khác cực đoan. nhắm mắt lại, Satanian bắt đầu diễn dịch, cấu tứ, cũng lấy này ảng tưởng chiến tranh tương lai r á n g r ấ p nhân loại tiêu tốn mười mấy năm đào tạo ra đến kỵ sĩ hướng về á c ma phát động sung phong, nhưng đối địch với bọn họ chỉ là đám tiểu dược thôi. Loại này bia đỡ đạn như thế tồn đang điên cuồng dâng lên trên. Mỗi một cách trong tay đều không có vũ khí, mà là từng viên một không lương tâm kiếm. Bọn họ phần lớn đều bị kiến sĩ tại chỗ chém giết, nhưng vẫn có bộ phận nhào tới kiến sĩ trên người. Sau đó làm nổ không lương tâm kiếm. Một trận khói qua đi, kiến sĩ biến mất. Mười mấy năm bồi dưỡng lên kiến sĩ. Ở n à y âm thanh nổ tung bên trong tan thành mây khói. Có thể, ở hắn trước khi chết, hắn có thể chém giết hơn trăm tên tiểu d u ộ t nhưng chỉ cần có một tên tiểu d u ộ t tới gần. như vậy chết chính là hắn. bồi dưỡng một c á i kỵ sĩ cần mười mấy năm. nhưng bồi dưỡng một tên tiểu d u ộ t cần muốn bao lâu. một tên tiểu d u ộ t xào huyệt một ngày liền có thể sản xuất hơn trăm tên tiểu d u ộ t này hoàn toàn chính là không cần tiền tài nguyên tuy rằng nhân loại có thể thay đổi chiến thuật có điều hắn có loại cảm giác đám này li me tiến hóa tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn thời đại thật sự biến a cười khổ một tiếng satani an rời đi chính mình cứ điểm đi tới các li me lãnh địa phạm vi bên trong giấm cái trước trôi nổi bàn hắn ở trôi nổi bàn nút bấm bên trong tìm kiếm một p h e n cũng ấm xuống ký hiệu học viện khu nút bấm, trôi nổi bàn bắt đầu vận chuyển, cái này trôi nổi sách khắc bàn tới là dùng để gánh chịu ly me, có điều hiện tại bị lâm thời cải tạo thành là nhân loại sử dụng, bởi vậy khởi động sẽ nghiêng chậm một chút, nó chậm gì gì rời đi mặt đất, dốc lên, đối kháng phía dưới trọng lực, sau đó hướng về khu sinh hoạt vị trí tự động chạy tới, tuy rằng trôi nổi bản tốc độ cũng không phải rất nhanh. có điều rất thích hợp hắn loại này không thích bước đi kẻ lười. hơn nữa còn có thể thuận tiện nhìn chung quanh một chút phong cảnh. hắn nhìn thấy từng bầy từng bầy li me thật vui vẻ chỉ huy đám tiểu dược đang làm kiến thiết. hai ngày trước còn cái gì đều không có đất trống. hiện tại đã dùng một tòa phòng ốp đứng sừng sững ở đó. đẹp đẽ phòng ốt đang ảm đạm đi ánh sáng dưới b i ệ t kín một tầng cảm giác thần bí đồng thời ở k í c h phát phù văn trận pháp sau chậm rãi trôi nổi lên có thể tháo d ỡ thức phòng ốt đây là cởi quần áo ra nói cho hắn danh từ mới loại này phòng ốt hết thầy bộ phận đều sẽ ở gia công trong xưởng hoàn thành sau khi chỉ cần vận chuyển lại đây tổ mọc lại là được chỉ cần trải qua ba ngày huấn luyện kẻ ngu si cũng có thể nhanh chóng đem một cái phòng ốt liều b ọ c lại, so với nghi nhà đồ dùng trong nhà còn đơn giản, cho tới nghi nhà là cái gì, cởi quần áo ra không giải thích, có điều s a ta ni an cảm giác cái kia nhất định là một loại nào đó vô cùng thần bí loại cỡ lớn gia công tổ chức, đi tới chỗ cần đến sau, hắn nhảy xuống trôi nổi bàn, sau đó đi vào lớp học bên trong, cái này lớp học đồng thời có thể chứa đựng hơn vạn người sử dụng có điều hiện nay phần lớn gian phòng đều là không có người nói lớp học là một cái tên là giáo sư li me lực chủ kiến tạo lý do là gần nhất các học sinh đều thực tập đi nghĩ dạy học lại không có cơ hội vì lẽ đó chạy đến nơi đây qua qua phê nghiện có điều tới nơi này làm học sinh li me không nhiều hắn lại một lời không hợp ra tay dạy người kết quả quả bất định chúng người ít không đánh lại đông, bị cái khác li me đánh, mỗi ngày lộ mặt chính là bị treo đèn đường, hiện tại đã sợ đến chỉ dám trốn ở chính mình trong phòng nghiên cứu nghiên cứu thần khu, cái gì khác cũng không dám làm, thật sự rất quái lạ, vừa nghĩ tới chính mình sưu tập đến nội dung, hắn liền cảm giác vô cùng quái dị, đi vào t ò a này ngay ngắn lớp học, Hắn nhìn thấy một cái trong đó gian phòng đã ngồi đầy người, một tên li me đứng ở một tên học viên đỉnh đầu, cũng đem một viên tiền xu đặt ở trong tay đối phương. nhớ kỹ, ở bên trong tuần hoàn mười lần sau khi liền lui ra, lui ra phương pháp là đưa ngón tay về sau cong, xem có thể hay không kề sát tới m u bàn tay của chính mình, nếu như c á c h này biện pháp không được, như vậy có thể thử nghiệm quay đầu đến một trăm tám mươi độ. không được nữa. từ cầu phúc đi. đây là linh năng thức tỉnh ban. linh năng phương pháp tu hành như thế đều là mỗi cái gia tộc bí mật. giáo hội bên trong cũng có. có điều bình thường là ở học viên rời đi trường học sau khi đến các nơi huấn luyện hai ba năm, xác định không thành vấn đề sau mới sẽ truyền thụ rất phổ thông linh có thể tu hành pháp. nhưng nhường Satani An không nghĩ tới là, đám này li me lại cũng biết sử dụng linh năng. ngoài ra, bọn họ lại nắm giữ mười mấy loại phương pháp. hơn nữa, bọn họ còn có thể lợi dụng một loại nào đó thần bí tiền su, thông qua tiền su đem người mang vào áp mộng bên trong, lấy này tỉnh lại các học viên linh năng. nhìn một lúc, Satani An lắc lắc đầu, sau đó hướng đi cởi quần áo ra phòng học. Hắn cảm giác, nhân loại song đời, ở á c ma đều biết tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, không chút nào keo kiệt đem phương pháp tu luyện truyền thụ cho người khác thời điểm, nhân loại mỗi cái gia tộc lại còn ở mèo khen mèo dài đuôi, tri thức nên bị truyền bá, mà không phải là bị khóa lại chỉ cung cấp chính mình người sử dụng. chi thức chỉ có đang bị truyền bá quá trình bên trong mới có thể bị nghiệm chứng mới có thể kích phát càng nhiều đốm lừa mới có thể sản sinh càng to lớn hơn giá trị đứng ở cởi quần áo ra cửa phòng h ọ c hắn hít sâu một hơi sau đó đi vào đi vào hắn liền nhìn thấy cởi quần áo ra ở đánh điên cuồng tiểu nữ cảnh bị treo lên điên cuồng tiểu nữ cảnh còn ở cao dòng hô đến phòng ngươi đi sao bạn gái ngươi còn không thể tiến vào phòng ngươi sao. đầu tiên, c h ú n g ta không phải tình nhân quan hệ. tiếp theo, ngươi là lái xe đem chân ra cùng phanh lại lầm. sau đó v à tiến vào trong phòng ta. ta không phải mới vừa thi giấy phép lái xe. nghĩ dẫn ngươi đi căng gió sao. ta cảm thấy ngươi là đ ồ n g kinh. phát hiện hai cái ly me không có chú ý tới mình. s a ta ni an gõ cửa. sau đó hỏi, quấy dối các ngươi ve vãn sao, ánh mắt ngươi cũng không tốt sao, thường xuyên có người nói như vậy, vì lẽ đó ta vẫn cảm thấy ta g h é t s a o người đúng hay không đều có làm thầy thuốc tiềm chất, cởi quần áo ra nhìn một chút xa ta ni an, phát hiện đối phương hình như là nghiêm túc, ở cởi quần áo ra phân tâm thời điểm, bị treo lên điên cuồng tiểu nữ cảnh phát sinh ra biến hóa, từng tầng từng tầng vẩy màu đen ở nàng bên ngoài thân mọc ra sau đó là một đôi xinh s ắ n đáng yêu cánh cùng một cách đuôi nàng bây giờ xem ra liền như là một cách không có đầu tiểu long một cách nho nhỏ ngọn lửa từ nàng nguyên bản hẳn là đầu vị trí phun ra ngoài đốt đức đoạn mất cột nàng dây thừng thoát ly ràng buộc rồi nàng lập tức va nát pha lê bay ra cửa sổ cũng ở bên ngoài truyền đến nàng tiếng cười đắc ý. ta chạy, tới bắt ta à. ngâu ngốc, cởi quần áo ra mặt không hề cảm xúc nhìn điên cuồng tiểu nữ cảnh càng b a y càng xa. mãi đến tận hóa thành một cái điểm nhỏ. sau đó đột nhiên nổ tung, hóa thành bầu trời pháo hoa, lùi lại hình không lương tâm kiếm. cởi quần áo ra đối với một bên s a ta ni an nói, rời đi lớp học phạm vi liền sẽ nổ tung.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 Ở cởi quần áo ra lạnh lẽo nhìn kỹ. Sata ni an cuối cùng vẫn là quyết định học tập kiểm tra nói dối pháp. Hắn cảm giác đám này li me ở dùng tri thức câu dẫn Hắn. mê hoạt Hắn. nhưng Hắn chính là không khống chế được chính mình. c h ầ m r ã i c h ầ m luôn đi vào. Hắn xem thường dùng ta là ở sưu tập tình báo đến từ ta an ủi. ta chính là thèm kiến thức của bọn họ. hơn nữa kỹ thuật sẽ biến. chiến tranh hình thức sẽ biến, nhưng lòng người vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Học được cởi quần áo ra loại kia mấy giây liền có thể phán đoán đối phương có hay không nói dối phương pháp. đối với hắn sau đó trưởng thành thập phần hữu dụng. ánh mắt không sai à. cởi quần áo ra thở dài nói. như vậy chúng ta bắt đầu đi. người tại sao muốn nói dối, vì mình hoặc người khác vinh dự không bị tổn hại. U, v, g h é m sau đó thì sao. V ì bảo vệ mình. còn gì nữa không. giải trí. còn gì nữa không. satani an không nghĩ ra được. nhìn mê man satani an. cởi quần áo ra nói. ngươi nói đều đúng. nhưng không đủ toàn diện. ngươi nói dối. trên bản chất chỉ vì một chuyện. vậy thì là lợi ích. làm ngươi nghe được một người nói đều là có lợi cho mình thời điểm như vậy ngươi liền cần bắt đầu suy nghĩ đối phương có hay không nói dối đặc biệt là làm đối phương nói ra không cách nào bị bằng chứng thời điểm như vậy càng nên hoài nghi đối phương có hay không nói dối ngoài ra không cần đi lưu ý đối phương là cái hạng người gì lại người chính trực cũng nói dối thời điểm nói dối liền phần người cũng sẽ có nói ra nói thật thời điểm Nếu như vèn v ẹ n bằng đối phương đã từng là người nào tới phán đoán, như vậy rất khả năng chịu thiệt, tỉ mỉ cho Satanian giải thích cơ bản phán đoán nguyên lý, cùng với các loại phương pháp sau, Satanian cảm giác được ít lời không nhỏ, thật lòng khâm phục kết thúc chương trình học hôm nay, hắn hỏi một cái chính mình vẫn rất muốn hỏi nghi vấn, tại sao các ngươi sẽ không thường giáo dục chúng ta. vì mê hoặc các ngươi x a đỏa, Satani An lập tức vận dụng chính mình trước học tập đến nội dung bắt đầu phán đoán. sau đó trần chờ hỏi, nói dối, không sai, cởi quần áo ra nở nụ cười. bởi vì, các ngươi x a đỏa đã sớm bị nhất định, căn bản không cần chúng ta làm cái gì tốt. chương trình học hôm nay kết thúc, ngươi có thể đi, đêm nay ta có thể ở hạ xuống sao. tại sao, nơi này g i ư ờ n g thoải mái một chút, không cho phép ta có thể ngủ, có thể được cho phép sau, sa ta ni an hướng đi ma vương thành lâm thời ký túc xá. Hắn lúc này, cảm thấy t h ậ p phần mê man, bởi vì hắn bất kể như thế nào nghĩ, cởi quần áo ra cuối cùng câu nói kia đều không phải đang nói dối, chúng ta nhất định sẽ x a đ o ạ a đồng thời trở thành kẻ x a đ o ạ a làm sao có khả năng, tuy rằng ở bề ngoài đối với bất cứ chuyện gì đều không chút nào để ý, có điều sa tan i an dù sao tiếp thu qua do gian giáo hội bồi dưỡng, đối với nhân loại có không gì sánh được trung thành, hắn xác định, chỉ dựa vào một ít tri thức, đám này li me còn rất xa không có đạt đến nhường hắn x a đọa trình độ, vì lẽ đó, cái kia sẽ là nguyên nhân gì đây, ở Satani an thời điểm mê mang một vị thần linh tầm mắt rơi xuống trên người hắn cao ở bên trong thần điện một vị mạnh mẽ thần linh lúc này chính khá cảm thấy hứng thú nhìn mê man Satani an Satani an ta đáng yêu hài tử ngươi ở mê man sao ngươi ở thống khổ sao đây là một tên cực kỳ cảm động thần linh hắn khuôn mặt đẹp thậm chí nhường thần linh cũng vì đó thất thần liền ngay cả thần thượng thần ánh mắt đều sẽ tình cờ ở hắn trên người dừng lại một hồi. Nếu như nhân loại có thể may mắn nhìn thấy hắn, như vậy mỗi người đều có thể ở cùng trên một gương mặt, nhìn thấy chính mình đối với nhớ thương sự vật, thanh thuần, phong lưu, đoan trăng, đẹp đẽ, hắn liền phảng phất mọi người mối tình đầu như thế. đại biểu nhân loại thuần t ú ý nhất đối với ái tình ảo tưởng, Hắn chính là á i tình chi thần. ở h i ể u lầm chi thần sau khi ngã xuống, Hắn thần khu bị lục phàm mang đi, mà Hắn thần t r ư ớ c thì bị chia cắt, thành vì những thứ khác thần linh chất s i n h dưỡng. Á i tình chi thần chính là một cách trong đó. Á i tình thường thường sẽ cùng h i ể u lầm phối hợp. r ấ t nhiều vĩ đại á i tình cố sự đều sẽ ở h i ể u lầm bên trong đi vào bắt đầu hoặc kết cục. Ái tình chi thần có thể nhìn thấy tất cả nhân loại trong lòng đối với ái tình ảo tưởng, cũng thông qua một loạt sắp xếp, nhường bọn họ đi tới ái tình con đường. thế nhưng ở s a ta ni an trong lòng, hắn không nhìn thấy một điểm đối với ái tình khát vọng. người này liền dường như một khối tảng đá, hứng hờ bề ngoài dưới, ẩm dấu là hắn đối với nhân loại yêu quý. nếu như có thể nhường cái tên này bởi vì ái tình mà x a đọa, cái kia sẽ là một cái cỡ nào sung sướng sự tình. Rời đi chính mình thần điện. Hắn bí mật đi tới nhân giới. đi tới chính mình ở nhân giới thần miếu. cũng nhìn thấy chính ở chỗ này thành kính cầu nguyện thiếu nữ. ở trong căn phòng mờ tối. tên này thiếu nữ tóc bạc hai tay tạo thành chữ thập. quỳ lại ở ái tình nữ thần tượng thần trước mặt. thành kính cầu nguyện. Julia. ngươi có thể nghe được âm thanh của ta sao. Quỳ lại thiếu nữ kinh khỉ ngẩng đầu lên, làn da của nàng trắng như tuyết, con mắt màu xanh lam nhạt bên trong tràn lên rực rỡ nước mắt, là ngài sao, ái tình chi thần, ngài đáp lại lời cầu nguyện của ta sao, không sai, ngươi là ta thuần khiết nhất tế ti, vì lẽ đó ta có cái nhiệm vụ cho ngươi, một tên thiếu niên đã chịu đến ác ma đầu độc, ta cần ngươi đi đem cứu rỗi, đi tới địa ngục đi, mang theo ta thần khí, bàng hoàng chi thành, ta tin tưởng ngươi biết nên làm gì lợi dụng cái này thần khí, yên tâm đi, ái tình chi thần đại nhân, ta sẽ làm đến, thiếu nữ kiên định nói, tiếp đó, thiếu nữ cấp tốc bắt đầu thu dọn đồ đạc, cùng tồn tại khắc chuẩn bị đi tới địa ngục, ngày thứ hai, satani an dậy sớm, Hắn vẫn không thể nào ngủ. Mỗi ngày cần cân nhắc sự tình quá nhiều. Một mặt là học tập mới tri thức. Mặt khác lại muốn sưu tập tình báo. Sau đó còn muốn suy nghĩ những đồng bạn phương hướng. Mỗi một chuyện cũng làm cho Hắn cực kỳ đầu lớn. Tuy rằng vẫn tự nói với mình. Không muốn cân nhắc quá nhiều. Không phải vậy có thể sẽ mất ngủ. Có điều Hắn vẫn là không nhìn được sẽ như vậy suy nghĩ. ngáp dài. Hắn lính chính mình c á i kia phần điểm tâm, sau đó nhìn thấy một cái ác ma, ma vương, không thể không nói, ở một đống kỳ kỳ quái quái li me bên trong, Hắn cảm giác ma vương là Hắn gặp kỳ quái nhất, cái này ma vương tồn tại hoàn toàn lật đổ trước Hắn đối với ma vương tưởng tượng, dựa theo trước Hắn lý giải, ma vương hẳn là uy nghiêm cực kỳ, nói một không hay, một lời không hợp liền giết người cả nhà loại kia nhưng cái này cá ướp muối không đúng là ma vương nên hình dung như thế nào tốt đây chỉ có thể nói các bộ hạ của hắn đối với cái nhìn của hắn rất khách quan lúc này vị này ma vương vừa ăn bánh bao một bên uống sữa đậu n à n h xem ra thập phần bình gì gần gũi mà ở hắn đối diện một cách đầu lên cắm vào cỏ ly me còn ở hô đánh rồi đánh rồi chúng ta liền đem nơi này đại công đánh một trận liền tốt yên tâm sẽ không chết quá nhiều lần ngược lại ngươi gần nhất ma lực r ồ i dào nhiều phục sinh mấy lần cũng không có vấn đề tự động phục sinh công năng còn có chút vấn đề cần ta tay động đem các ngươi xoa đi ra hơn nữa thi thể còn không có cách nào tự động thu về mỗi chết một lần đều là một lần to lớn lãng phí vì lẽ đó ngươi liền không thể nhẫn nhịn nhẫn chờ ta tìm tới phương pháp sao nhân ra chính là muốn chiến tranh rồi lần trước nhìn thấy cái kia một đống người quen cũ ta chiến tranh nghiện lên không thể hút mèo ngày còn không thể nhường ta đánh trưởng sao hòa bình không tốt sao yên lặng phát triển sau đó kiếm lời ma thạc không thơm sao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 t r ư ơ n g bốn mươi chín các ngươi thật sự quá điên cuồng. Cuối cùng, cỏ đầu ly me vẫn không thể nào thực hiện được. nhìn thấy con kia ly me rời đi sau, satani an yên lặng đem chính mình đồ ăn ăn xong. những đồ ăn này đối với ly me miễn phí. thế nhưng đối với các học viên thu phí, bọn họ có thể tự do hưởng dụng những đồ ăn này. sử dụng nơi này trôi nổi bàn cùng với tất cả thiết bị. có điều cuối cùng đều cần dùng sức lao động tiến hành trả lại, dựa theo các ly me thuyết pháp. hiện nay ma vương thành bách phế chờ hưng, hầu như mỗi một chỗ đều cần đại lượng sức lao động, vì lẽ đó liền ngay cả sức mạnh của bọn họ cũng cần bị t r ư n g dụng. bọn họ đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị, một ít bi quan thậm chí viết xong di thư, chuẩn bị nghinh tiếp đám ác ma tàn khốc bóc lột. có điều đang nhìn đến li me đưa ra điều kiện sau bọn họ trong lúc nhất thời không hiểu rõ đối phương là để cho mình làm việc vẫn là khách du lịch tỉ như hiện tại đồ ăn tuy rằng không nhìn thấy loại thịt có điều nổ tốt khoai lang giống như núi nhỏ trồng chất cùng nhau bên trong s a s ỉ sử dụng lượng lớn muối canh rau dưa bên trong tràn đầy mới mẻ rau dưa tuy rằng mỗi cái rau dưa mặt trên đều có một tấm chết không nhắm mắt mặt có chút phát ngán mà các ly me còn biểu t h ị chờ đến ma vương tìm tới nhường pháp t ắ c tiếp nhận hắn biện pháp một lần nữa đoạt lại hắn sức mạnh sau bọn họ là có thể mở r ồ n g ăn thịt rồng tuy rằng satani an cảm giác đối phương ở chém gió có điều thật giống lại không giống dáng vẻ những thứ đồ này mỗi một dạng đều ngon ngon miệng đ ặ t ở nhân giới là quý tộc mới có thể hưởng dụng mỹ thực nhưng ở đây chỉ cần mười phút công tác liền có thể đổi lấy một món ăn Satani an đồng bạn nhận trong lòng khả năng có vấn đề vì lẽ đó trừ số ít người tình nguyện ở ngoài cũng không có người cảm giác đến thử nghiệm nhưng Satani an cảm giác ma vương còn không đến mức tẻ nhạt đến ở đồ ăn bên trong hạ độc ăn xong đồ vật sau hắn tìm đúng thời cơ ngồi vào lục phàm đối diện. xin chào. Ma vương, ta là, sa ta ni an đúng không. ta đã thấy ngươi. lục phàm mỉm cười nói. ta không cảm thấy ta có tiếng đến trình độ đó. ta tới là muốn hỏi ngài một vấn đề. tại sao ngài sẽ xâm lược nhân giới. lục phàm thả xuống bánh quầy. nghi ngờ hỏi. tại sao ngươi sẽ như vậy nghĩ. tại sao không phải nhân giới xâm lấn địa ngục, gầy cái bút tay, lục phàm dặn dò một tiếng, sau đó thì có người chơi đem bản đồ đưa tới, đem nhiều phần bản đồ ở Satanian trước mặt triển khai, lục phàm chỉ vào bản đồ nói, đây là giáo sư tổng kết bao năm qua bản đồ, hắn l ậ t xem lượng lớn sách, vận dụng một cái khác l y me cung cấp trình tự tỉ mỉ phân tích cái thế giới này sách bên trong tư liệu, cuối cùng thu dọn ra thế giới bản đồ biến hóa, satani an từng cách từng cách đem bản đồ l ậ t xem qua đi, sau đó bắt đầu nghi hoạt, thông qua quan sát bản đồ diễn biến, hắn phát hiện nhân giới diện tích đang không ngừng mở rộng, địa ngục tầng thứ nhất diện tích đang không ngừng thu nhỏ lại. cuối cùng, toàn bộ tầng thứ nhất địa ngục hoàn toàn từ trên bản đồ biến mất, mà nhân giới diện tích dòng giã mở rộng hơn hai lần, phát hiện sao, càng xâm lược địa bàn càng nhỏ, làm sao có khả năng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. hơn nữa địa ngục nguyên bản là có tầng mười tám, thế nhưng hiện tại, trong đó một tầng đã hoàn toàn chuyển hóa thành nhân giới, có hay không bản đồ là giả tạo, hoặc là ghi chép sai lầm nguyên nhân. Satanian bình tĩnh phân tích nói, ế thầy t ghi chép đều là ta một nhóm khác bộ hạ trong tương lai điều tra kết quả. tất cả tư liệu đều là do gian giáo hội cung cấp. tương lai, không cần để ý chi tiết này. ngươi coi nó là thành một chỗ tên đều được. nếu như ngươi không tin, có thể chính mình đi thăm dò chứng. s a ta ni an cau mày suy tư. hắn lại lặp lại nhìn hồi lâu. cuối cùng hỏi, tại sao, chúng ta còn không biết lý do chỉ có một c á c h đại khái suy đoán nhân giới cùng địa ngục phân biệt phản ứng chúng thần cùng lực lượng của ma thần lực lượng của chúng thần đang không ngừng mở rộng bọn họ cần càng nhiều tín ngưỡng vì lẽ đó liền cần càng nhiều địa bàn càng nhiều người khẩu mà thổ địa sẽ không bỗng dưng sinh ra như vậy chỉ có thể thông qua cướp đoạt một phương khác đến tăng cường chính mình thổ địa nhưng là sức mạnh của nhân loại yếu đuối như vậy, mỗi lần đều cần dũng sĩ mới có thể đánh bại ma vương, tại sao trái lại là nhân giới địa bàn đang không ngừng mở rộng đây. ngươi cảm thấy, nhân loại nhỏ yếu chuyện này thật sự thành lập sao, nhân loại có thể sử dụng linh năng, có thể ở địa ngục pháp tắc dưới chuyển hóa thành á c ma, đồng thời có thể nắm giữ á c ma nhục thân, cùng với nhân loại linh năng, hai người lẫn nhau, chuyện này ý nghĩa là nhân loại kỳ thực có thể nắm giữ sức mạnh lớn hơn, có thể đó là kẻ x a đ o ạ cho nên nói, tại sao kẻ x a đ o ạ nhất định là tà át đây, một cái cao thượng chiến sĩ, vì đánh bại át ma lựa chọn trở thành kẻ x a đ o ạ như vậy hắn là cao thượng, vẫn là tà át đây. cao thượng, lục phàm vấy vấy tay, xem đi, n g ư ờ i đã chiếm được kết luận, như vậy lại nghĩa rộng một hồi. đối với kẻ xa đỏ khinh b ị chính là là tại sao đây, ta có ba cái lựa chọn. một, do người chế tạo s a i cấp mâu thuẫn. hai, vì là bóc lột cung cấp lý do hợp lý. ba, hạn chế sức mạnh của nhân loại. ba, đáp án là toàn bộ. ta không nói đây là đơn tuyển đ ề có một số ra hỏa ở do người chế tạo loại này đối lập. ngươi cảm thấy sẽ là ai chứ ta biết một ít người phiến diện đem giống người lấy màu ra phân chia lấy giới tính phân chia lấy bằng cấp quá trình học phân chia sau đó do người nhường một phương tiến công một phương khác ngươi cảm thấy bọn họ như thế làm là vì mưu cầu bình đẳng vẫn là đơn thuần vì che lấp chân chính mâu thuẫn điểm đây người sau đúng trở lại vấn đề này đến cái thế giới này tất cả mâu thuẫn kỳ thực đều không phải căn bản mâu thuẫn. Ai chế tạo những này mâu thuẫn. Ai bốc lên đối lập cũng từ bên trong kiếm lời. Ai mới thật sự là kẻ địch. ngươi cho là, cái này chân chính kẻ địch sẽ là ai chứ. Satani an hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời. sau đó, một cái thần thuật bị lục phàm gây đến trên đầu hắn, không cần phải nói đi ra. ngươi biết là có thể, đương nhiên, ngươi cũng có thể nghi vấn ta, dùng ngươi học được tri thức đến phản bác ta, có điều xin đừng mù quáng rơi vào đến vì phản bác mà phản bác trạng thái, thảo luận là vì để cho chân lý càng ngày càng rõ ràng, mà không phải để chứng minh chính mình là chính xác, ta nghĩ yên tĩnh một chút, s a ta ni an cảm giác tới nơi này đúng là cái sai lầm, Hắn vốn là chỉ là muốn biết một chút ma vương xâm lược nhân giới nguyên nhân thực sự. không nghĩ tới nhưng tiếp nhận rồi mặt khác một đống tin tức, trở lại chính mình trụ sở tạm thời. Hắn nằm ở trên giường, sau đó bắt đầu bị sốt, quá độ suy nghĩ thêm vào thời gian dài giấc ngủ không đủ. cảnh này khiến thân thể Hắn hết sức yếu ớt. tại ý thức mơ hồ thời điểm, Hắn phảng phất nhìn thấy trong đầu ấp xuất hiện hai cái l y me. một c á c h li me nói cho hắn phải tin tưởng giáo hội tin tưởng chúng thần nhưng một c á c h khác li me trực tiếp nhảy một c á c h cao một mét đập chết cái kia tiểu không biết xấu hổ sau đó tầng tầng dấm ở trên c h á n của hắn hô ta nói là đúng đừng tin cái kia tiểu không biết xấu hổ ngươi trước tiên từ trên đầu ta hạ xuống được rồi mở mắt ra sa ta ni an lúc này mới phát hiện trên đầu chính mình thật sự có một cái ly me nằm viện y sư từ trên đầu hắn nhảy xuống sau đó ở ca bệnh lên viết ngày thứ ba bệnh nhân hạ sốt chúc mừng ngươi ngươi sống sót thân thể ngươi khá là suy yếu vì lẽ đó bị địa ngục yêu tinh nhìn chằm chằm có điều không quan hệ chúng ta đã đem các nàng tìm ra địa ngục yêu tinh là cái gì yêu tinh đặc thù hình thái Bị địa ngục Pháp tắc ảnh hưởng sau sản sinh sự vật. ây, chính là cái này. Satani anh nhìn nằm viện ý sư đồ vật trong tay. đó là một cái thật rất nhỏ đồ vật. xem ra chỉ có con kiến một kích cỡ tương đương. nhìn kỹ mới có thể phát hiện là đ i ể m đạm đáng yêu. dường như mười tuổi bé gái như thế sinh vật. nếu như không phải sau lưng nàng mang theo một đôi cánh. như vậy thật sự cùng đẹp đẽ bé gái không hề khác gì nhau đây chính là ký sinh trùng áp ma khá là nhát gan như thế ở tại ma vật thể n ộ i cũng lấy đối phương thể n ộ i ma lực mà sống nếu như không phải sinh ăn cơ bản sẽ không tiến vào áp ma cùng nhân loại thể n ộ i hơn nữa nếu như không phải thân thể quá mức suy nếu cũng sẽ không có vấn đề gì vì lẽ đó sau đó không muốn ăn sống ăn đáp ứng ta có thể không, hồi tưởng lại con kia bị chính mình trực tiếp ăn đi địa ngục con giận, s a ta ni an gật gật đầu, được rồi, ta biết, rất tốt, như vậy vấn đề kế tiếp, ngươi c á c h này địa ngục yêu tinh còn muốn sao, ta muốn nó làm gì, vậy thì là không muốn rồi, về ta, cảm tạ, nâng c á c h này ký sinh trùng áp ma nhảy ra ngoài, nằm viện ý sư hưng phấn hô, Hắn không được. c h ú n g ta mau mau nghĩ biện pháp sinh sôi nảy nở địa ngục yêu tinh đi. Mang ta một c á c h mang ta một cái. Ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn đáng yêu em gái ký sinh đến trong cơ thể ta. Không muốn cướp. đ ị a ngục yêu tinh là không tính sinh sôi nảy nở. c h ú n g ta cùng nhau nghiên cứu. Tốt nha. đ ị a ngục yêu tinh vạn tuế. Nghe được đám này li me tiếng hoan hô.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 Satani An rốt cuộc có thể xuống giường, một mình rời đi rời đi phòng cứu thương, hắn phát hiện bên ngoài l y me lại biến cái dáng vẻ, từng cái từng cái l y me nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng phát sinh hắc tiếng cười hắc hắc, tựa hồ đang thưởng thức một loại nào đó thứ không tầm thường, bọn họ đây là làm sao. Satani An tìm tới cửa cởi quần áo ra, nghi ngờ hỏi, ở theo địa ngục yêu tinh giao lưu, c ở y quần áo ra bất đắc dĩ nói, địa ngục yêu tinh là một loại cộng sinh hình sinh vật, cùng ký chủ cộng sinh sau sẽ hấp thu nhất định lượng ma lực, nhưng cũng sẽ dành cho nhất định phản hồi cùng thực lực tăng lên. Bọn họ hiện tại chính là đang luyện tập làm sao theo địa ngục yêu tinh giao lưu, vì lẽ đó, bọn họ giao lưu phương thức là ở trên tinh thần tiến hành giao lưu. ngươi có thể lý giải vì bọn họ ở theo một cái thực tế tỷ lệ kích cỡ em gái đang tán gấu, không thể nào hiểu được. xem ra thật biến thái a. ta cùng ma vương cũng cho l ạ i như thế. có điều loại này giao lưu xác thực đối với linh hồn có nhất định chỗ tốt, là vì là không nhiều có thể tăng lên linh hồn cường độ phương pháp, vì lẽ đó ma vương cũng là không quản, chỉ là nhiều lần yêu cầu, đừng làm cho hắn nhìn thấy. nhưng thật sự thật biến thái a ta không phủ nhận đúng rồi ngươi lúc hôn mê có người tới tìm ngươi là đồng bạn của ta sao không ngừng đồng bạn của ngươi đến thăm qua ngươi sau đó đem ngươi không đồng tới sáng trưa tối cơm tất cả đều ăn sạch thuận tiện còn thuận đi một đống đồ ăn cùng đồ uống đồng thời yêu cầu ghi vào trong tài khoản của ngươi đúng rồi ta kiến n g h ĩ ngươi rửa dưới mặt Hắn đem nhắn lại viết ở ngươi trên mặt. Satani a n lật ra tấm gương nhìn một chút. sau đó xác định có mấy người đêm nay thật sự chết chắc rồi. trừ tên kia ở ngoài. còn có người khác sao, có, cởi quần áo ra ý tứ sâu xa nhìn Satani a n một chút. vì hôn thê của ngươi. Satani Ann nghĩ bể đầu cũng không nghĩ rõ ràng chính mình lúc nào nhiều cái vị hôn thê đi ra. nghi hoặc theo cởi quần áo ra đi vào phòng tiếp tân. Satani an nhìn thấy tự xưng là chính mình vì hôn thê người. đối phương là cái tóc bạc mắt lam đẹp đẽ nữ mở. xem ra theo chính mình cùng tuổi. trên mặt trước sau mang theo không dành thế sự nụ cười. vừa nhìn liền biết là không có trải qua sinh hoạt đánh đập nữ sinh. nàng ăn mặc màu trắng tế tự bảo. mười mấy cái ly me vây quanh ở nơi này. hưng phấn quay về thiếu nữ nói, Julia tiểu thư, ta năm nay có thể thoát đơn sao, chỉ cần ngươi thành kính theo đuổi đối phương, như vậy nhất định có thể thành công. Julia tiểu thư, ngài đối với tuổi tác kém khá lớn yêu đương làm sao thấy được, tuổi tác không phải trở ngại ái tình nhân tố, chỉ cần các ngươi chân thành yêu nhau, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Julia tiểu thư, ta lão bà là trang giấy người làm sao bây giờ ái tình là không đáng kể sinh tử chỉ cần ngươi thành kính cầu khẩn như vậy vật chết cũng sẽ có cảm nhận được ngươi nội tâm một ngày kia nhìn đã trở thành loại cỡ lớn tình cảm giao lưu trung tâm phòng tiếp tân satani an không nhìn được hỏi các ngươi li me còn có phương diện này nhu cầu có vài thứ chúng ta rất khó giải thích với ngươi a nói tóm tắt nhận thức sao, gặp một hai lần đi, đối phương là ái tình chi thần tế ti, đã từng đến do gian giáo hội làm ếp cha e tu đen trở qua một quãng thời gian, vào lúc ấy chúng ta có một ít tiếp xúc, vì lẽ đó, ngươi lúc nào đem đối phương lừa gạt tới tay, đừng tùy tiện cho mình để tử x ế p vào tội danh tốt sao, ở satani an cùng cởi quần áo ra tán gấu thời điểm, j u l i a ngẩng đầu nhìn đến Satani An. Nàng vội vã đứng lên. n h ỏ g i ọ n g kết nối được phụ đạo Lime xin lỗi. Sau đó kinh hỉ hướng về Satani An nhào tới. Có điều nàng vồ hụt. c ả m thấy được đối phương đ ộ n g cơ. Satani An trực tiếp nhanh nhẹn xoay người. Sau đó nhìn đối phương cùng mình gặp thoáng qua. đều xem trọng trọng đánh vào hắn sau lưng trên cửa. nghe được cái kia nặng nề tiếng va chạm tại chỗ mỗi người đều cảm giác đ ầ u có chút đau ngươi làm sao không tiếp được nàng c ở y quần áo ra nghi ngờ hỏi vạn nhất nàng là đến ám sát ta làm sao bây giờ không lương tâm kiếm cho ta mượn dùng một chút làm gì có vũ khí cảm giác an toàn một điểm điểm thực sự không được còn có thể đồng quy vô tận c ở y quần áo ra cảm giác rất có đạo lý liền đem chính mình không lương tâm kiếm mượn đi ra ngoài. Nửa phút sau, Julia che tích huyết mũi ngồi lên, nhìn cách đó không xa để phòng satani an cười nói, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như trước kia như thế à, ngươi cũng là, ai phái ngươi đến, ái tình chi thần, mục đích, theo ngươi kết hôn, đừng đùa, trở lại đi, cấp tốt kết thúc đối thoại, Sata ni an đối với một bên cởi quần áo ra nói, lão sư, c h ú n g ta lên lớp đi đi, cái tên này không cần phải để ý đến nàng, chắc chắn chứ, vô cùng xác định, đừng xem cái tên này hiện tại một b ẫ u người hiền lành dáng dấp, uống rượu say sau so với ai khác đều đáng sợ, không được, vì mọi người an toàn suy nghĩ, ta kiến nghị trực tiếp tìm một chỗ đem nàng t r ô n tính, vậy c h ú n g ta ngày hôm nay thông qua phân tích chính mình nam nữ quan hệ để giải thích yêu đương tâm lý làm sao. ngươi đi tới. lão sư. dục vọng của ngươi cũng đã viết ở trên mặt chính mình. tuy rằng satanian không quá tiếp đãi mới tới julia. có điều các người chơi đối với julia nhưng vô cùng nhiệt tình. một đám cương thiết trực nam tuy rằng luôn mồm luôn miệng biểu thì không cần nhuyễn m ũ i tử. có điều một khi có như thế cái cơ hội, bọn họ chạy so với ai khác đều nhanh. ở các người chơi đại lực ủng hộ, một cái đẹp đẽ thần miếu bị xây dựng xong xuôi, mỗi ngày đều có người chơi đi vào tiến hành yêu đương cố vấn. đại sư, ngươi cảm thấy thích động vật xem như là bệnh sao, ta hiện tại mỗi ngày đều nghĩ ca te, này sao có thể tính là bệnh tật đây, chỉ là á i tình không giống biểu hiện hình thức thôi. l ớ n mật một điểm đi. n g ư ơ i không có sai. đại sư, ta thích một người đại t ỷ t ỷ có điều ta trước bởi vì một loại nào đó lý do lừa dối đối phương, dẫn đến đối phương phản cảm. ta nên xử lý như thế nào. ta cảm thấy ngươi nên tìm một cái cơ hội thích hợp, theo đối phương cố gắng giải thích một chút ngươi như thế làm lý do. ái tình bởi vì kích động mà sản sinh. nhưng càng cần phải lý trí đi giữ gìn, dùng thành tín đến kinh doanh. đại sư, mấy ngày ngắn ngủi sau khi, Julia liền lên thăng trở thành nơi này được hoan nghênh nhất nơi bê cơ, đi ra tản bộ lục phàm nhìn nước chảy không lọt thần miếu, hoàn toàn không nghĩ tới một c á i yêu đương cố vấn lại sẽ đưa tới nhiều như vậy người chơi, đặc biệt là khi biết Julia mục đích sau, hắn liền càng tò mò, Á i tình chi thần tế ti, hơn nữa là vì s a ta ni an mà tới, cởi quần áo ra, ngươi có đầu mối gì sao, không có, cởi quần áo ra lắc lắc đầu, có điều ta kiến nghị làm cho nàng đợi ở chỗ này, hơn nữa không cần hạn chế thời gian, tại sao, còn nhớ lần kia bàng hoàng chi thành phó bản sao, ta gặp được á i tình chi thần, hơn nữa nàng cho ta một ít nhắc nhở, cuối cùng mở ra ta một cái khúc mắt vì lẽ đó ta đối với ái tình chi thần có nhất định tin cậy ân có thể chứ ta không có vấn đề đúng rồi còn có một việc có người gửi lại đây một phần tin hắn muốn gặp ngài ta không biết vào lúc này có hay không nên thấy đối phương vì lẽ đó sao cho ngài để phán đoán thú vị người nào vào lúc này không nên thấy đây Martin, xác thực a. Hắn phát hiện các ngươi. không có. là những học viên kia phát hiện hắn. bọn họ có một lần phạm vi nhỏ ma sát. có điều không có quá lớn thương vong. ở biết ma vương ở đây sau. Hắn hướng về những học viên kia xin lỗi. mồi thường tổn thất. đồng thời ủy thác satani an đem tin giao cho ngài. thì ra là như vậy. ta biết rồi. ân. thấy đi, chuyện trên n g ắ n chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loài trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt, mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Limea14, chương một nhất định phải ẩm dấu tất cả gặp mặt, m a r tin từ phi long trên người nhảy xuống, sau đó vỗ vỗ phi long, đối với nó nói, tốt, nghỉ ngơi đi đi, Phi long thân mật cò cò martin đầu, sau đó khép lại cánh, nằm trên mặt đất bắt đầu khôi phục thể lực, nhìn đã có chút tuổi già phi long, martin cảm giác đối phương già rồi, liền theo chính mình như thế, hắn t r ù n g tộc là thực nhân ma, tuổi thọ rất dài, nhưng hắn cảm giác gần đây mình đã có chút lực bất t ò n g tâm, zip tới mười mấy cái á c ma cũng đã có chút mệt mỏi, có điều ở chung kết rơi chính mình hết thầy kẻ thù trước. Hắn còn không chuẩn bị trở về biển máu. từ ngực trong túi lấy ra đối phương hồi âm. Hắn thở dài một hơi. sau đó hướng về trước mặt tạo hình kỳ lạ pháo đài đi đến. Hắn chuẩn bị đi gặp mặt ma vương. dù sao Hắn kẻ địch vô cùng mạnh mẽ. chỉ dựa vào Hắn một c á c h ma căn bản là không có cách đạt thành mục tiêu của chính mình. nhất định phải mượn sức mạnh lớn hơn. t ò a này ma vương thành thập phần khổng lồ, nhưng nhường hắn cảm thấy nghi hoạt là, nơi này cư dân rất ít, dựa theo hắn suy đoán, xây dựng như vậy pháo đài trí ít cần hơn vạn tên cu li, đồng thời nhất định sẽ có một nhánh quân đội khổng lồ đóng quân thế nhưng hiện tại, nơi này một cách cu li đều không nhìn thấy, hắn duy nhất có thể nhìn thấy, là vài con trên không trung l ư ỡ i biếng phi hành ấu long, mỗi một con xem ra cũng giống như là mới từ trong vỏ trứng ập đi ra không bao lâu dáng vẻ. Martin tiên sinh, nơi này, nghiêng đầu qua, Martin nhìn thấy một tên tóc xó tung nhân loại xuất hiện ở chỗ không xa, cũng bắt chuyện hắn qua đi. Satani an tiên sinh, ngươi là cá nhân loại, không sai, không cần để ý những chi tiết này, ma vương đại nhân đang đợi ngài, đi theo Satanian phía sau, Martin vừa đi, một bên hiếu kỳ quan sát tòa này địa thành, cất bước ở yên t ĩ n h trong hành lang, h ắ n yên lặng phỏng đoán Satanian thực lực, thân là một tên kiếm thánh, h ắ n có thể thông qua những người khác phương thức đi lại, động tác để phán đoán thực lực của đối phương, bởi vậy, h ắ n có thể rất nhanh phán đoán ra, Satani An cũng có điều là cái kiến tập kỹ sĩ thôi, có thể làm bạn ở ma vương bên người, hơn nữa không phải lấy thực lực tăng trưởng, nói rõ đối phương hẳn là một danh tham mưu. vừa đi, Martin một bên xác nhận hoàn cảnh chung quanh, sau đó thấp dòng hỏi, ma vương thành những người khác đâu, đánh trận đi, đám kia, hả, kỳ quái, tại sao ba chữ kia ta không nói ra được, t á m thành là ma vương làm. Bọn họ tại sao coi chính mình là tên làm thành che đậy từ. cái gì che đậy từ. Ma vương một ít thủ đoạn nhỏ. nguyên lý cụ thể ta không biết. ngược lại chính là có thể che đậy rơi một ít từ ngữ. để tránh khỏi đám kia gơ, hơ, sơ khiến cho quá phát điên. ngày hiện tại nên rất nghi hoặc đi. có điều ở lâu liền sẽ quen thuộc. ta còn không quyết định vì là ma vương h i ể u lực. ngươi sẽ, Satanian nở nụ cười, nhìn Martin ánh mắt hoài nghi, Satanian không tên cảm giác có chút thoải mái, đây chính là làm zit lơ vui sướng sao. sau mười phút, Martin đi vào yết kiến phòng, ở đây, hắn nhìn thấy ngồi ở trên vương tọa ma vương, mới vừa nhìn thấy đối phương, Martin cũng cảm giác được xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa hoàng sợ, người mặc màu đen khôi giáp ma vương hứng hờ ngồi ở trên vương tỏa nhưng chỉ là dùng xem liền có thể cảm nhận được thực lực của đối phương mỗi một cái động tác đều thẳng thắn dứt khoát thậm chí ngay cả hô hấp đều p h ả n phất đang tăng lên năng lực của chính mình từ khôi giáp dưới để lộ ra cảm giác ngột ngạt căn bản không giống như là một tên mới vừa sinh ra không bao lâu ma vương trái lại càng như là trải qua hơn trăm vạn lần liều mạng tranh đấu chiến sĩ tuy rằng chưa từng thấy cái khác ma vương có điều martin gần như trong nháy mắt xác định vị này nhất định là từ trước tới nay mạnh mẽ nhất ma vương ở ma vương trước mặt nửa quỳ hạ xuống hắn nhẹ giọng nói bái kiến ma vương điện dưới uvk q u q u m ma vương âm u âm thanh ở khôi s ắ p dưới vang lên ta là lôi chi kiếm thánh martin Ma vương điện dưới hiện tại nên chính đang c h i ê u m ộ nhân viên đúng không. Ta có thể gia nhập vào ngày dưới c h ư ớ n g có điều ta có một điều thỉnh cầu. Ma vương không nói gì. áp lực lớn lao xuất hiện ở đây. nhưng Martin cảm giác không khí tựa hồ cũng vì đó x í n h trệ. c ỡ nào thâm tàng bất lộ nhân vật a. phải nói. không hổ là ma vương đại nhân. cho dù không nói lời nào. cũng có thể khiến người ta cảm nhận được hắn từ thân uy nghiêm phần này khí phách xác thực có thể được gọi là ma vương có điều martin vẫn là lấy hết s ú n g khí nửa quỳ ở ma vương trước mặt ta chỉ có một yêu cầu vậy thì là nếu như có cơ hội xin hãy cho ta đâm vương tục uvg q q m một con tiểu long từ ma vương sau lưng bay ra nó rơi xuống một bên Satanian trên đầu. sau đó cùng Satanian nói cái gì. sau đó Satanian nghiêng đầu qua. một nửa quỳ ở một bên Martin nói. ma vương đại nhân đồng ý ngươi thỉnh cầu. ngươi có thể lui ra. theo Satanian đi ra phía ngoài. Martin thở dài một cái. sau đó cảm giác mình vác đã toàn ướt. cỡ nào nhân vật đáng sợ. đây chính là ma vương sao. Martin không nhìn được cảm khái nói. Hắn bình thường không phải bộ dáng này. Ta cũng không hiểu ngày hôm nay xảy ra chuyện gì. Sata ni an tung tung. vậy ngài nhất định rất được Hắn coi trọng. Thân là một tên nhân loại. Có thể có được ma vương tin cậy là một cái rất chuyện không bình thường. ngươi g i ế t bao nhiêu nhân loại mới được loại này tin cậy. một c á c h đều không có. vậy ngài khẳng định ở chỗ khác làm nhiều việc áp, sa tan i an cảm giác khó e miệng mình co giật một hồi, ngươi đúng là đang khích lệ ta sao, có điều nghiêng đầu qua, hắn nhìn ma vương gian phòng, trở nên trầm tư, mặc dù là đối mặt từ nhân giới đến ái tình chi thần tế ti, ma vương đều chưa từng giống như bây giờ thận trọng, cái này m ắ c tin, đến tột cùng ẩm i ấ u đi bí mật gì đây, Bất luận làm sao, đối phương đều là ma vương coi trọng át ma. như vậy theo đối phương giao hảo, đối với mình cùng với đồng bạn của chính mình đều không có cái gì chỗ hỏng. bởi vậy, hắn hữu hảo đưa tay ra. bất kể nói thế nào, hoan nghênh gia nhập ma vương quân. martin ở trong lòng bàn tay của chính mình nhổ mấy bãi nước miếng, sau đó nắm chặt tay của đối phương. cảm ơn. nguy rồi. Ta quên một chuyện, Satani an cố nén đưa tay g i ú p trở về kích động, cứng ngắt hỏi, cái, cái gì sự tình, ta nơ u, v, q, q, o, t bọt thật g i ố n g có độc tới, không cần để ý những chi tiết này, ta muốn biết ma vương đối với ta có cái gì sắp xếp, là tiên phong, vẫn là thích khách, đều không phải, là quản gia, xác nhận martin rời đi sau, trên vương tỏa ma vương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mở ra m ũ giáp, lục phàm thở ra một hơi, những kia tạo khôi giáp thật sự nên chính mình trước tiên thử một chút, một điểm người sử dụng trải nghiệm đều không có, chúng ta thật sự phải như thế làm sao, không trung bay lượn ấu long cũng hoàn nguyên về cởi quần áo ra r á n g dấp, rơi xuống lục phàm bên người, đây là tất yếu, bởi vì sáu mươi năm sau martin không có nhận ra ngươi đến nói rõ hắn không ở kế hoạch bên trong như vậy chúng ta nhất định phải giấu hắn không phải vậy có thể sẽ có d ữ liệu không tới sự tình phát sinh nói thí dụ như tì như ngươi rất khả năng phát hiện trong tương lai sáu mươi năm thời gian bên trong martin đã bị thay thành c á c h khác không hiểu ra sao sinh vật hết thảy đều là ngụy trang dựa theo giáo sư lý luận, chúng ta nhất định phải đem trung gian tất cả lượng biến đổi hạ thấp thấp nhất, vì lẽ đó đây là lựa chọn chính xác nhất, cảm giác càng ngày càng phiền phức, ta lúc nào mới có thể yên tâm mò cá, từ ngồi vào ở vị trí này bắt đầu, n g à y cũng đừng nghĩ đến, à, a, a tozi tìm tới đại công, vậy ta đi nghỉ ngơi một chút, chờ nàng đánh xong lại gọi ta, a,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 Trừ một số ít khu vực ở ngoài, con ruồi lính phần lớn khu vực đều do phân biển tạo thành. những n à y lâu năm lão phân để trong này lịch sử đều tràn ngập một luồng phân nhớ cảm giác. phần lớn ác ma đều sẽ bị nơi này dẫn đ ó á vì làm muốn ăn uể oải suy sụt. hầu như không có cái nào ác ma sẽ không có chuyện làm chiếm lính cái này chim đều không có. chỉ có phân địa phương. mà nơi này đại công cũng hầu như không có cái gì võ lực. dù sao phân biển chính là tấm bình phong thiên nhiên, hoàn toàn không cần lo lắng ngoại định, vì lẽ đó, làm một đám li me từ trên trời giáng xuống, lấy sấm sét như thế thế tiến công đánh tới thời điểm, con ruồi lính đại công cấp t ố c lựa chọn đầu hàng, cũng quỳ gối a to di a trước mặt, đạp ở trôi nổi b ả n lên, a to di a rất bất mãn nhìn trước mặt lớn con ruồi, ngươi đầu hàng nhanh như vậy làm gì ngươi biết ta cầu bao lâu mới cầu đến chiến tranh cái quyền lợi này sao ngươi liền không thể một chút chống cự sao ngươi biết ta gần nhất nghĩ ra đến chiến thuật cùng đại sát khí có bao nhiêu sao không cần tiếp tục một hồi vạn nhất thay đổi làm sao bây giờ con rồi đại công rất bất đắc dĩ nhìn a to zia xin lỗi chúc ta quá yếu cho ngài thêm phiền phức a tỉ chúng ta có thể đi hay không, nơi này vì quá sông tới, một người chơi g i ẫ m trôi nổi b ả n bay đến q u á n giận nói, đi cái gì đi à, trở lại tiếp tục tẻ nhạt sao, ta cảm thấy rất thú vị à, gần nhất chúng ta ở nghiên cứu địa ngục yêu tinh câu thông phương pháp, vương lãng bản học đã biên tập ra một bản địa ngục yêu tinh câu thông chỉ nam, tán gấu thời điểm có thể thú vị một cái thủy tinh sư t ử con các ngươi đều có thể chơi như thế hài lòng làm điểm chính sự rồi như c á c h người chơi như thế tốt sao nhưng là nơi này chỉ có phân đánh xuống cũng không ý nghĩa gì tại sao còn muốn nơi này đây học một ít nông phu người chơi bọn họ ngươi nhìn bọn họ chơi phân chơi nhiều hài lòng ở cách đó không xa nông phu các người chơi chính đang thật vui vẻ g i e o Ma vương thành phủ cận thổ địa không hề quá thích hợp trồng trọt. các loại thực vật sinh trưởng lên không đủ khỏe mạnh. cắn người đều về hoài. thế nhưng nơi này, thổ những màu mỡ, dinh dưỡng giá trị r ồ i dào. hạt giống ném xuống chỉ chốc lát mà liền có thể tự mình sinh trưởng. liền múa cũng không cần nhảy. nơi này quá tuyệt. nông phu các người chơi gieo họ nói. nhìn đám này chỉ cần có thể làm ruộng. dù cho không có bạn gái cũng không đáng kể nông phu các người chơi người chơi khác trầm mặt lên tiến đến đồng thời bọn họ thấp giọng giao lưu lên sao làm a xem ra a tỉ này chiến tranh nghiện lên trong thời gian ngắn không xuống được a kẻ địch quá yếu cũng phiền phức không đúng là chúng ta hiện tại quá mạnh mẽ nhưng then chốt là thực lực của chúng ta bây giờ vị trí rất lung túng a chúng thần đi đánh không được, nhân giới cùng địa ngục trên căn bản không có cái gì quá lớn kẻ địch. Nếu không, chúng ta nghĩ biện pháp tìm chút dự bị dũng sĩ lại đây vui đùa một chút, đừng, vừa nghĩ tới cùng dự bị dũng sĩ xử thi chiến tranh phát sinh ở đại tiện bên trong, ta liền cảm thấy trò chơi này chơi lên cả người là vị, giữa lúc các người chơi suy nghĩ nên xử lý như thế nào tình huống trước mắt thời điểm. Tay biên tập ở nhóm bên trong lên tiếng, vì nào đi qua phân biển, đi thời điểm cần mang mặt nạ phòng độc sao, trên mạng chờ, rất gấp. Tay biên tập, các ngươi đi phân biển làm gì, có tiền t r ả m đ ổ i ở đây có phát hiện mới, suy đoán theo lơ u cơ nơ e u ơ bút ký có quan hệ, vì lẽ đó chúng ta chuẩn bị sưu tập một ít tình báo, sau khi chuẩn bị sẵn sàng đi xem xem, cần thiết phải chú ý cái gì sao. nóng lòng muốn rời khỏi nơi này các người chơi chợt thấy một đường ánh s á n g đông. bọn họ liếc nhìn còn ở sinh khó chịu à, to g i a. tụ tập cùng nhau thương lượng chốc lát. sau đó đem tay biên tập. ma thuật sư cùng ta đúng là dơ kéo đến một cái trong đám. đem phân biển đại thể tình huống nói một lần sau. các người chơi tuyển ra đại biểu theo tay biên tập nói. phân biển tình huống ngươi cũng hiểu rõ sau đó chính là thử thách ngươi biên cố sự năng lực cái này dễ bàn ta lừa người có thể trâu bò nói đi muốn g ặ p ai a tỉ liền nói cho nàng tương lai phân biển rất nguy hiểm làm cho nàng đánh một trận vượt thời gian đại chiến tốt cho tới đánh cái gì làm sao đánh ngươi cứ việt biên n h ư n g a tỉ thoải mái đến chúng ta liền có thể đi trở về cáo từ gặp lại ngươi sợ cái gì à không sợ trở về bị đánh sao à thì ta không t r e o chọc nổi nhưng các ngươi ta t r e o tới không chỉ như vậy ta còn x i n suốt bảo tồn các vị nếu như không muốn chết liền mau mau lại đây lấy lòng ta đi tay biên tập ngươi c á c h tiện nhân lúc trước ta liền không nên sinh ngươi c á c h này nhiệt g chủng ngươi có gan hiện tại liền trở lại, không đem ngươi đánh thành phân biển cuồng ấu trùng rồi nhặng ta theo họ ngươi. liền ở các người chơi mặt s á m như cho tàn chờ đợi tay biên tập xin sốt thời điểm, tay biên tập trở tay ném khác một tấm xin sốt đến nhóm lớn bên trong, vô số khô héo t h ủ nhân ở bên trong thung lũng bồi hồi, mỗi một cái t h ủ nhân đỉnh đầu đều nhìn chằm chằm một cây sắc thái d i ễ m lệ khổng lồ hoa, những này hoa một nửa là thực vật, Nửa kia nhưng là do dễ cây tổ hợp mà thành bộ xương. xem ra vừa tươi đẹp, lại tiết lộ một luồng khác tà dị. các vị, hiện tại ta vị trí là bảy mươi năm năm sau phân biển. hiện nay có thể nhìn thấy, nơi này đã tràn ngập các loại vị lạ thực vật. trong lòng các ngươi có vài sao, các n g ư ờ i chơi sườn sốt một chút. sau đó, bọn họ c h ấ n an cười, tuy rằng ngoài miệng nói không muốn, có điều trên thực tế vẫn là rất thành thật mà hiện tại liền bắt đầu biên cố sự thậm chí ngay cả xin sốt đều chuẩn bị kỹ càng đứa nhỏ này rất có tâm mà hơn nữa này cố sự biên có hay không dạng lại đem nông phu các người chơi gieo thực vật điểm này cũng cân nhắc tiến vào c á c h này tay biên tập quả nhiên là người mới bên trong nhân tài đúng như dự đoán a to s i a mắt câu đầy bụng tà hỏa không chỗ phóng thích a toji ai nhìn thấy tấm này xin sốt, lập tức hưng phấn ở trong đám nói, cho ta b ậ t video, chuyện không được, c h ú n g ta hiện tại đều ở bên ngoài, tín hiệu quá kém, chỉ có thể t h ả t h ả xin sốt, nghe một chút âm thanh, các người chơi cảm động đều sắp khóc, không h ổ là lừa người như chocola như thế tơ lùa tay biên tập, biên cố sự đúng là chu đ á u Kín k ẽ không một lỗ hồng. j i n s ố t có thể phường âm thanh có thể để cho ta đúng là dơ, hợp thành. có cái gì tình huống đặc biệt còn có thể nhường ma thuật sư khúc xạ một hồi. thời gian ngắn như vậy liền có thể hư cấu ra tốt như vậy lời nói dối. tay biên tập thật sự quá thần kỳ. nghe được tay biên tập hồi phục. a to di a cắt một tiếng. có điều. nàng vẫn là lập tức lên dây cót tinh thần. cấp tốc ở trong đám chỉ huy lên, tay biên tập, trước tiên hồi báo một chút tình huống của các ngươi, ta đến chỉ huy, a tỉ tự mình đến chỉ huy à, cái kia ồn, hiện nay, c h ú n g ta bên này có ba cái người chơi, kiến tập thánh tài kiến sĩ vv i i an, không đúng, nàng hiện tại đã là thánh tài kiến sĩ, giáo phái kiến sĩ năm người, tế vi hai người, đây chính là chúc ta toàn bộ binh lực, quá ít đi, vốn là một cái nhiệm vụ trinh sát, không nghĩ tới muốn nhiều người như vậy, hơn nữa từ nhân giới kéo truyền tống môn tới địa ngục thật phiền toái, ma lực tiêu hao rất lớn, phiền phức, những này t h ổ nhân chính đang không ngừng hội tụ, đồng thời tổ hợp, vv i an biểu thì có thể cảm nhận được có rất nhiều so với t h ổ nhân càng kinh khủng đồ vật sắp thức tỉnh, Hẳn là diện giá trị ở ba trăm phân tà vật, vậy cũng thật phiền phức, các ngươi hiện tại binh lực không đủ, c h ú n g ta làm sao cho ngươi tạo binh đi, trừ phi, suy nghĩ c h ú t lát, A tozi A tìm đến nông phu người chơi bên trong đại biểu, tiểu đ ư ơ n g gia, nghe xong A tozi A yêu cầu, tiểu đ ư ơ n g gia trở nên trầm tư, cần bảy mươi lăm năm sau mới sẽ từ dưới đất chui ra đến thực vật, ân,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 Nàng hiện tại liền này đến không được a. đầu tiên đầu tiên là điều tra. Tay biên tập. ở tiểu đương ra khai phá liên quan thực vật thời điểm. trước tiên đi qua c á c h điều tra. nghiên cứu một chút thực lực của đối phương. mấy phút sau, v à i tờ xin sốt bị ném tới trong đám. ma thuật sư bị đánh sưng mặt sưng mũi. trên người còn có một con khô héo thủ nhân ở diếu võ dương oai. bên cạnh vẫn xứng văn t ử So với ma thuật sư cường không ít, tấm thứ hai ảnh nhưng là ta đúng là dơ ở gặm thổ nhân j i n sốt, phối đồ văn chữ vì là, so với ta đúng là dơ yếu, hơn nữa mùi vị vẫn được. Tấm thứ ba ảnh là tay biên tập trải qua ba trăm sáu mươi không góc chết tinh tu qua động ảnh, chỉ thấy tay biên tập ở ngăn ngắn mười trong vòng năm giây liền trong nháy mắt kết quả hai mươi ba con thổ nhân, phối hợp nổ tung đặc hiệu, sống động âm nhạc nhường trong đám người chơi r ồ n dập cảm khái c á c h này bơ nhường hàng này trang đến thần khí người chơi quả nhiên không được a không được chúng ta cũng muốn đi tìm thần khí chơi trở lại liền chơi ma vương mang về thần khí những thần khí kia vinh dự giá trị yêu cầu quá cao cảm giác tám đời đều t í c h góp không đồng đều những kia vinh dự kỳ quái Thứ này phi phàm ca nên ngay lập tức mua vinh dự vào tay. Bắt đầu a. Hắn gần nhất làm sao. Nói tới phi phàm bốn một. Ta gần nhất được một cái tin. Hắn theo âu. âu cái gì. ngươi nói chuyện a. cái tên này làm sao rớt mạng. ai biết xảy ra chuyện gì. đồng chí ngươi còn sống sót sao. đừng hỏi không quá quan trọng đồ vật. a to di a lên tiếng. VV khô An không cách nào thông qua khái niệm vũ trang từ đại thánh đường mượn được lực lượng tình huống có chút nguy hiểm rõ ràng tiểu nương ra đồ vật quyết định sao miễn cưỡng thời gian có chút khẩn vì lẽ đó chỉ làm một ít vật thí nghiệm đi ra tiểu đ ư ơ n g ra lấy ra bọn họ cấp tốc thay đổi ra hạt giống những này hạt giống xem ra theo phổ thông địa ngục hạt giống không khác nhau gì cả chỉ có điều mỗi một cách đều theo một cách ly me như thế lớn kiên cố s á t ngoài phản phất cây dừa như thế cho dù dùng sức gõ cũng chưa chắc có thể ở phía trên lưu lại dấu vết đem những này hạt giống ném vào phía dưới phân trong biển tiểu đương gia đối với Atozia giải thích. Loại này hạt giống có rất kiên cố s á c ngoài. Lên bên trong phôi thai đem cần đại lượng thời gian tiến hành ấp mới có thể có phá xác nảy sinh năng lực. hơn nữa hạt giống bên trong trồng vào một ít phù văn hệ thống, do đó dùng khiến cho chúng nó ở ấp sau sẽ hoàn toàn nghe theo chúng ta mệnh lệnh. có điều bởi vì thời gian e o hẹp. vì lẽ đó chúng ta không có cách nào tiến hành một c á c h tinh chuẩn thời gian khống chế, sẽ tồn tại một c á c h khác biệt, khác biệt đại khái bao nhiêu năm. Atozia t o mò hỏi, bảy mươi năm tiểu đương gia rất nhanh làm ra trả lời. Atozia lập tức nhìn phía rơi vào phân biển thực vật, chỉ thấy một ít hạt giống ở sau khi hạ xuống trực tiếp ở phân trong biển chìm xuống, cũng chìm vào đến phân biển dưới đáy ngủ say lên. mà một ít hạt giống thì lại bắt đầu nhanh chóng tiến hành ập, cũng hình thành từng cái từng cái cỡ nhỏ thù nhân, sau đó tìm cách địa phương cắm rễ, bắt đầu chậm rãi phát dục, so sánh những ngày thù nhân cùng tay biên tập trở lại j i n sốt, A to di trực tiếp nhảy đến tiểu đương ra trên người, ngươi có lầm hay không, khác biệt bảy mươi năm năm cũng dám làm ra đến, hơn nữa tương lai những n à y t h ổ nhân không phải là ngươi làm ra đến sao ngươi là đang giúp ta tạo binh vẫn là ở tư đ ị a a tìm không muốn a cho ta lần cơ hội lại cho ta lần cơ hội chậm thay đổi người a mấy giây sau đ a bị cường đẩy tới đối mặt a to di a đ ể phòng ánh mắt đ a tự tin cười tiểu đ ư ơ n g ra chính là tốn rồi có điều không quan hệ, ta thu hoạch có thể tinh chuẩn khống chế ở bảy mươi năm năm, vì lẽ đó ngươi yên tâm đi. A t ì ngay ở trước mặt a to di a đem chính mình hạt giống gieo đi ra ngoài. đ a giới thiệu, ta làm ra đến hạt giống có thể tinh chuẩn khống chế ở bảy mươi năm năm sau hoàn toàn chín mùi, hơn nữa uy lực mạnh mẽ, đồng thời có có thể thôn p h ề cái khác thực vật đặc tính, có điều cũng có khuyết điểm, là cái gì, cuồng bảo, hơn nữa không dễ dàng bị khống chế, a to di a mặt không hề cảm xúc nhìn đa. sau đó, giúp quy bên trong d i a n sốt đổi mới, chỉ thấy như núi lớn khổng lồ sởi dễ xuất hiện ở d i a n sốt lên, vô số mọc đầy răng nhọn hoa tươi từ đỏ tươi thân lá lên nhô ra, bắt đầu thôn phể xung quanh thủ nhân, cũng tiến một bước cường hóa từ thân, a t ỷ dưới đất đồ vật ập đi ra. c h ú n g ta nên làm gì à tay biên tập ở trong đám lo lắng hô. đa liếc mắt xin sốt. sau đó bất đắc dĩ nói. nhân loại ở thiên nhiên trước mặt vẫn là quá nhỏ bé. mưu toan cải tạo tự nhiên kết quả là là bị tự nhiên trả thù à phải tin tưởng nhân đ ị n h thắng thiên à hốn đàn. một lần đem đa va bay ra ngoài. a to di a bất đắc dĩ ôm lấy đầu. liền không có một c á c h đứng đắn một chút sao. các ngươi làm những thứ đồ này hoàn toàn chính là ở thêm phiền a. chính mình cho mình chùi đít liền như thế chơi vui sao. ở a tỉ đau đầu thời điểm, bộ phận n g ư ờ i chơi cảm giác không đúng lắm. bọn họ lén lút liên lạc với tay biên tập, nghi ngờ hỏi, tay biên tập, n g ư ờ i bên kia thật sự gặp sự cố, không phải vậy đây. ta còn cho rằng các ngươi ở liên thủ lừa gạt a t ỷ đây, vì lẽ đó trước, đều là thật sự. Phí lời, không phải vậy chúc ta ở đau đầu cái gì đây, ta kiến nghị các ngươi mau mau nghĩ biện pháp giải quyết một hồi, không phải vậy này xin sốt ta vài giây ném cho a t ỷ những n à y người chơi trầm mặt nửa ngày, sau đó bắt đầu nghiêm túc thảo luận lên, bảy mươi lăm năm a, rất nhiều thứ cũng có thể ở bảy mươi năm năm bên trong phát sinh biến hóa. độ chơi này làm sao làm a. làm cái to lớn bom đem tất cả mọi thứ nổ trời cao làm sao. không bắt được. ngươi làm sao bảo đảm một cái bom ở bảy mươi năm năm sau còn có thể dùng. ngươi đây là hamburger quốc công nghệ sao. đào cái cống thoát nước còn muốn ở một km phạm vi bên trong t r ô n cái kỹ sư hay sao. ta cảm thấy chúng ta cần trước tiên vuốt một vuốt hiện nay tình báo. đã biết khô héo thủ nhân cùng to lớn sởi dễ đều là chính chúng ta làm ra đến. như vậy những kia ruột gì hoa là xảy ra chuyện gì. các người chơi lúc này mới chú ý tới chỗ sơ hở này. nói cách khác, đồ chơi kia mới là vi vi an cảm nhận được tà vật. không, những này hoa nên cũng là chúng ta làm ra đến đồ vật. chân chính tà vật nên ký sinh ở những thực vật này bên trong, vì lẽ đó hiện tại vấn đề là, không quản chúng ta làm sao làm. Cuối cùng, những này tà vật đều sẽ xâm lấn chúng ta chế tác đồ vật bên trong, do đó khống chế đối phương, diễn hóa thành kẻ địch mới. Loại này tà vật đặc tính chúng ta hiện tại vẫn không có tìm rõ, vì lẽ đó rất khó tiến hành hữu hiệu xử lý. nhưng c h ú n g ta thời gian không đủ a lại mang xuống những kia sợi dễ sẽ sinh sôi này nở càng ngày càng nhiều đến thời điểm e sợ toàn bộ địa ngục đều sẽ bị chiếm đầy a sẽ không càng là hình thể to lớn thực vật cần thiết năng lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều mãi đến tận đạt đến một c á c h động thái cân bằng mới thôi vì lẽ đó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 vì lẽ đó, này chính là các ngươi chế ra kế hoạch. A t o s i a nghi h o ặ c nhìn người chơi khác nhóm chế ra kế hoạch. cảm giác thấy hơi không đáng tin. căn cứ kế hoạch của bọn họ. bọn họ cần lại chế tác loại thứ ba thực vật. loại thực vật này sẽ tự động ký sinh ở cái khác thực vật mặt trên. cũng cùng những thực vật này cộng sinh. loại thực vật này sinh sôi này nở r ụ c vọng sẽ kéo đầy. nó sẽ làm bị ký sinh thực vật liều lĩnh đi thu được tài nguyên, đi trở nên mạnh mẽ, thậm chí ngay cả đồng loại chất dinh dưỡng cũng không buông tha. ở xung quanh tài nguyên bị thôn phể hầu như không còn sau, chúng nó sẽ bắt đầu tự giết lẫn nhau, mãi đến tận p h ủ cận tài nguyên bị cướp đoạt hầu như không còn mới thôi. tỉ mỉ xem xong đoạn báo cáo này sau, a to zia nghi ngờ hỏi, phương án tựa hồ có thể được, có điều có một vấn đề dựa theo cái phương án này tiến hành xác thực có thể xử lý xong phần lớn thực vật có điều còn lại thực vật sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn đến thời điểm nên xử lý như thế nào không phải có a tỉ ngươi sao đối diện thích hợp đập cái n ỉ n h nọt khốn nạn coi như ngươi như thế khít lệ ta ta cũng sẽ không cao hứng có hứng thú hay không làm ta trợ thủ a tỉ Ngươi này chuyển đổi tốc độ cũng quá nhanh đi. liền, phương án bị thông qua. mới một nhóm thực vật hạt giống bị đưa lên xuống. những này hạt giống hoàn toàn không thấy có thể điều khiển tính. chỉ đem sinh sôi này nở r ụ c vọng cùng ký sinh tính kéo đầy. chúng nó chìm vào phân biển, rơi vào phân đáy biển bộ, cũng bắt đầu chầm chầm sinh sôi. ở sáu mươi năm sau, chúng nó bị không rõ lai lịch tà vật bắt lấy. những này tà vật không nhìn ra sau lưng nó ẩm dấu cảm bẫy mà là lập tức đem những thực vật này đồng hóa vì là tà vật một phần cũng bắt đầu tùy ý sinh trường sau đó chính là tay biên tập nhìn thấy một màn ở bảy mươi năm năm sau thế giới tay biên tập đã biết người chơi khác nhóm kế hoạch nhưng không khỏi còn có chút sốt sắng cái kế hoạch này quá mức mạo hiểm bọn họ ngồi ở loại cớ lớn trôi nổi b ả n lên, trơ mắt nhìn trước mặt phân trong biển, vô số to lớn sởi dễ từ phía dưới nhô ra, dường như thiên địa sơ khai thời điểm liên tiếp thiên địa dãy núi, ở trước mắt không ngừng triển khai, lượng lớn kỳ lạ hình người hoa từ khu héo thụ nhân đỉnh đầu nhô ra, cũng lấy tốc độ cực nhanh nở hoa kết quả, cũng bay vào đến những n à y sởi dễ bên trong, phân biển mùi thối biến mất theo, kỳ lạ hương vị từ những này di chủng hoa bên trong tàn mát ra tùy theo mà đến còn có lượng lớn bào tử tình báo mới nhất nở hoa rồi lượng lớn u linh bào tử từ hoa bên trong thả ra ngoài xung quanh u linh bào tử nồng độ ở tăng thêm một bước u linh bào tử tay biên tập làm hết sức nhiều sưu tập những này u linh bào tử khả năng hữu dụng thu được chính đang thu thập Ở ba người chơi cùng đồng thời đi tới nơi này kỵ sĩ sưu tập những này u linh bào tử thời điểm, phía dưới thực vật lại bắt đầu một vòng mới biến dị. Mỗi một cái u linh bào tử tựa hồ cũng bao hàm lượng lớn tin tức. một mình u linh bào tử ở sau khi hạ xuống liền x sẽ nhanh chóng trưởng thành lên thành mới thực vật. cũng bắt đầu tiếp tục thôn thực phân biển chất dinh dưỡng. ngăn ngắn thời gian một tiếng, tại chỗ khô héo thủ nhân số lượng liền tăng lên gấp đôi. hơn nữa còn ở lấy lũy thừa phương thức tiếp tục tăng lên, toàn bộ phân biển đều bị khô héo thù nhân chiếm cứ, khi chúng nó số lượng tăng lên tới một cái giới hạn giá trị thời điểm, các người chơi dự đoán tự giết lẫn nhau rốt cuộc phát sinh, vì có thể thu được càng nhiều chất dinh dưỡng, vì có thể càng tốt hơn sinh sôi ra đời kế tiếp, những này khô héo thù nhân ở hình người hoa chi phối d ư ớ i bắt đầu tiến công đồng loại của chính mình, chỉ vì từ đồng loại trên người thu được bé nhỏ không đáng kể một ít chất dinh dưỡng, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ phân biển đều phảng phất đang sôi trào, vô số khô héo thụ nhân gầm thét lên nhằm phía đồng loại, nhằm phía đến phía chân trời sợi dễ, bắt đầu đối với đối phương dinh dưỡng triển khai cướp đoạt, tiếng sụp đổ thỉnh thoảng vang lên, đó là sợi dễ ngã xuống đất đi sau r a to lớn tiếng va chạm, nhìn không ngừng bò lên lại hạ xuống sợi dễ. cùng ba người chơi cùng nhau một tên giáo phái kia sĩ không nhìn được nói. tuy rằng đã sớm nghe vi vi an đại nhân nói qua. các ngươi rất kỳ lạ. nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy kỳ lạ. các ngươi sắp xếp như thế nào tất cả những thứ này. đừng hỏi. hỏi chính là kế hoạch. phía dưới t ự zit lẫn nhau vẫn còn tiếp tục. Tay biên tập cẩn thận quan sát những thực vật này hành vi. Sau đó phát hiện một ít thực vật hành động đã phát sinh ra biến hóa. chúng nó tựa hồ ở nỗ lực khắc chế từ thân sinh sôi khích động. Cật lực muốn duy trì xung quanh trật tự. cũng thuận lợi đem p h ủ cận một phần thực vật động viên hạ xuống. cảm thấy được này bộ phận thực vật gì động. Tay biên tập lập tức hô. vi vi an. tiêu diệt những kia bình tĩnh lại thực vật. những kia tà vật ở thử nghiệm nhường những kia thực vật yên tĩnh lại thu được mi ran hình thái chuyển đổi lượng lớn bạc h quang từ mi ran trên người thả ra ngoài chờ bạc h quang sau khi biến mất vv i i an đã đổi một thân trang bị mới này thân màu trắng trang bị bao quát một bộ màu trắng áo choàng một cái vĩnh viễn chứa đầy bạc tiến lọ tên cùng với một cái ánh bạc lấp lánh một người dài trường cung t h i ế p thân giáp ra đem VV i i an vóc người hoàn mỹ bày ra. nhưng giờ khắc này hầu như không có người sẽ chú ý tới điểm này. mà là bị đối phương trên người đối phương cái kia cố nghiêm nhị khí chất kinh sợ. từ phía sau lưng lọ tên bên trong lấy ra một cái bạc tiến. VV i i an tốc độ cực nhanh nắm đuôi tên. sau đó dương cung, bắn cung, bay bắn ra bạc tiến mang theo hai đạo hình dạng xoắn ốp khí lưu. lôi kéo không khí, hướng về phía dưới yên tĩnh lại thực vật bay đi, nương theo chói mắt bại quang, yên tĩnh lại thực vật kể cả xung quanh cái khác thực vật cùng hóa thành h ư không, chỉ còn lại dưới bị tinh chế sau vết thương, dài lâu bắn tỉa kéo dài thời gian rất dài, tuy rằng mỗi một lần xạ kích đều sẽ tiêu hao vv i i an lượng lớn năng lượng, có điều vv i i an vẫn ở cắn răng kiên trì, không ngừng thực hiện chức trách của chính mình. đến ngày thứ hai, phân trong biển thực vật rõ ràng ít đi hạ xuống. phần lớn thực vật đều lúc trước tự giết lẫn nhau bên trong bị thôn phệ. cao vút trong mây sởi dễ cũng bị khô héo thổ nhân nhóm từng bước xâm chiếm. nhưng để lại không thể nghi ngờ đều là tinh anh. đã từng tràn đầy phân và nước tiểu phân biển lúc này hoàn toàn khô cạn. màu trắng cho tàn hội t ụ ở đây. n h ư n g đã từng phân biển hóa thành một mảnh cho tàn hải dương, vi vi an thả xuống trường cung, giải trừ khái niệm vũ trang, mệt mỏi ngã vào mi gian trong lồng ngực, nàng đối với ba cái người chơi nói, ta tận lực, sau đó dựa vào các ngươi, yên tâm đi, giao cho chúng ta, a t ì hiện nay có thể đơn vị tác chiến có tám cái, ba cái người chơi, năm cái giáo hội kiện sĩ, kẻ địch đại khái hơn trăm cái, đều là tinh anh. xin chỉ thị, dễ bàn, yên tâm đi, dù cho chỉ cho ta chiến báo, ta cũng có thể cho các ngươi đánh thắng một trận đi ra. Atozia hưng phấn nhìn giúp quy chiến báo, sau đó bắt đầu chính mình điều khiển từ xa chỉ huy, mà Atozia xác thực không có phụ lòng tất cả mọi người chờ mong, dưới sự chỉ huy của nàng, mỗi một c á c h đơn vị cũng có thể phát huy đầy đủ sức mạnh của bản thân mỗi c á c h ly me sở trường đều chiếm được đầy đủ phát huy ở lại một c á c h không ngủ đêm sau cuối cùng một con tinh anh thủ nhân cũng ngã ở các người chơi vũ khí dưới thắng vạn tuế quan sát đồ văn trực tiếp các người chơi lập tức xeo hò lên tay biên tập cũng thở phào nhẹ nhõm cường độ cao chiến đấu tiêu hao hắn hết thảy linh năng n h ư n g hắn cảm giác mình liền sắp không chịu được nữa vốn là nghĩ làm tiếp cái đồng ảnh trang case không nghĩ tới mặt đất bỗng nhiên run rẩy lên không thể nào còn có ẩn dấu bốt ở tay biên tập kinh hãi đến biến sắc thời điểm một trận cuồng phong thổi qua đem trên mặt đất cho tàn hết mức cuốn lên ở cho tàn phía dưới là một tôn khổng lồ khó có thể tin khô héo thù nhân chúng kế rồi nơi này còn ẩm dấu một cách thổ nhân. cái này tà vật so với tưởng tượng còn thông minh. hắn lại biết ẩm dấu tự thân. lui lại. mau mau lui lại. các ngươi chết không đáng kể a. nhớ tới đem nơi bê cơ đưa ra đến. vô số cành cây từ vị này thổ nhân thể nổi dâng lên. chúng nó như điên quấn quanh ở tại chỗ người chơi cùng kỵ sĩ trên người. dùng kiên cố sởi dễ quấn quanh thân thể của bọn họ. cũng hướng về càng sâu địa phương kéo qua đi, không ít người chơi nhìn tay biên tập trở lại đến j i n sốt, không đành lòng nhắm h a i mắt lại. ở tình huống như vậy, liền ngay cả toji cũng sắc mặt nghiêm nhị, điên cuồng suy nghĩ, nhưng biện pháp gì cũng không nghĩ ra đến, ngay ở tất cả sắp rơi vào lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên có người chơi vòng ra j i n sốt bên trong một cái điểm hỏi, đây là cái gì,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 Trương năm nay về đơn vị, đạn pháo nạp điện còn cần bao lâu, năm phút đồng hồ, không kịp, đem năng lượng lâu đinh ở trên người ta. Ta muốn trực tiếp hành động, rõ ràng, khoác áo choàng bóng người từ trời cao nhảy xuống, trực tiếp nhảy hướng phía dưới cái kia khổng lồ cực kỳ thù nhân, năng lượng khổng lồ trực tiếp lâu đinh ở trên người nàng, kết hợp trên không hạ xuống thời điểm tốc độ, làm cho nàng trực tiếp đem khổng lồ thụ nhân đá bay ra ngoài sau đó một đạo hát quang chớp qua quấn quanh các người chơi cùng các kỵ sĩ dễ cây trực tiếp bị cắt nát n h ư n g bọn họ bình an thoát khỏi dễ cây ràng buộc cắn chặt hàm răng sau đó có thể sẽ có chút đau không đợi tay biên tập phản ứng lại hắn liền cảm giác mình bị người mạnh mẽ đá một cước bị đá t r ú n g tay biên tập nhanh chóng tăng lên trên sau đó chính xác rơi xuống không trung ma vương hào lên cũng ở liên tục lăn lộn mấy vòng sau mới dừng lại sau đó là ta đúng là rơi sau đó là ma thuật sư cùng với năm tên giáo hội kỵ sĩ cuối cùng nhưng là viện quân ôm hôn mê ngủ thiếp đi vi vi an cũng c ó lấy mi gian nhảy trên không trung hướng về ma vương hào cấp t ố c vọt tới ở phía sau nàng Khổng lồ sởi dễ hóa thành một con khổng lồ bàn tay khổng lồ, nhanh chóng hướng về nàng vọt tới. có điều, viện quân sau lưng phảng phất dài ra con mắt như thế, ở giữa không trung linh hoạt nhảy lên, chuyển hướng, cũng một điểm điểm rút ngắn theo ma vương hào khoảng cách, cũng cuối cùng rơi xuống ma vương hào lên, phất tay đem sau lưng dễ cây toàn bộ chém xuống, nàng nhẹ nhàng cười, sau đó nói, nạp điện tình huống, xong xuôi, nổ súng, trong nháy mắt ở, toàn bộ ma vương hào đều run rẩy một hồi, đưa về phía ma vương hào bàn tay khổng lồ, trực tiếp bị đạn pháo từ trung gian xuyên qua, cũng một đường phá hoại, cuối cùng chúng đích phía dưới thụ nhân, ở kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, thụ nhân khổng lồ thân thể có một nửa bị phá hỏng, còn lại một nửa thì lại chiết xuất vì là vô số t h ỉ số cũng tiếp tục hướng về không trung ma vương hào bay tới đổi đạn nổ tiếp tục nổ súng liên miên không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên bị chúng mục tiêu t h ủ nhân bùng nổ ra tiếng kêu thảm thiết kéo dài thiêu đốt h ỏ a d i ễ m thiêu đốt hắn thân thể n h ư n g hắn thể tích càng ngày càng nhỏ ở t h ủ nhân không cam lòng tiếng kêu gào bên trong Hỏa d i ễ m hoàn toàn ngầm chiếm hắn thân thể n h ư n g hắn triệt để bốc cháy lên tận đến giờ phút này tay biên tập mới có cơ hội nhìn phía trước mặt viện quân nhìn đối phương màu đen tóc ngắn thoáng có chút nhọn lỗ tay hai chân thon dài cùng với có chút con trai khí ngũ quan tay biên tập không nhìn được hô n â y là n â y không sai là ta n â y cười khẽ hoan nghênh trở về đ a n g n g ủ mê man vi vi an cũng tỉnh rồi. Nàng mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt. Không nhìn được hỏi, nay, ta lại mơ thấy ngươi sao. Không phải nằm mơ, ta cũng quay về rồi. Các người chơi bên trong bảo phát liên tiếp tiếng hoan hô. Tuy rằng bọn họ vẫn tin tưởng n g y sẽ không sao. Có điều nhìn thấy suy đoán vào đúng lúc này hóa thành hiện thực. v ẫ n đ ể cho bọn họ kích động không thôi. mà đón g tại lục phàm bên người cởi quần áo ra, ở xem xong các người chơi bên trong tin tức sau, cũng không nhìn được mỉm cười lên, ma vương đại nhân, ngây xuất hiện, thật không, lục phàm hơi hơi sường sốt một chút, hắn khép lại chính mình sách, tựa ở trên vương t ỏ a chỉ chốc lát sau mỉm cười lên, thực sự là một tin tức tốt, sau đó, Mỗi cái người chơi cũng nghe được hệ thống phát thanh. Chúc mừng các vị người chơi. cứu vớt n a y loại cỡ lớn nhiệm vụ đã hoàn thành. Mỗi vị người chơi cũng có thể thu được như sau khen thưởng. vạn tuế. tuy rằng kéo thời gian có hơi lâu. có điều cái này loại cỡ lớn nhiệm vụ có thể coi là hoàn thành. các người chơi bắt đầu đắc ý tính toán chính mình vinh dự. suy nghĩ đúng hay không trúng thù một hồi sau đó từ lục phàm nơi đó đổi lấy thần khí ngược lại ma vương đại nhân cũng không lọt mắt những thần khí kia không bằng lấy tới vui đùa một chút tốt cũng có nơi người hâm mộ ước ao gen tỉ nhìn tay biên tập đoàn người trở lại đến đồ văn trực tiếp nơi tiểu thư vóc người lại biến tốt nơi tiểu thư chủ nghệ nguyên lai cũng rất tốt a ca te nhóm lại cũng ở nơi tiểu thư bên người các loại Ta đúng hay không b à i lộ cái gì. Tay biên tập, đừng vuốt nây, đập ca te a, rộng rãi ma vương hào bên trong, n â y cởi xuống chính mình tạp dề, đem cuối cùng một cái đĩa món ăn đưa đến đoàn người trước mặt, sủng nịch nhìn miệng lớn ăn cơm vi vi ă n n â y động thủ đem đối phương trên mặt vấy m ỡ lau đi, mang theo bất mãn nói, làm sao còn theo tiểu hài tử như thế, Lúc ăn cơm chú ý lễ nghi, ta đã không nhỏ, đều chạy ba, ta cũng đã bảy mươi l ă m Ở trước mặt ta, ngươi vẫn là cái tiểu hài tử, đêm nay muốn đồng thời ngủ sao, ngươi mất trí nhớ đoạn thời gian đó, mỗi ngày đều muốn quấn ta đồng thời ngủ, đừng vào lúc này nhắc tới ta hắc lịch sử a, vậy có muốn hay không đồng thời ngủ đây, muốn, bé ngoan, Nây mỉm cười mò lên vi vi an tóc. Ta đúng là rơi ở một bên bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Sau đó gật đầu nói. Ta có thể. ngươi có thể cái gì à. ngươi cái chết m ũ i khống. nhìn thấy chị em gái liền quên chính mình là ai sao. Tay biên tập khó có thể tin hô. chết m ũ i khống à. tất cả quan hệ tỉ m ũ i huyên m ũ i quan hệ đều là ta theo đuổi quan hệ. ngươi không cứu. tìm một chỗ đem mình chôn đi, các tiền bối, ở các ngươi trình diễn c h i ế t họp đấu kiếm thời điểm, là không phải có thể đem tình báo trước tiên sưu tập đây, ma thuật sư ở một bên hỏi, cũng là, n â y ngươi sau khi khỏi hẳn phát sinh cái gì, có thể nói cho chúng ta sao, n â y thông thảo đem vv i i an ôm vào trong ngực, đối phương thoáng vùng vấy một hồi, sau đó liền đỏ mặt không làm phản kháng, Mi gian thì lại bất mãn nhìn tình cảnh này. Sau đó cỏ lại đây. Rán vào ngây ngồi đến cùng một chỗ. Ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi. Nây nhìn ba người chơi nói. Ta thức tình thời điểm. ý thức thập phần mơ hồ. chỉ nhớ rõ là có người ở bảo vệ ta. Hắn tựa hồ ở theo người nào chiến đấu. bởi vậy chỉ có thể phân ra một phần rất nhỏ bảo vệ ta. đồng thời đem ta đưa đi. sau khi ta ý thức mơ hồ một quãng thời gian rất dài, ký ức lúc liền lúc đức, tựa hồ là bởi vì thể nổi còn lại thần bí nữ sĩ nguyền rùa nguyên nhân, ta chỉ nhớ rõ ta ở trong địa ngục không ngừng lang thang, đi qua rất nhiều nơi, làm rất nhiều chuyện, các loài lấy lại tinh thần thời điểm, ta phát hiện mình đã đi tới ngồi lên rồi ma vương số, ta có thể làm chứng, một bên ca te chi vương gật gật đầu, Nây tiểu thư nhìn thấy chúng ta thời điểm ý thức rất hoảng hốt. có điều sức chiến đấu đúng là rất mạnh. mãi đến tận nàng gần nhất mới chính thức tỉnh lại. c á c h này cũng là ta kỳ quái địa phương. nây nghi hoạt đùa bỡn vi vi an c ầ m thực lực của ta tựa hồ trong lúc vô tình tăng lên không ít. nhưng ta một chút manh mối đều không có. còn có một vấn đề. tại sao ngươi sẽ đúng lúc đi tới nơi này. b Ở i vì ta tỉnh táo sau liền được vật này, vì lẽ đó ta liền lập tức chạy tới, nhìn thấy n g â y lấy ra trang giấy, vì vi an lập tức đoạt tới nhìn một lúc, sau đó khẳng định nói, lơ u cơ nơ e u ơ bút ký, phần này bút ký ghi chép chúng ta đem ở phân biển gặp nạn tin tức, thời gian địa điểm đều rất rõ ràng, ba người chơi đối diện một hồi, sau đó ở trong đám hỏi, các vị làm sao xem cởi quần áo ra cũng nhìn lục phàm hỏi ma vương ngày làm sao xem lục phàm trầm tư chốc lát sau đó khẳng định nói đây là g o l d i n h làm ta cũng cho là như thế ta cảm giác đây là g o l d i n h ở dựa vào sức mạnh cuối cùng bảo vệ n â y đồng thời thông qua n â y lưu lại tin tức xem ra chúng ta tất yếu sưu tập những tin tức này như vậy l ơ n u cơ nơ e u ơ lưu lại bút ký hẳn là then chốt ngài cảm thấy phần này bút ký là ngài viết vẫn là l ơ n u cơ nơ e u ơ viết đây khẳng định là l ơ n u cơ nơ e u ơ ta dám cam đoan ngài xác thực định lục phàm dài thở dài một tiếng tìm ra giấy cùng bút hắn xác định sau này mình không phải cái người đoàn hoàng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 một đám ca te đang thiêu đốt hầu như không còn chiến trường bên trong tìm kiếm khắp nơi bọn họ tư thế tao nhã ở cho tàn bên trong tìm kiếm thỉnh thoảng tiến vào như tuyết trong cho tàn cũng từ bên trong tìm ra t r ô n giấu ở bên trong tà v ậ t tiền su ở ca te nhóm tìm kiếm tà v ậ t tiền su cùng với khả năng tồn tại ở đây lơ u cơ nơ e u ơ bút ký thời điểm VV i i An cũng ở cùng nay cùng với các người chơi thương lượng bước kế tiếp kế hoạch. sau đó chúng ta chuẩn bị trở về đại thánh đường. nay ngươi đây, lại lang thang một chút đi. ta chuẩn bị dọc theo ta trước quý tích một lần nữa đi một lần. có lẽ có thể tìm tới ma vương thành những người khác tâm tích. không theo ta về đại thánh đường sao. ngươi tốt xấu cũng là một cái giáo chủ. sau khi trở về nên có thể được một nhóm người ủng hộ. Đối ngươi như vậy sau khi lữ hành có trợ giúp ngây gãi gãi đầu quên đi thôi cảm giác là lạ trở lại nên liền không có thời gian xử lý chuyện bên ngoài hơn nữa đại thánh đường nội bộ tranh đấu quá nghiêm trọng ta vẫn cảm thấy lữ hành tương đối thích hợp ta như vậy à. vậy ta liền không ngăn trở ngươi tay biên tập các ngươi đây ta cùng ma thuật sư chuẩn bị đi trở về Đám kia xa điêu nhóm mở công năng mới, địa ngục yêu tinh, vì lẽ đó chúng ta chuẩn bị đi trở về mở ra công năng mới lại nói, có điều ta đúng là dơ chuẩn bị theo nơi đồng thời hành động, bởi vì nơi này đến có người phụ trách liên lạc, như vậy ạ, các ngươi chuẩn bị làm sao trở lại, chuyển phát nhanh, lập ra cái hộp đen, tay biên tập cùng ma thuật sư đem sưu tập đến tà vật tiền su ném vào, bởi thiếu một cách ly me nguyên nhân, nơi này có thể chứa đựng tà vật tiền su có thể càng nhiều. ở những cái hộp đen tiếp xúc tà vật tiền su thời điểm, tay biên tập cố ý nhận biết một hồi. sau đó xác định, làm tà vật tiền su chạm được cái hộp đen thời điểm, những này tiền su rõ ràng nhẹ một ít. nói cách khác, cái hộp đen vận chuyển năng lượng là đến từ tà vật tiền su. như vậy chỉ cần tìm tòi nghiên cứu rõ ràng tà vật tiền su khởi nguồn thì có thể rõ ràng cái hộp đen nguyên lý cụ thể tay biên tập nói ra phán đoán của chính mình ta đồng ý ta đúng là rơi gật gật đầu hơn nữa ta nghe một hồi tà vật tiền su bên trong âm thanh thanh âm bên trong rất kỳ quái ta đem những thanh âm này chuyển hóa thành khung nhạc ngươi trở lại có thể để cho p h ấ n nộ chim nhỏ nhìn không chừng hắn có thể nghe ra một vài thứ đến, nói tới phấn nộ chim nhỏ. các ngươi hát chính gần nhất không phải sinh bệnh sao, tại sao không nhường hắn đến giúp một chuyện. ý kiến hay, vừa vặn chúng ta tay bát cũng xảy ra chút tình hình, tay biên tập ngươi không phải chơi đùa âm nhạc sao, có muốn hay không đồng thời đến giúp một chuyện, không muốn rồi, nhân ra sẽ thèm thùng lúc nào, tiện nhân, liền ngày kia đi, ta liên hệ phấn nổ chim nhỏ, ngươi làm ra chuẩn bị, được rồi. như vậy, gặp lại, gặp lại, tay biên tập mang theo ma thuật sư nhảy vào cái hộp đen, cũng nhường n â y hỗ trợ đem nắp hộp lên. một giây đồng hồ sau, cái hộp đen ở trước mặt của bọn họ biến mất, trong nháy mắt tiếp theo, cái hộp đen ở bảy mươi năm năm trước phân trên biển mới xuất hiện. từ lâu nhận được tin tức các người chơi lập tức chờ đợi ở đối ứng vị trí, cũng đem cái hộp đen mở ra, đem bên trong theo tà vật tiền su hỗn tạp cùng nhau hai cái ly me kéo đi ra, một đám người chơi nịnh nọt nhìn trước mặt tay biên tập, tay cả, trở về, trước tán gấu ghi chép cũng không dùng đúng không, có thể hay không đồng thời cắt bỏ đây, ta làm việc, các ngươi yên tâm, Bản đ ị a tồn chứ mây dành trước, ước phần cứng thêm đĩa cơ d ơ n di động chụp ảnh mang công chứng, bảo đảm lưu giữ đến trời hoang, tốt ngay ngắn a mới là lạ nhích, tay biên tập, gọi ngươi một tiếng tay ca là cất nhắc ngươi, ngươi cũng không nên không biết cân nhắc, bé ngoan đem j i n sốt xóa, chúng ta vẫn là bằng h ữ u ai đem các ngươi làm bằng h ữ u ta chỉ đem các ngươi làm nô lệ a, bé ngoan bị ta nghiền ớ p đến chết đi các ngươi đám này tiện nhân khốn nạn a một đám người chơi chửi r ù a liệt liệt chừng tay biên tập cuối cùng phát hiện không biện pháp bất đắc dĩ bọn họ không thể làm gì khác hơn là bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này mới địa bàn một phân biển nơi này tồn tại lượng lớn phân hơn nữa còn có một đám không ngại cực khổ con rồi ác ma làm cu ly có thể gặp phải tương lai một quãng thời gian nông phu các người chơi là sẽ không thiếu việc làm ta v ậ t tiền xu một đống gộp lại điểm giá trị đại khái ở chừng ba vạn tuy rằng không rõ ràng nhưng này điểm giá trị đến cùng có ít lời gì có điều nó có thể đối mặt cái hộp đen tiến hành nhanh chóng nạp điện có lẽ còn có cái khác ẩm dấu công dụng cũng khó nói từ tương lai mang về tin tức những này đem giao cho giáo sư tiến hành xử lý. Bất quá đối phương hiện nay còn ở vội vàng nghiên cứu hiểu lầm c h i thần thân thể. những tin tức này khả năng muốn kéo dài sau xử lý. mà bên trong cứ điểm bộ còn có địa ngục yêu tinh có thể chơi. long ngữ ma pháp có thể học tập. một đám học viên có thể dạy dỗ. ma thạch nạp điện phương pháp cần nghiên cứu. như thế tính được. một quãng thời gian hẳn là sẽ không tẻ nhạt. giữa lúc các người chơi chuẩn bị lui lui về thời điểm, hệ thống phát thanh ở bên tai của bọn họ vang lên, hệ thống thông cáo, chúng ta online tiến hành một cái phạm vi nhỏ đổi mới, cũng đổi mới m a r tin nơi baker. có điều nên nơi baker hiện nay tồn tại lượng lớn bất, chúng ta chính đang sắp xếp lập trình viên tiến hành giải quyết, bất quá chúng ta chỉ có hai cái lập trình viên, một cái chính đang suy tư mép tóc vấn đề, một cách đang suy tư làm sao mò cá vấn đề, vì lẽ đó khi nào có thể giải quyết cũng không xác định, mọi người nhìn một chút đi, cụ thể vấn đề bao quát nhưng không giới hạn ở, không thể lấy ly me hình thái xuất hiện ở đối phương trước mặt, nhất định phải lấy mô p h ỏ n g trạng thái hoặc là long hình thái xuất hiện, không thể ở đối phương đề cập eli ra tên, không thể đề cập sáu mươi năm sau sự tình, không thể đề cập ma vương thân phận thực sự, không thể, trái với người sẽ ớt buộc ố p cũng tiếp thu x h p hàng trừng phạt, mặt không hề cảm xúc nghe xong đổi mới danh sách, các người chơi muốn phấn nổ, nhưng sau đó phát hiện, phấn nổ không lên, trò chơi này hoạt động đoàn đội tao thao tác quá nhiều, mua bất đưa trò chơi chuyện như vậy đã không cách nào làm nổi lên lửa giận của bọn họ, tính, nên mô p h ỏ n g trạng thái mô p h ỏ n g trạng thái nên biến long biến long không phải là t r ồ n g bất sao ra chơi lên nhưng vẫn là tốt n g h ĩ gửi lưới giao a tích góp một hồi chờ chút đẩy đồng thời đưa mà lúc này mới vừa viết xong này điều hệ thống phát thanh lục phàm cũng có chút đau đầu vốn tưởng rằng martin sau khi đến có thể lập tức thành vì chính mình quản ra sau đó hỗ trợ bắt tay xử lý trước mắt cái này hỗn loạn nhưng nhường hắn bất ngờ là martin tinh thông ám sát quen thuộc kiếm thuật còn có một chút điểm ma pháp tài năng nhưng chính là không có quản gia kỹ năng tiền nhân cắm cây hậu nhân hóng gió nhưng ta đã trước tiên hóng gió lại cắm cây luôn cảm thấy nơi nào đều khó chịu tóm lại là muốn làm không phải sao một bên cởi quần áo ra trấn an lục phàm còn có ngươi ngày hôm nay nhật ký viết sao ma vương a ngươi không cảm thấy ngươi nên chăm chỉ một điểm điểm sao một ít chuyện ta đến giúp ngài giải quyết ngài liền bé ngoan viết nhật ký đi đi đúng rồi đừng quên viết nhật ký thời điểm muốn tự xưng chính mình là lơ u cơ nơ e u ơ như vậy mới có thể làm cho thời gian hình thành vòng kín ngày vàng bảo sách báo ta cũng tịch thu gần nhất cũng đừng đi tìm vàng bảo sách chi thần tán gấu bé ngoan đem nhật ký bù đắp đi ngươi là ác ma sao hai người chúng ta đến cùng ai là ma vương a đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu m ờ i nhảy, t hình thế diên ninh, đám này người chơi đều là li me a mười bốn, chương bảy lơi u cơ n ơ e u ơ nhật ký, ngày hai mươi hai tháng sáu, trời quang, hiện tại nắng sớm ma thần thi thể vẫn không có treo trên bầu trời, vì lẽ đó bầu trời vẫn còn có chút đen tối, suy nghĩ một chút, thật giống không chuyện gì có thể viết, ngày hôm nay coi như x o n g đi, ngày hai mươi ba tháng sáu, trời quang, không có chuyện gì. ngày hai mươi bốn tháng sáu, trời quang, không có chuyện gì. lơ u cơ nơ e u tiên sinh. ngày như thế viết nhật ký thái độ là thập phần sai lầm mà không đoan chính. ta cho rằng ngày nên càng thêm chú ý chuyện này. Vì chú, ngày cất dấu bị ta giấu ở một c á c h ngày căn bản không tìm được địa phương. Nếu như ngài thật sự nghĩ lại thấy chúng nó, thìng cố gắng hoàn thành vòng kín công tác, phân biển sự kiện ngài đã thấy, có thiếu hụt h o ặ c là không có chuẩn bị hoàn toàn vòng kín sẽ làm tà vật tìm tới có thể nhân cơ hội. ngài cũng không hy vọng nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. đúng không, đúng không. ngày hai mươi năm tháng sáu, âm, thật sự không tìm được, dùng hết tất cả phương pháp cũng không tìm tới. sớm muộn cũng có một ngày muốn thu thập cái này hỗn đàn. ngày hai mươi sáu tháng bảy, âm, các học viên theo cứ điểm giao lưu càng ngày càng nhiều lần. bởi vì bọn họ biết được một điểm, bọn họ năng lực, sẽ bị đám kia ly me phóng to. nếu như một cái phổ thông học viên mỗi ngày có thể sản sinh vật tư vì là một, như vậy ở các ly me nhà xưởng bên trong, khả năng chính là mười, hai mươi thậm chí càng cao hơn. đặc biệt là ở nhà xưởng hóa trình độ từ từ tăng lên sau khi. như vậy phóng to tỷ lệ sẽ tăng thêm một bước. đây là khoa học kỹ thuật mang đến sức sản xuất biến đổi. mặc dù là ngoan cố nhất học viên cũng nhất định phải nhìn thẳng vào loại biến hóa này. đây là một loại thời đại dòng lũ. là sẽ không bị cá nhân ý chí tả hữu dòng lũ. Nếu như những học viên này chịu tốn thời gian ở các lyme kiến tạo học viện bên trong học tập một quãng thời gian, hiểu rõ một ít cơ bản phương pháp quản lý hoặc máy móc điều khiển phương pháp, như vậy bọn họ sức sản xuất trình độ còn có thể tăng thêm một bước, không có người sẽ theo vật tư không qua được, đặc biệt là ở bọn họ xác định chúng ta sẽ bảo đảm bọn họ tư hữu quyền sau, loại này xu thế trở nên càng ngày càng rõ ràng, phần lớn học viên đã cơ bản từ bỏ nguyên thủy thủ công thu thập phương thức, nông phu các người chơi mang đến mới thu hoạch nhưng ờ bọn họ có càng tốt hơn thu được đồ ăn phương pháp, chính là mỗi ngày sẽ được điểm thương, mà bị thương sau khi, bọn họ cũng sẽ không lại giống như trước như vậy, dùng linh năng đi chỉ liệu đơn giản vết thương, mà là vì là các ly me cung cấp linh năng thủy tinh tiến hành nạp điện, những này linh năng thủy tinh trên bản chất chính là một loại nhân tạo ma thạch. có điều bên trong chứa đừng không phải ma lực, mà là linh năng. những này linh năng thủy tinh có thể chuyển hóa thành lượng lớn năng lượng, so với đơn thuần vọt tới chữa thương tốt hơn nhiều, ngang nhau hàm lượng linh năng, có thể đổi được gấp mười lần chữa bệnh vật tư, hơn nữa hiệu quả so với đơn thuần lợi dụng linh năng muốn tốt hơn nhiều. ở đồ ăn sung túc sau khi, bọn họ theo đuổi tăng thêm một bước, bọn họ bắt đầu tìm kiếm cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh, cũng bắt đầu nghiên cứu làm sao dùng vật liệu xây dựng nhanh chóng d ự n g phòng ốt, giao dịch linh năng thủy tinh cũng thu được bàn trải đánh răng, kem đánh răng, giấy vệ sinh các loại đồ dùng, linh năng chương trình học là bọn họ thích nhất chương trình học, dù sao phần lớn học viên cũng không có cơ hội tiếp xúc được linh năng, mà ở đây, linh năng phương pháp tu luyện hoàn toàn miễn phí. bởi vậy, giáo sư cố ý mở một c á c h linh năng lớp huấn luyện, tuy rằng hắn tính khí táo bảo còn yêu đánh người lung tung. có điều những học viên kia biểu thì giáo sư giáo sư nội dung dễ hiểu dễ hiểu, hơn nữa thích hợp quất roi có thể làm cho bọn họ hồi tưởng lại đang giáo phái học viện tháng ngày. đáng nhắc tới là, Martin cũng là giáo sư học sinh một trong. có điều là lấy trợ giảng thân phận xuất hiện. h ắ n là cái át ma. mặc dù không cách nào học được linh năng. có điều nhiều học tập một ít ứng đối linh năng phương pháp vẫn tương đối hữu dụng. vừa bắt đầu. h ắ n chỉ là giáo sư trợ giảng. nhưng h ắ n ở quản lý phương diện thật sự rất có thiên phú. hiện tại đã là toàn bộ học viện trợ giảng. cũng có hướng về hiệu trưởng trợ lý phương hướng phát triển xu thế. hiện tại, các ly me phát triển cũng tiến vào một c á c h bằng phẳng kỳ. mỗi c á c h ly me đều ở chính mình cảm thấy hứng thú phương hướng lên phát triển. phòng chừng không bao lâu liền sẽ nghinh tới một lần phạm vi nhỏ bạo phát. cũng nhường chúng ta sức sản xuất trình độ tăng thêm một bước. mà chúng thần cùng ma thần cũng rất vi diệu không có tới quấy dày chúng ta. không biết bọn họ ở âm mưu cái gì chưa ái tình chi thần cái này thần linh nói như thế nào đây hoàn toàn chính là yêu đương não a hắn đối với dũng sĩ cùng ma vương chiến tranh không có hứng thú nàng chỉ đối với những kia vi phạm đạo đức quan vi phạm luân lý tràn ngập cấm kia yêu đương cảm thấy hứng thú trò gian càng nhiều lẫn nhau trong lúc đó địa vị trinh lệch càng lớn Đồng tộc chinh lệ càng lớn. Hắn liền vượt hưng phấn. Ở đạt được du lia báo cáo sau. Hắn mãnh liệt yêu cầu đến cứ điểm một chuyến. nhìn nơi này yêu đương quan hệ đến cùng có xa đọa. ta phòng chừng Hắn hẳn là đến liền không muốn đi. tốt, liền viết tới đây đi. lơi u cơ nơi e u tiên sinh. đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi viết nhật ký. phiền phức ngươi sau đó có thể tham khảo phương thức này viết nhật ký có thể không có thể không cảm tạ không muốn tiết lộ họ tên cởi quần áo ra tiên sinh ngươi thật sự cảm tạ ta liền chính mình nghiêm túc viết a lần sau phi định ngày hai mươi bảy tháng bảy trời quang không có chuyện gì a a a khép lại nhật ký l ụ c phàm thỏa mãn nhấp một hớp nước đá cảm giác hiện tại tháng ngày từ từ biến tốt đây nhật ký mỗi ngày ghi chép một điểm chuyện quan trọng nhất tình cờ đem ta đúng là sơ trong tương lai sưu tập đến tin tức viết lên như vậy một phần lơ u cơ nơ e u ơ bút ký liền như vậy hoàn thành hơn nữa viết lại nát cũng có cởi quần áo ra hỗ trợ viết thay những ngày tháng này qua không muốn quá thư thái huống hồ qua đi trong một tháng này xác thực không có việc lớn gì. Bên trong cứ điểm nghiên cứu hạng mục quá nhiều. Mỗi một cái hạng mục đều cần đại lượng nhân lực cùng trí tuệ. trong thời gian ngắn ra thành quả quả thực chính là vọng tưởng. làm cho hắn an tâm nhất là mác tin trưởng thành. đối phương tựa hồ từ quản lý phương diện thu được lượng lớn lạc thú. quản lý kỹ năng đẳng cấp đang không ngừng tăng lên. p h ỏ n g chừng nếu không quá lâu. là có thể toàn phương vị chăm sóc chính mình ẩm thực sinh hoạt thường ngày ngày tốt thật sự liền muốn đến nằm ngoài chính mình tám mươi m hai trên giường lớn lục phàm bắt đầu suy nghĩ ngày hôm nay nên dùng cái gì tư thế mò cá không hề nghĩ rằng chính mình cửa phòng ngủ bị vang lên tiến vào julia lập tức từ ngoài cửa đi vào nàng hôm nay cũng không có xuyên thường ngày tế ti b à o Ma là một thân thuần trắng thần linh vũ trang. điều này làm cho nàng phảng phất đ ẩ y đèn pha như thế sáng rực. nhẹ nhàng hướng về lục phàm hành lễ. nàng thấp giọng nói. ma vương đại nhân. ái tình chi thần muốn gặp ngài. ngài có phải không có thời gian đây. gần nhất ta hành trình rất đầy. tỉ như một lúc ta muốn đi nông trường tuần tra. buổi chiều ta muốn đi nhà xưởng tuần tra. buổi tối ta muốn đến đỉnh núi tuần tra sau nửa đêm ta muốn đi học viện tuần tra tuần tra cái gì đây xem có người hay không mò cá sau đó đem bọn họ treo đèn đường dù sao ma vương thành bên trong chỉ có một cái mò cá liền đủ du ly đầu óc không có cách nào xử lý như thế phức tạp tin tức chỉ là mơ hồ cảm giác ma vương rõ ràng nghe tới rất bận nhưng chính là ở làm một cái rất không làm việc đàng hoàng sự t ì n h v ậ y v ậ y đầu ấp, nàng đem sự nghi ngờ này vứt ra ngoài, dù sao đối diện nhưng là ma vương, hẳn là sẽ không mỗi ngày chỉ muốn lười biếng đi. c h â n c h ờ một chút, nàng nhỏ giọng nói, nhưng là, hắn đã đến, hả, không sai, ta đã đến, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, Bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, thỉnh thế x u y ê n ninh, đám này người chơi đều là li me a mười bốn, chương tám ái tình chi thần đến, lục phàm kinh ngạc nhìn trước mặt zoli a, ở truyền đạp x o n g tin tức sau, thân thể của nàng lập tức vô lực bung ô xuống, lại lần nữa triển khai thời điểm, Con người của nàng nơi sâu xa đã hiện ra do thánh quang tạo thành ái tâm. Hơi thở thần thánh ở Julia trên người thả ra ngoài. không khí chung quanh thì lại trong nháy mắt bị tinh chế. để trong này chuyển hóa thành một chỗ thần điện. ngày tốt, ma vương đại nhân, kỳ ả o thần thánh, nhưng lại mang theo một chút đẹp đẽ âm thanh từ Julia trong miệng vang lên. lần đầu gặp mặt, ta là ái tình chi thần. nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình ái tình chi thần, lục phàm hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại thật trực tiếp chạy đến địa ngục, cũng đi tới trước mặt chính mình, xoa xoa mơ hồ làm đau h u y ệ t thái dương, lục phàm nghi ngờ hỏi, các ngươi những này thần linh đem không can thiệp dũng sĩ cùng ma vương chiến tranh này điều quy tắc thép xem là cái gì, như thế trắng trợn xuất hiện ở trước mặt ta thật sự tốt sao. không có người giữ gìn quy tắc thép hầu như không có ý nghĩa. nó tồn tại duy nhất giá trị, chính là không có giá trị. ái tình chi thần mỉm cười hồi đáp, dáng lâm ở lục phàm trước mặt ái tình chi thần hoàn toàn không có che giấu chính mình đối với ma vương hiếu kỳ. hắn khá cảm thấy hứng thú nhìn lục phàm. sau đó gật gật đầu, n g ư ờ i đem mình giấu xếm rất sâu. vì lẽ đó ta hoàn toàn không nhìn ra ngươi trong lòng nửa kia đến cùng là ai. lại có thế nào tin tức. nhưng ngươi cùng s a ta ni an không giống nhau. s a ta ni an trong lòng cái kia bộ phận hoàn toàn là không. mà ngươi thì lại đem rất tốt bảo vệ lên. điều này nói rõ đối phương tất nhiên tồn tại. ngươi đến chính là vì nói c á c h này. lục phàm bất mãn hỏi. không phải. đầu tiên, ta tới là vì biểu đạt ta đối với ngươi cảm tạ. hiểu lầm chi thần cùng ta trước đều là trung đẳng thần lực thần linh. hắn ngã xuống dẫn đến hắn bộ phận thần t r ư ớ c bị ta ngầm chiếm. ta cũng nhảy một c á c h trở thành mạnh mẽ thần lực thần linh. thần linh có thể chia làm nhỏ yếu. trung đẳng cùng mạnh mẽ ba cái cấp bậc. mà chủ thần nhưng là siêu việt những này cấp bậc tồn tại. không hề đang thảo luận phạm vi bên trong. Mỗi một lần cấp biến hóa khác, đều sẽ nhường thần linh thực lực xảy ra thay đổi ngất trời. Có điều thần linh muốn tăng cao thực lực là một cái chuyện vô cùng khó khăn tình, hoặc là dựa vào phát triển tín đồ chầm chầm đem tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực, hoặc là chính là dựa vào dũng sĩ cùng ma vương chiến tranh, từ bên trong cướp đoạt bán thần chi lực, tiến tới tăng lên tự mình. đ ư ơ n g nhiên, cũng có thể như ái tình chi thần như vậy, Trực tiếp dựa vào ngầm chiếm liền nhau thần chức tiến hành tự mình tăng lên. có điều cơ hội như thế thật phần hiếm thấy. rõ ràng ái tình chi thần cảm tạ chính mình nguyên do. lục phàm cao mày nhìn chằm chằm đối phương. tổng giác ngươi là vì thỏa mãn ngươi cái kia biến thái yêu đương muốn mà tới, tính, không cần cám ơn. đó là ngươi cơ duyên. theo ta không có quan hệ gì. nói xong sao. nói xong có thể đi thôi, ta đối với các ngươi chúng thần không có cảm tình gì, c ỡ nào ngạo mạn ma vương, có điều ta cũng không chán rét như ngươi vậy phong cách. ngược lại, ở biết ngươi trong lòng cũng có nửa kia ứng cử viên thời điểm, ta liền biết ngài cũng là một vị tràn ngập yêu ma vương, đây chính là ta d á n g lâm tới đây mục đích thứ hai, đối với tín ngưỡng yêu, ước mơ yêu áp mà, ta cũng sẽ dành cho ngươi chúc phúc, không đợi lục phàm từ chối. một vệt thần quang từ julia trên người thả ra ngoài, cũng rơi xuống lục phàm trên người. đây là ta kết hợp hiểu lầm chi thần thần chức cùng ta bản thân thần chức sáng tạo ra đến tân thần thuật. ta đem xưng là, được rồi, tên ta còn chưa nghĩ ra. nói chung, ở c á c h này thần thuật thời hạn có hiệu lực bên trong. ngươi cùng đối với ngươi mang có nhất định ngưỡng một tâm lý người cùng nhau thời điểm, sẽ cưỡng chế tính phát động một ít màu hồng phấn sự kiện, do đó tăng tiến lẫn nhau cảm tình. làm sao, đúng hay không rất hưng phấn, trong lòng còn có chút tiểu chờ mong đây, lục phàm đánh một quyền ở đối phương trên đỉnh đầu, kém chút đem trước mặt du li a đánh vào tầng thứ mười địa ngục. ngược lại thần linh giáng lâm thời điểm hết thầy thương t ổ n do thần linh phân thân gánh chịu chết cũng chỉ là không còn một cái phân thân thôi dùng sức đem rơi vào dưới đất julia mò đi ra lục phàm kéo cổ của đối phương quát ngươi không có chuyện làm sao rút lui a julia ơi ra ngụm máu lại đánh đập một tên thần linh giáng lâm trạng thái không hổ là ngạo mạn ma vương ta rất t h ư ở n g thức ngươi Vừa nghĩ tới nhân vật như ngươi cuối cùng cũng không cách nào tránh khỏi rơi vào đến bể tình bên trong. Ta liền càng hưng phấn, biến thái sao ngươi, rút lui nó, vô dụng, bởi vì nó là ta mới vừa sáng tạo ra đến. Ta cũng không biết c á c h này thần thuật nên làm gì hủy bỏ. ngươi liền hưởng thụ một quãng thời gian đi, lục phàm rốt cuộc không thể nhìn được nữa, trực tiếp đem Julia đá ra cửa. Lục phàm cách cửa hô, sau đó chớ vào phòng ta. còn có, sớm điểm cút đi cho ta. đương nhiên, trực tiếp chém cái kia ái tình chi thần cũng không phải là không thể. có điều lục phàm cảm giác mình một cách đường đường chính chính đại ma vương, làm việc phải chú ý sư xuất hữu danh, chỉ là bởi vì đối phương cho mình lên một cách chúc phúc liền chặt đối phương, không khỏi có chút quá mức vô tình. hơn nữa ái tình chi thần cũng là ít có đối với nhân loại cùng á c ma đối xử bình đẳng chúng thần tuy rằng hứng thú ác liệt một điểm thích xem song phương bởi vì ái tình mà lẫn nhau x a đọa lẫn nhau thương tổn tiết mục nhưng toàn thể tới nói ở chúng thần bên trong đ ắ c xem như là khá là nhân từ hơn nữa đối với mới trong tương lai còn đối với cởi quần áo ra có ăn mà cởi quần áo ra lại cần giúp mình viết nhật ký vì lẽ đó, bất kể như thế nào n g h ĩ trực tiếp chém đối phương cũng không quá thích hợp, vì đạt thành cuối cùng vòng kín kế hoạch, lục phàm chỉ có thể nhìn, bị ném ra ngoài j u li a không rõ nhìn lục phàm phòng ngủ, ma vương tại sao đối với ái tình như thế chống cự, hắn không thích loài kia chua chua n g ọ t n g ọ t lại ngược tâm, lẫn nhau trong lúc đó thường thường sẽ bởi vì một chút xíu hiểu lầm liền mỗi người đi một ngả, phần lớn chỉ có thể duy trì cái mấy năm liền tan thành mây khói, thậm chí có thể sẽ trở mặt thành thù ái tình sao. Ái tình vật này nhiều vui tươi a. tiếc nuối thở dài. Julia cảm giác mình mục tiêu thứ nhất không hoàn thành. có điều ma vương chỉ là nhường hắn sớm điểm c ú t về, cũng không có nhường hắn lập tức trở về. vì lẽ đó hắn ngầm thừa nhận ý tứ của những lời này là ở đến ngươi muốn đi thời điểm lại đi đi. Yêu đương não, chính là như thế không ràng đạo lý, tuy rằng thưởng thức không tới ma vương ái tình cố sự, có điều nàng vẫn có thức ăn có thể ăn, chỉ chỉ đi ngang qua một tên l y m ẹ hắn khá là k ê u ngạo hỏi, ngươi, chính là ngươi, ngươi tên là gì, phi phàm bốn một a, Julia, ngươi làm sao, Julia nhắm mắt lại suy nghĩ một p h e n sau đó phát hiện mình tựa hồ không cách nào cha tìm đến người này. cách này l y me lại như không tồn tại như thế. chỉ có thể tìm đọc đến hắn thân thể là dùng thế giới vật chất sinh thành. nhưng linh hồn nguyên do, hắn hoàn toàn không biết. ma vương đến tột cùng là từ nơi nào làm đến các ngươi đám này kỳ hoa. julia bất mãn nói, julia, ngươi ngày hôm nay rất không lễ phép a. phi phàm bốn một bất mãn nói. pha pha pha. chỉ là một c á c h ly me. lại dám nhường ta coi trọng lễ phép. đây thực sự là ta nghe qua buồn cười nhất sự tình. có điều ta có thể cảm nhận được ngươi chính đang rơi vào đến một hồi khổ luyến bên trong. như vậy liền để ta giúp ngươi một tay đi. ngươi ngày hôm qua không phải mới nói. yêu đương cần tự mình động thủ sao. làm sao lại nhanh như vậy biến. cái kia không trọng yếu. Trọng yếu là đạt thành ta kết quả mong muốn. Ta chỉ là muốn nhìn đến một đôi đối với người trẻ tuổi rơi vào tình yêu cuồng nhiệt sau đó lo được lo mất sáng g ấ p thôi. biến thái a ngươi. Lần thứ hai, các ngươi đám người kia làm sao luôn yêu thích như thế mắng người. tính, ta nhưng là một vị khoan hồng phúc hậu thần linh. đến đi. đây chính là ta cho các ngươi chuẩn bị. có thể để cho các ngươi tình yêu viên mãn thần khí, bàng hoàng chi thành, trực tiếp cho gọi ra tự thân thần khí. Julia khá là chờ mong nhìn phi p h à m bốn một, nhưng nhìn thấy chỉ có không rõ. cái kia là bàng hoàng chi thành, đừng đùa, chỉ là cái nhà lá con a. ngươi nghĩ gặp trời phạp sao, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình đ ị n h chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, thình thế xuyên ninh, đám này người chơi đều là li me a mười bốn, chương chín tha thứ ngươi, phi phàm bốn một từng thấy tương lai bàng hoàng chi thành, t o a pháo đài kia lấy ma vương thành vì là bản gốc, toàn thể lên lớn mạnh huy hoàng, bên trong còn có vô số con dối cung cấp phục vụ, là một tòa có thể nói kỳ tích xa hoa kiến trúc. Hắn thậm chí còn lén lút muốn mời âu hoàng cùng nhau chơi đùa lần trước. xem có thể hay không thỏa mãn đối phương ả à tưởng. đáng tiếc người sợ không có can đảm. hiện tại càng là không thể. vừa nghĩ tới gần nhất còn ẩm núp hắn âu hoàng. phi phàm bốn một thì có điểm muốn khóc. mà trước mặt j u lia cũng có chút muốn khóc. không sai. Hắn biết mình không a n hiểu kiến trúc, đầy đầu đều là yêu đương, theo có thần minh quan hệ cũng không tốt, thật vất v ả chế tạo ra thần khí cũng xấu dối tinh dối mù, thành mạnh mẽ thần linh, kết quả hầu như một cách đến chúc mừng đều không có, duy nhất một cách vẫn là vẻ mặt gian rào nắng sớm ma thần, ba câu nói còn chưa dứt lời liền biểu thì chính mình trò gian đa dạng, nhu cầu r ồ i dào, gần nhất thiếu cách bầu bạn, vừa vặn ngươi thành mạnh mẽ thần linh tướng mạo cũng vẫn được. chính mình cũng không phải là không thể hạ mình một hồi. liền ngay cả mình tế t i cũng hầu như đều là yêu đương chúng độc. tuy rằng này cùng với các nàng tín ngưỡng thần có quan hệ. tuy nhiên không thể một nói chuyện yêu đương liền đem mình thần quên không còn một m ố n g xoay người liền đem tình báo của chính mình bán cái không còn một m ố n g a. lau đi nước mắt. du lia đối với phi p h à m bốn một nói. đ ừ n g xem vật này xấu, có điều nó công năng, được rồi, cũng rất yếu, nó là ta dùng để kiểm tra không giống người trong lúc đó thích hợp độ, có điều kiểm tra phương thức cực kỳ huyền học, kết quả khảo nghiệm cũng thời điểm đúng giờ không cho phép, không có cách nào a, ta chính là không biết làm sao làm mới là thích hợp nhất, có thể ta cảm thấy đồ chơi này làm rất tốt a, là cái gì, chính là m e o đ ề u thành vi phạm lệnh cấm từ. Trò chơi này bày ra nổ súng phạm vi cũng quá rộng rãi đi. tính, ta tỉ mỉ nói với ngươi một hồi nó nên có công năng đi. làm theo đồng tính cùng nhau chơi đùa qua bàng hoàng chi thành người chơi. phi phạm bốn một rất mau đem tương lai bàng hoàng chi thành đặt tính báo cho Julia. ở biết nhường một đôi người đi vào, cũng thông qua ánh mắt tiếp xúc tiến vào mộng cảnh. cũng ở trong giấc mộng đo lường lẫn nhau phối hợp đ ộ cũng chấm điểm thời điểm. Julia trong mắt sáng ngời. ở biết bàng hoàng chi thành còn có thể đem dòng giã một tòa pháo đài chế tác thành phạm vi bản gốc sau khi. hắn càng thêm hưng phấn. khi biết còn có thể thông qua tăng cường m ị lực phương thức đến hấp dẫn những người khác tới nơi này tham gia t h í luyện. Julia thì càng thêm hưng phấn. Hoàn thành nghe xong tương lai bàng hoàng chi thành nên có nội dung. Hắn lập tức nâng lên phi phàm bốn một. k í c h động hô. ngươi thực sự là cái thiên tài. cho ta vô số linh cảm. nói đi. ngươi muốn cái gì. phi phàm bốn một lúc này mới ý thức được có chút không đúng. nhìn chằm chằm đối phương. phi phàm bốn một nghi ngờ hỏi. ngươi không phải j u li a. ngươi là. Á i tình chi thần, không sai, người gặp người thích, đối xử bình đẳng á i tình chi thần, chính là ta, đến đi, nói ra ngươi buồn khổ, n h ư n g ta giúp ngươi giải quyết đi, là muốn cho ngươi nửa kia vĩnh viễn yêu ngươi sao, nguyên lai、like、c á c h này vòng kín là ta hoàn thành a, phi phàm bốn một suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn là b ấ t đắc dĩ lắc lắc đầu, tính, ta cũng nghĩ thông suốt, một ít chuyện không thể cứng cầu, ta đã đối với yêu đương hết hy vọng, lại là cái người đáng thương a. nhưng ta vẫn thật thích ngươi phần này rộng rãi, như vậy ta cho ngươi gây một cái chúc phúc đi, ngươi đem cả đời không cách nào tiếp xúc được người yêu của chính mình, ngươi đem lựa chọn cô độc cuối đời, nhưng ngươi đem thu được sức mạnh to lớn cùng với tuyệt hảo vận khí, như vậy phục vụ ngươi hài lòng không, làm sao có khả năng sẽ thỏa mãn a. ngươi xác định đây là nguyền rùa mà không phải chúc phúc sao. đại tỉ, ta chính là t h u ầ n miệng oán giận một hồi. ngài đừng quả thật a, tốt, xong xuôi. không cần cảm ơn ta. không có a. ta không nói muốn a. nhưng julia đã thả xuống phi phàm bốn một, mang theo chính mình thần khí trốn vào chính mình thần điện. Bắt đầu dựa theo phi phàm bốn một ý kiến điều chỉnh mình thần khí, mà phi phàm bốn một thì lại mờ mịt nhìn ái tình chi thần rời đi, sau đó lập tức chuẩn bị đi tìm âu hoàng thí nghiệm một hồi, bằng hắn đối với trò chơi này nước tiểu tính lý giải, cái này nơi b ê cơ nói lời nói mặc dù nghe có chút hoang đường, bất quá bọn hắn mỗi lần đều là đến thật sự. nhìn thấy xa xa đang cùng người chơi khác cùng nhau nghiên cứu kiến trúc bày ra phương pháp âu hoàng phi phàm bốn một thở phào nhẹ nhõm không nghiêm trọng như vậy mà hắn lập tức nhảy nhảy nhót nhót nhằm phía âu hoàng vừa định rộng rãi chào hỏi không ngờ mấy chục con hớp ki mang theo xe tải từ sau lưng của hắn vọt lên đem hắn mạnh mẽ giấm ở trong bùn đất、wow. ngươi tuyệt không cảm thấy chúng ta giấm đến món đồ gì Gâu gâu, ta cảm thấy chỉ là ngươi ào giác, nói đi nói lại, chúng ta vẫn là món đồ gì, thật thơm à, ân, phân và nước tiểu, đừng ở công tác thời điểm nói như thế buồn nôn đồ vật à. nói ta đều thèm, chờ đến này một đội hớt kỳ từ phi phàm bốn một trên đầu é p tới sau, trước mặt âu hoàng đã biến mất rồi, đầy người vết thương phi phàm bốn một kiên cường từ trong đất b ù n đứng lên đến, sau đó xác nhận â u hoàng vị trí, lại lần nữa hướng về đối phương bò tới, đang nhìn đến chính đang kiếm ăn â u hoàng. Hắn nhiều lần xác nhận xung quanh không có đồ vật, lúc này mới kiên định hướng về đối phương nhảy xuống, âu, khô héo thủ nhân bạo động, nương theo nông phu các người chơi tiếng l à một đám lớn khô héo thủ nhân từ dưới đất nhô ra, cũng viết thành thâm hậu tường thành, ngăn ở phi phàm bốn một trước mặt, vài tên vác cái cuốc nông p h u người chơi vọt tới, kéo phi phàm bốn một hô, phi phàm, còn tốt ngươi c á c h này người nhanh nhẹn ở, mau mau theo chúng ta đồng thời diệt này t r ồ n g thù nhân, không phải vậy sau khi khả năng có phiền phức, đừng gọi ta người nhanh nhẹn a, hốn đàn, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hết này t r ồ n g thù nhân, Phi phàm bốn một phát hiện âu hoàng đã biến mất rồi, tỉnh lại một hồi tinh thần. Phi phàm bốn một lên tiếng hô, ta nhất định sẽ trở về. Sau đó, hắn chống kiếm, hướng về dưới một vị trí c h ầ m rãi bò tới. nhưng là, ái tình chi thần c h ú c phúc thực sự quá mạnh mẽ một điểm, cái này có thể nói luật nhân quả cấp bậc c h ú c phúc, đem toàn lực quấy dày hắn theo âu hoàng trong lúc đó chạm mặt. dù cho là nghĩ đem chính mình âm thanh truyền đạt ra đi đều không làm nổi mà ở trên thực tế tin tức về hắn đều là đã đọc không trở về gọi điện thoại thường thường bị từ chối không tiếp dẫn đến hắn theo âu hoàng duy nhất r à n g buộc liền ở trong ga me ở thử nghiệm vô số lần sau hắn tuyệt vọng phát hiện chính mình tựa hồ thật sự không kháng nổi loại này luật nhân quả cấp bậc chúc phúc bày ra chết toàn gia a các ngươi trò chơi như thế chơi thích hợp sao thích hợp sao ta liền muốn tìm nàng nói một câu mà thôi ta dễ dàng sao tìm ai âu hoàng a cái kia nói đi vừa nghiêng đầu phi phàm bốn một nhìn thấy âu hoàng liền đứng ở bên cạnh hắn không rõ nhìn hắn s ư ờ n suốt nửa ngày phi phàm bốn một mới cứng ngắc hỏi ăn ăn sao ăn còn gì nữa không không còn, vậy ta đi, gặp lại, liền, â u hoàng thật sự nhảy nhảy nhót nhót rời đi, phi phàm bốn một trực tiếp quỳ, đầy đầu chỉ muốn tìm â u hoàng, kết quả quên chính mình nên nói gì, có điều phục hồi tinh thần lại, phi phàm bốn một cảm giác có là lạ ở chỗ nào, cái này chúc phúc có thể nhân quấy dày luật nhân quả phương thức, quấy dày mình và â u hoàng chạm mặt, theo lý thuyết, â u hoàng nên cũng không đụng tới mình mới đúng. có điều â u hoàng gánh vác siêu việt luật nhân quả cấp bậc đại khí vận. đối phương muốn gặp mình. không chừng có thể loại bỏ phần này nhân quả. nói cách khác. đối phương cũng muốn nhìn đến chính mình. không thể nào. giữa lúc phi phàm bốn một nghi hoạt thời điểm, â u hoàng đã sắp t ố c xoay người. green shot. sau đó úp. nhìn bảo tồn lại xin s ố t âu hoàng nhẹ nhàng chỉ trỏ xin sốt lên phi phàm bốn một nhỏ giọng nói ngâu ngốc sau đó nàng giãn ra một thoáng cánh tay nhìn chằm chằm xin sốt lên phi phàm bốn một nói tính tha thứ ngươi đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt b ắ t đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Thình ồ, tại sao nơi này như thế trượt, nhảy vào lục phàm phòng ngủ t ở i quần áo ra dưới chân trượt đi, t r ự c tiếp bay đến không trung, cũng hướng về phía trước lục phàm nhào tới, ở hắn sắp đánh vào lục phàm trên mặt trước, Lục p h ạ m đã bắt được không c h u n g cởi quần áo ra để qua một bên sau đó ở sổ nhỏ lên ghi chép đến để một trăm mười ba cái ma vương đại nhân tình huống thế nào cởi quần áo ra rừng sau nghi ngờ hỏi một c á c h nào đó yêu đương não nguyền rùa hàng này căn bản là không có cách điều khiển quá mức tinh vi thần thuật triển khai thần thuật thô lỗ liền theo m a tử giống như chính là quản ngươi bên trong không chúng. ngược lại ta cảm giác phía ta bên này chúng l o ạ i kia l o ạ i hình. cụ thể hiệu quả là cái gì. cởi quần áo ra tò mò hỏi. đối với ta ô n g có nhất định hào cảm sinh vật. ở theo ta tiếp cận đến nhất định phạm vi thời điểm sẽ ép buộc phát động may mắn sắc lang sự kiện. lại như ngươi vừa nãy như vậy. hóa ra là như vậy ạ. cởi quần áo ra đăm chiêu gật gật đầu. nghe tới như là ái tình chi thần thần thuật hơn nữa áp dụng phạm vi quá lớn một điểm đem tình bạn tình thân tất cả cùng đồng thời hỗn tạp kết quả là dẫn đến tình huống như thế ma vương đại nhân ngài nên không phải chủ động yêu cầu xem ra là ái tình chi thần chính mình vì ngươi tăng thêm lại thêm vào từ hôm qua bắt đầu liền không có ra ngoài như vậy ta là không phải có thể suy đoán Ái tình chi thần g á n g lâm đến zulia trên người, sau đó cho ngươi gây thần thuật, cởi quần áo ra, ta cảm giác ngươi gần nhất có chút đáng sợ a, ta cũng cho là như thế, gần nhất không biết tại sao, đầu óc thật sống gì thường dễ sử dụng, suy đoán là ở theo satani an giảng bài thời điểm đem chính mình c h i thức cũng một lần nữa sắp xếp một lần, đồng thời từ trên người đối phương thu được càng nhiều tăng lên, nghe được cởi quần áo ra đề cập satani an, lục phàm cũng khá là cảm thấy hứng thú hỏi. Hắn thế nào, rất ưu tú, trí nhớ rất tốt, tri thức lý luận hệ thống xây dựng vô cùng hoàn thiện, đồng thời rất a n hiểu căn cứ trước mặt tình huống tiến hành học một biết mười. tuy rằng học tập thời gian không hề quá lâu, có điều Hắn đã có thể đưa ra không ít có tính kiến thiết ý kiến, những người khác đâu, người tốt mới cũng không ít, không đủ có thể đạt đến hắn trình độ đó một cách đều không có, cái này người căn bản không giống như là tự nhiên sinh ra, hắn trí lực trình độ đều vượt xa khỏi người thường, hơn nữa rất nhiều lúc so với ta càng thêm lý trí, ý của ngươi là, cấm kìa chi từ, uvk, q u q m, rất khả năng là một cái nào đó thần linh sắp xếp hậu chiêu, cấm kìa chi từ, có thể suy đoán ra là vị nào thần linh hậu chiêu sao còn không được chúng ta thần thuật phương diện nghiên cứu còn chưa đủ thâm nhập hiện nay chỉ có một cái giáo sư ở nghiên cứu phương diện này nội dung julia cùng ái tình chi thần mà loại kia tin tưởng ái tình có thể giải quyết tất cả vấn đề g i a hỏa phòng chừng cũng đưa ra không được tin tức hữu dụng chúng ta hiện tại cần một nhóm có giáo dục tốt hơn nữa tính cách khá là lý trí nhân vật hơn nữa phương diện này chỗ hổng còn rất lớn như vậy ạ còn có một cái tin giáo sư nghiên cứu một hồi tà vật tiền su rốt cuộc có nhất định kết luận đi theo cởi quần áo ra sau lưng lục phàm tìm tới ở vào phòng nghiên cứu bên trong giáo sư phát hiện lục phàm cũng sau khi đến giáo sư hưng phấn đẩy một cái không tồn tại kính mắt sau đó đối với lục phàm nói ma vương đại nhân ngươi là tới nghe ta học thuật báo cáo sẽ sao học thuật báo cáo sẽ không sai đối với tà vật tiền su nghiên cứu cùng báo cáo sẽ mau nhanh vào chỗ đi vị trí còn rất nhiều lục phàm quét mắt phòng hội nghị phát hiện cùng với nói vị trí rất nhiều không bằng nói người quá ít rộng rãi bên trong phòng hội nghị chỉ có vèn vèn mấy cái học viên ngồi ở hàng trước, còn có mấy cái ly me ở một bên tẻ nhạt duy trì trật tự. Vừa nhìn liền biết là bị giáo sư cưỡng bức đến nghiên cứu sinh, tìm tới một cái vị trí thích hợp, lục phàm mới vừa ngồi xong. giáo sư liền nhảy qua tới nói, ma vương đại nhân, ngươi làm nơi này làm gì, tới giúp ta tiến hành một hồi mô hình biểu diễn, đến thời điểm ta phân ngươi một c á c h h a y làm, Ta m u ố n hay làm làm g ì Đừng để Đối những n giới ý chi thế cái tiết kia.、Đối、với à y mà n ó i cái thập phần vĩ đại thời Này nhưng phần là thập một vĩ không ắ c Ngươi k h muốn cố gắng nghe một chút sao, có thể chia lãi này bộ phận vinh quang, là vận may của ngươi. b ị giáo sư lôi kéo đi tới bục sàng, lục phàm cảm giác mình gần nhất đúng hay không đối với đám này li me quá tốt rồi một điểm. luôn cảm giác cơ bản nhất tôn trọng đều không tồn tại. xem đến thời gian gần như, giáo sư g i a hiệu có thể bắt đầu. tuy rằng rất ít người, có điều có câu nói nói tốt, cô đọng đều là tinh hoa, mà ta đem ở đây khai sáng một c á c h mới ngành học, thần linh học, không phải đối với t à v ậ t tiền su nghiên cứu sao, vì sao lại nhảy đến thần linh học, lục p h ạ m nghi ngờ hỏi. cảm tạ đặc biệt khách quý ma vương đại nhân vấn đề. ta nghĩ cái này cũng là rất nhiều người nghi vấn. có điều hai người này là tương thông. trước ta đối với hiểu lầm chi thần thân thể nghiên cứu đi vào một cái ngõ cụt. vì chuyển đổi đầu ấp. ta bắt đầu nghiên cứu tay biên tập mang về tà v ậ t tiền xô. cũng từ bên trong tìm tới một c á c h đặc đường khác chính. cũng cuối cùng hướng phát triển thần linh h ọ c đem hai viên tiền xô lấy ra. giáo sư đem này hai viên tiền su giao cho lục phàm, ma vương đại nhân, cảm thụ một chút, này hai viên tiền su điểm giá trị đều giống nhau, ngươi có thể cảm nhận được cái gì, lục phàm tiếp nhận này hai viên tiền su, ước lượng một hồi sau khi nói, không khác nhau gì cả à, không sai, điểm giá trị tương đồng tiền su cũng không có gì khác nhau, như vậy ta lại cho ngươi một viên điểm giá trị càng cao hơn tiền xu. ngươi có thể cảm nhận được cái gì. điểm giá trị lớn càng nặng một ít. có điều không phải chất lượng lên trầm trọng. càng như nó càng có tồn tại cảm giác một ít. là, không h ổ là ma vương đại nhân. lập tức liền phát hiện trong đó điểm khác biệt. không sai. nó càng có tồn tại cảm giác. là bởi vì nó ngưng tủ cái thế giới này bản nguyên. cho tới bản nguyên là cái gì ngươi có thể lý giải vì là nó là cái thế giới này thuần túy nhất bộ phận cái thế giới này là từ bản nguyên bên trong đàn sinh ra pháp t ắ c là bản nguyên kéo dài cũng là đi về bản nguyên duy nhất con đường ma vương đại nhân thử đối với tiền su sử dụng lặn xuống lục phàm nghi h o ặ c liếc nhìn giáo sư nhưng vẫn là ở đối phương cổ vô ánh mắt bên trong đối với tiền su sử dụng lặn xuống sau đó hắn phát hiện mình lại lặn xuống thành công chìm vào đến cái này tiền su bên trong hắn cảm giác mình đi tới quen thuộc pháp tắc tầng chỉ là vùng thế giới này càng nhỏ hơn càng hẹp hơn nữa nơi này không có nằm dày đ ặ t ở đây pháp tắc theo chân chính pháp tắc tầng so với nơi này chỉ là một cái hồ nước nho nhỏ thôi, lui ra lặn xuống, lục phàm dư vị một hồi, sau đó nói, rất kỳ quái, trong này cảm giác theo pháp tắc tầng rất giống, nhưng cũng không có pháp tắc tồn tại, kỳ thực là có, có điều là gì t r ù n g pháp tắc, ta xưng hô vì là h ư số pháp tắc, chúng ta cũng không có cảm nhận được h ư số pháp tắc bộ phận, vì lẽ đó không cảm giác được chúng nó, lại như không có thì giác tế bào không cách nào cảm nhận được ánh sáng chỉ như thế, chúng nó chỉ có thể thông qua toán h ọ c phương pháp tiến hành chứng minh, nhưng chúng nó xác thực tồn tại. ở sau lưng trên bảng đen gõ gõ, giáo sư viết xuống h ư số pháp t ắ c mấy chữ này, sau đó nói, chuyện này ý nghĩa là, ta vật tiền xu cũng không phải cái thế giới này sinh ra,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 không để ý đến những người khác kinh ngạc, giáo sư tiếp tục nói, căn cứ chúng ta từ những cách khác điều tra ra được tin tức, mỗi qua một quãng thời gian, ta vận tiền xu liền sẽ biến mất, nhưng này cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa biến mất, mà là một loại thu về, một c á c h nào đó chúng ta không rõ ràng tồn tại ở thu về những này tiền xu, cũng cướp đoạt cái thế giới này bản nguyên, phòng họp càng thêm yên tĩnh, một ít học viên bắt đầu nhanh chóng rời đi, cũng đem càng nhiều học viên kêu đến. ngoài ra, lục phàm còn cảm giác nơi này nhiều hơn một chút tồn tại. những tồn tại này không cách nào bị người thường phát giác, nhưng bọn hắn xác thực đến nơi này. bọn hắn là ma thần phân thân. ngạo mạn chúng thần đối với nơi này chuyện đã xảy ra xem thường. ngược lại là địa ngục ma thần khá cảm thấy hứng thú đi tới nơi này. đến lắng nghe giáo sư lên tiếng có điều giáo sư cũng không có chú ý tới bọn hắn hắn chỉ là thỏa mãn nhìn càng ngày càng nhiều học viên tiếp theo sau đó giải thích toàn bộ thế giới bản nguyên cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi nhân loại cùng á c ma tư duy trí tuệ ký ức đều sẽ bị dung nhập vào bản nguyên bên trong cũng tăng cường phần này bản nguyên bất kể là ai hắn cuối cùng quy tụ đều ở bản nguyên bên trong, bọn họ tồn tại qua lại sẽ bị tách ra, cũng hóa là bản nguyên một phần, bọn họ linh hồn sẽ một lần nữa trốn vào luôn hồi, sức mạnh của bọn họ cùng tình cảm sẽ bị tẩy đi, hoa vào bản nguyên bên trong, bản nguyên bất diệt, thì lại linh hồn bất diệt, mà bản nguyên không chỉ là thế giới tồn tại căn cơ, cũng là thần linh sức mạnh cội nguồn, c á c h gọi là thần lực, Kỳ thực càng như là từ bản nguyên trọng điều động đi ra sức mạnh. cái này cũng là thần lực tầng cấp so với ma lực cùng sức mạnh khác tầng cấp càng cao hơn nguyên nhân. Thần lực là ở trực tiếp căn bản nguyên đối thoại. không cần muốn lợi dụng pháp t ắ c điều động phần này sức mạnh. càng là tiếp cận pháp t ắ c tầng dưới chót. như vậy liền càng tiếp cận bản nguyên. dựa theo ta toán hoặc mô hình suy đoán. tầng thứ tám còn dừng lại ở phổ thông pháp t ắ c tầng nhưng từ tầng thứ tám hướng về lên kỳ thực cũng đã thâm nhập đến bản nguyên tầng tuy rằng tầng thứ tám cùng tầng thứ chín nhìn như chỉ cách biệt một tầng có điều trung gian kỳ thực còn có ngày này tiệm như thế khoảng cách cho tới thần linh kỳ thực ngay ở siêu việt tầng thứ tám vị trí cũng ở vào tầng thứ chín bên dưới nói cách khác Thần linh cùng chúng ta cũng không không giống. Bọn hắn chỉ là càng sâu sắc hơn bản nguyên tồn tại thôi. giáo sư nhường một ít s ự thính học viên sắc mặt trắng bịch. Thần linh cao cao tải thượng cái này nhận thức chung bị đánh vỡ. nhường bọn họ cảm giác thế giới quan của bản thân đều chịu đến rất lớn sung kích. một ít học viên muốn phản bác. có điều giáo sư rất nhanh liền rút ra một khối bảng đen. Bắt đầu dùng toán học chứng minh phương pháp biểu diễn cái thế giới này. Bắt đầu giảng bài giáo sư theo bình thường giáo sư tuyệt nhiên không giống. Một khi bắt đầu giảng bài, Hắn liền sẽ dùng miệng, mà không phải nắm đấm đến thỏa mãn các học sinh nhu cầu. Từ đơn giản chứng minh bắt đầu, Hắn từng bước một đ e m chứng minh phương hướng hướng phát triển càng sâu lý luận. Hợp lực cầu làm cho tất cả mọi người có thể nghe hiểu. Dù vậy, vẫn có lượng lớn học viên theo không kịp đội cuối cùng có thể đuổi kịp giáo sư cũng đi tới vị trí cuối cùng là người lác đác không có mấy vẫn từ hừng đông g i n g đến trời tối ở đội mười mấy khối bảng đen sau khi giáo sư rốt cuộc ở cái cuối cùng chứng minh lên vẽ lên dấu chấm tròn xem ký một lần chính mình chứng minh giáo sư bỏ qua phấn viết hài lòng nói ta cảm thấy tới đây ta đã chứng minh xong xuôi người ở chỗ này không người nào dám nói chuyện hoàn mỹ mà ngắn gọn chứng minh mỗi một bút đều ngưng tù giáo sư vô số tâm huyết cùng sử dụng không được xía vào phương thức chứng minh thần linh bản chất xem không hiểu tự nhiên đầy mặt mò vòng xem hiểu được thì lại thuyết phục ở toán h ọ c mang đến trung cực vẻ đẹp lên cũng ghinh sợ dạy cho tài năng lấy ly me thân thể chứng minh thần linh bản chất, loại hành vi này quả thực là kinh thế hãi tục, ở ngắn n g ủ i vắng lặng sau, bầu trời bắt đầu run rẩy, một c á c h nào đó mạnh mẽ ma thần cảm thấy được phần này lý luận bên trong đầu nguy hiểm, trực tiếp từ vạn ma điện bên trong đi ra, hướng về giáo sư đi tới, m i n h mông nắng sớm ở đây ngưng tụ, do vô số nắng sớm tổ hợp lên ma thần sắp t ố i nơi này, Cũng c Hắn cũng sản sinh một phần hiểu ra. Chuẩn thần, kỳ thực chính là siêu việt tầng thứ tám tồn tại, đồng thời chân chính cùng bản nguyên phát sinh câu thông, đem tự thân ma lực chuyển hóa thành thần lực nhân vật, cùng la tan chiến đấu, n h ư n g hắn phần lớn kỹ năng đều tích lũy đến t ầ n g thứ tám bên trên, cũng cùng ma vương pháp các sản sinh câu thông, do đó làm cho bản thân đi tới t ầ n g thứ tám bên trên cảnh giới. Sau đó, thần lực chuyển hóa bị thắp sáng sau khi, hắn đã đạt đến chuẩn thần cảnh giới, thì ra là như vậy, hóa ra là như vậy ạ. giáo sư, ta vật tiền xu còn nữa không, có. có điều ngài đến nhanh một chút, ta cũng không muốn x ế p hàng, tựa hồ từ lâu rõ ràng sắp phát sinh cái gì, giáo sư đem hết thảy tà vật tiền su đều giao cho lục phàm, nắm chặt những này tiền su, lục phàm trực tiếp lựa chọn lặn xuống, xung quanh sự vật bắt đầu bị chóc ra, thế giới bắt đầu ở trước mặt của hắn hoàn nguyên ra vốn là màu sắc, hóa thành do vô số đường nét kéo dài ra bản chất, nơi này là pháp tắc tầm, ủng hộ thế giới vận hành pháp tắc tầm. Ở đi tới sáu mươi năm trước sau, Hắn đã từng đã nếm thử lặn xuống, có điều rất nhanh liền cảm nhận được pháp tắc đối với Hắn bài x í c h cuối cùng chỉ dừng lại đến t ầ n g thứ sáu liền không lại tiếp tục. nhưng lần này, Hắn cảm giác pháp tắc cũng không có như trước cuồng bảo như vậy, cùng sáu mươi năm sau so với Lúc này pháp t ắ t nhóm hiện ra đến mức gì thường suy yếu. có một ít đường nét nhỏ bé phảng phất nhẹ nhàng xúc chạm thử liền xe phá toái. càng đi xuống. lục phàm vượt có thể cảm nhận được nơi này gì biến. bước qua tầng thứ sáu, hắn nhìn thấy tầng thứ bảy thế giới bên trong. vô số màu vàng tiền su trôi nổi ở đây. thậm chí so với giữa bầu trời đầy sao càng nhiều. chúng nó bám vào mỗi cái pháp t ắ t bên trên. điên cuồng hấp thu pháp tắc sức mạnh, cũng chầm chầm tráng lớn lên. b ị hấp thu sức mạnh pháp tắc không thể không co rút lại chính mình. Một ít thuộc về chúng nó kéo dài bắt đầu khô héo, sau đó biến mất. nhưng này cũng chỉ có thể chỉ hoãn chúng nó biến mất tốc độ, cũng không thể cuối cùng tránh khỏi tiêu vong đến. ở những này tà vật tiền su ấy dày dưới, pháp tắc nhóm căn bản không để ý tới lặn xuống tới đây lục phàm. kết quả là, là lục à l phàm một đường thông suốt, thông qua nơi này. đi tới tầng thứ bảy. ở tầng thứ bảy, hắn nhìn thấy chúng thần cùng ma thần hợp lực biên chế cảm bảy. tầng này cảm bảy đem tầng thứ bảy cùng tầng thứ tám đường nối triệt để khóa kín. hết thảy đối với tầng thứ tám tìm tòi đều dừng lại ở đây. không cách nào thông qua. thì ra là như vậy. thần linh ngăn cách tầng thứ tám. như vậy tất cả nhân loại cùng ác ma muốn mượn dùng tầng thứ tám sức mạnh nhất định phải thông qua thần linh nhưng này không làm khó được lục phàm trực tiếp sử dụng thần lực chuyển đổi hắn đem tự thân ma lực toàn bộ chuyển hóa thành thần lực cũng xuyên qua rồi cảm bẫy đi tới tầng thứ tám nơi này đã là các thần linh hậu hoa viên chỉ đứng sau hai đạo cơ bản pháp t ắ c lượng lớn pháp t ắ c mỗi một đạo đều bị thần linh bản thân quản lý. Bọn hắn khống chế cái thế giới này tất cả. n h ư n g thế gian vạn vật đều không thể thoát ly bọn hắn lòng bàn tay. không nhìn những này khống chế. lục phàm tiếp tục lặn xuống. mãi đến tận đi tới thế giới tầng thấp nhất, bản nguyên tầng. ở đây, hắn nhìn thấy chống đỡ cái thế giới này cơ bản pháp tắc, ma vương pháp tắc. này điều pháp tắc lúc này đã vô cùng suy yếu, mà cùng nó tiến hành bổ sung khác một cái dũng sĩ pháp tắc nhưng không tồn tại ở đây, cho tới thế giới hết thảy trọng lượng đều gắn bó ở trên người nó, ở chú ý tới lặn xuống tới đây lục phàm sau, nó nỗ lực muốn đem lục phàm bài xích đi ra ngoài, nhưng duy trì thế giới tồn tại đã tiêu hao nó tất cả sức mạnh, lúc này bài xích căn bản là không có cách lay động lục phàm mảy may, nhìn quấn quanh chính mình ma vương pháp tắc, lục p h ạ m buông tay ra, lộ ra trong tay tà v ậ t tiền su. ngươi cần cái này sao, ma vương pháp tắc dừng lại một chút. sau đó, nó nhanh chóng xông tới, muốn đụng vào những này tiền su. có điều lục p h ạ m trở tay đem tiền su thu về, nhưng thật không tiện, còn không thể cho ngươi, trong này tựa hồ hỗn tạp thứ khác. vì lẽ đó nhất định phải trải qua xử lý mới được, cho tới xử lý như thế nào. Ta còn không biết, có điều từ tương lai kết quả đến xem. c h ú n g ta cuối cùng vẫn là thành công. Ngươi hẳn phải biết, ta chính là ma vương. nhưng ta cũng có thể hiểu được ngươi tại sao bài xích ta. Ta không biết chúng thần như thế làm bao lâu. Bất quá bọn hắn vẫn ở ngầm chiếm thuộc về ngươi sức mạnh, hoặc là nói, thuộc về cái thế giới này bản nguyên, các đời ma vương chỉ là bọn hắn ngầm chiếm bản nguyên quân cờ. ngươi bài xích bọn họ cũng có thể thông cảm được. n h ư n g c h ú n g ta làm cái ước định đi, ta sẽ đem thuộc về thế giới đồ vật trả lại còn cho thế giới. mà ngươi cũng cần đưa ngươi sức mạnh cho ta mượn. làm sao, ma vương pháp tắc g ư ờ n g như chó con như thế nghẹn ngào. cuối cùng, nó chầm chầm quấn quanh tới. Quấn quanh đến lục phàm trên người, thế giới đối với hắn hạn chế trong nháy mắt biến mất, đã từng thuộc về ma vương sức mạnh trong nháy mắt trở về vị trí cũ. nhưng lục phàm rõ ràng, đã từng biến mất, đ ề u trở về, rời đi b ả n nguyên tầng, lục phàm một lần nữa trở lại hiện thực, ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy mạnh mẽ nắng sớm ma thần đã đi tới trên đỉnh đầu, m i n h mông uy lực chính đang ngưng tụ, cũng chuẩn bị đem phía dưới thế giới triệt để xé nát, đối mặt kinh khủng như thế ma thần, lục phàm chỉ là khẽ cười, cường hóa d a o cho cùng tai ác đồng thời sử dụng, n h ư n g hắn sức mạnh của bản thân đạt đến đỉnh phong, hướng về bầu trời phất tay, ngưng tụ ở kiếm trong tay của hắn ánh sáng chỉ trực tiếp bay vào bầu trời, cũng đi vào vô hạn nắng sớm bên trong, sau đó, nắng sớm ma thần ngã xuống,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 có điều nghe đồn không phải hắn là bởi vì can thiệp d ũ n g sĩ cùng ma vương chiến tranh ngã xuống sao. truyền bá học cho thấy tin tức ở truyền bá quá trình bên trong sẽ tăng thêm vô dụng tin tức em chô bi cũng giảm thiểu hữu dụng em chô bi. mà nhịp chuyển thì lại gần như không thể. nói tiếng người, b ị đặt một cái miệng, bác bỏ tin đồn chạy g ã y chân. hiểu rõ hiểu rõ. hiện tại đã là giáo sư tuyên bố kết thúc sau ngày thứ ba. không ai có thể nghĩ đến, vừa bắt đầu v ẹ n v ẹ n là một hồi cỡ nhỏ tà vật tiền su nghiên cứu hội, cuối cùng sẽ lấy một tên mạnh mẽ thần linh ngã xuống chấm dứt, mà ở tuyên bố kết thúc sau, giáo sư hiện nay lại mở mấy chàng cỡ nhỏ tuyên bố, cũng giải thích cặn kẽ khoa ma kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất cái quan điểm này, tuy rằng cũng không có giải thích cặn kẽ nên làm gì lợi dụng thần linh sức mạnh, có điều giáo sư vẫn là đưa ra chính mình lý luận căn cứ cũng thể hiện ra một cái rất khiến người ngóng t r o n g quang cảnh tưởng tượng một chút trong tương lai thần linh không phải cao cao tại thượng tồn tại bọn hắn càng như các ngươi hàng xóm bọn hắn vẫn như c ũ đáng giá tôn kính nhưng bọn hắn không cách nào khống chế nhân sinh của các ngươi vận mệnh của các ngươi do mình làm chủ các ngươi có thể thỏa thích sinh sống trên thế giới này. bọn hắn với các ngươi cùng nỗ lực, đồng thời phấn đấu, mà giá trị được các ngươi đồng thời phấn đấu mục tiêu chỉ có một cái. vậy thì là càng tươi đẹp hơn tương lai. không có người là nô lệ, cũng không có người là chủ nhân. nhân loại cùng ác mà ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau giao lưu cái nhìn của chính mình cùng ý kiến. bọn hắn có thể tự do yêu nhau. tự do ở chung cái thế giới này không phải là loài người cũng không phải ác ma mà là mọi người đối với dạy cho bày ra nguyện cảnh ái tình chi thần tại chỗ lệ nóng doanh t r ồ n g sau đó cấp t ố c cho giáo sư gây liên tiếp chúc phúc cũng ở xe sau được giáo sư liên tiếp cố sức chửi đồng tính yêu sẽ được tăng cường bút ngươi thật sự muốn đi làm triết học đây Di c h ủ n g tộc yêu cũng sẽ được tăng cường bút. Phú thủy khống đúng không. Ngươi phú thủy khống đây. Ở di c h ủ n g trong tộc mì lực tăng lên. Ngươi cảm thấy mỗi ngày bị mấy chục con hớp kỳ vây quanh liếm chơi rất vui. Ta cảm thấy chơi rất vui. Ma vương đại nhân ngươi câm miệng. m à nắng sớm ma thần ngã xuống. cũng dẫn đến chuyện này trực tiếp vòng kín. Vòng kín kết quả. chính là lục phàm tự thân nghiệp lực cũng ít đi không ít nhưng vẫn như c ũ tồn tại ở một cái điểm giới hạn lên sau khi vẫn là cần vạn phần cẩn thận ngồi ở chính mình trong phòng ngủ lục phàm rút ra quyển sổ hoa mấy giây viết xong ngày hôm nay phần lơ u cơ nơ e u ơ bút ký sau đó bắt đầu sửa sang lại một bước kế hoạch sự kiện phát triển đến hiện tại bước kế tiếp kế hoạch kỳ thực rất rõ ràng vậy thì là đem thuộc về cái thế giới này bản nguyên trả lại còn cho cái thế giới này sau khi suy nghĩ thêm có muốn hay không tìm thần thượng thần phiền phức ở đạt được ma vương pháp tắt một lần nữa thừa nhận sau khi lục phàm ý thức được một điểm chính mình hiện tại đã trở thành thế giới ý chí phát ngôn viên như vậy thế giới bản nguyên càng mạnh thực lực của tự thân cũng sẽ càng mạnh bị các thần linh cướp đi b ả n nguyên cần muốn trở về. bị t à v ậ t tiền s u cướp đi cũng đến muốn trở về. dù sao những lý luận này lên đều là của ta. dũng sĩ pháp thì lại đã biến mất rồi. suy đoán hẳn là bị các thần linh lấy đi cũng tách ra. lưu lại ma vương pháp tắc chỉ là vì duy trì thế giới không bị phá hoòng mà thôi. ân, suy đoán này hẳn là không sai. t à v ậ t tiền s u có thể tiếp xúc b ả n nguyên. như vậy tà vật nên nên cũng coi như là thần khí làm sao thần hủy diệt dụng cụ chí ít cần phải có tầng thứ tám bên trên kỹ thuật xem ra sau khi mục tiêu vẫn phải là đặt ở nghiên cứu thần thuật lên lục phàm suy nghĩ một chút sau đó trên không trung chỉ trỏ ngón tay một cái cỡ nhỏ thần thuật ở đây bị triệu hoán đi ra cũng ở trong phòng thể hiện ra một bức màu xanh sấm tương tự toàn hệ ảnh hưởng hình ảnh Lục p h ạ m hiện tại càng ngày càng thích vận dụng thần thuật. chỉ cần biết rằng những kia ngã xuống chi thần tên, đem từ thân ma lực chuyển hóa thành thần lực cũng lấy này kích phát những kia thần linh còn lại cơ giới bộ phận. như vậy là có thể vận dụng đối phương thần thuật. phương pháp này thậm chí so với ma pháp càng đơn giản. dù sao ma pháp còn cần lặn xuống, đi xây dựng pháp thuật mô hình can thiệp pháp tắc. xa còn lâu mới có được thần thuật như vậy ngốc nghích. bị xây dựng ra hình ảnh là toàn bộ ma vương thành toàn tức hình ảnh. bên trong tồn tại lượng lớn đẹp đẽ tiểu nhân. mỗi một cách đều đại biểu một cách nhân loại hoạt á p ma. hơ ky, long tục, li me, học viên, martin, julia. những nhân vật này đều sẽ xuất hiện ở toàn tức hình ảnh lên. cũng thời gian thực biểu hiện bọn họ đang làm gì. c á c h này toàn tức hình ảnh có thể hỗ trợ kiểm tra một ít tin tức, quan sát bọn họ động thái, cũng từ bên trong tuyển chọn ra một ít hữu dụng nhân tài đi ra, quan sát chốt lát, lục phàm rõ ràng tại sao thần linh đều là như vậy ngạo mạn, hắn chỉ là nắm giữ bộ phận thần thuật, là có thể ngồi ở tại chỗ quan sát người bình thường tin tức, rất nhiều người vận mệnh sẽ bị một câu nói của hắn thay đổi, thứ địa vị này lên bất bình đẳng rất dễ dàng sinh sôi n ổ i tâm ngạo mạn cho dù thần linh cũng không ngoại lệ nếu như không có mạnh mẽ ý chí vượt mức lý niệm như vậy bất kể là ai ngồi trên vị trí này đều nhất định bị hủ hóa mà bọn họ đã có một bộ lý luận sau đó chính là không ngừng phát triển tự thân mãi đến tận đem cờ xí tắm đầy cái thế giới này tuy rằng khả năng còn có thể có một quãng thời gian có điều này dù sao cũng là một phần hy vọng xuyên thấu qua toàn tức ảnh quan sát chốc lát hắn rốt cuộc chọn lựa mười mấy người tuyển chính là bọn họ thông qua cởi quần áo ra lục phàm lập tức triệu kiến những học viên này mấy ngày trước giáo sư tuyên bố n h ư n g những này kiên định các học viên sản sinh rất lớn hỗn loạn khoảng cách có thể sản sinh đẹp khoảng cách cũng có thể sản sinh sùng b á i làm bọn họ ý thức được bọn họ sùng b á i trúng thần trên bản chất chỉ là so với mình càng tiến lên một bước tồn tại thời điểm tín ngưỡng của bọn họ đổ nát mấy người linh năng thậm chí phá toái dẫn đến bọn họ không thể không tiếp thu những người khác trợ giúp lúc này mới có thể không bị địa ngục pháp t ắ c hồ hóa làm á c ma nhìn trong phòng hơn m ộ ư ơ i người mờ mịt các học viên Lục p h ạ m đối với bọn họ nói, ta cần các ngươi đi hiệp trợ giáo sư nghiên cứu thần linh học, phất tay một cái, lục p h ạ m đánh g ã y một tên học viên nghi vấn, tiếp tục nói, các ngươi đã từng đều là thành k í n h nhất học viên, nhưng ở biết thần linh bản chất sau, tín ngưỡng của các ngươi đổ nát, có điều các ngươi vẫn như c ũ có rất tốt thần linh liên quan tri thức, như vậy theo giáo sư cùng nhau sẽ cung cấp càng tốt hơn trợ giúp ta cho các ngươi mở tiền lương cũng sẽ cao hơn một chút tiền lương không là vấn đề một tên học viên cười khổ nói tín ngưỡng mới là vì lẽ đó ta cảm giác rất thú vị các ngươi đến cùng sùng bái là ai các ngươi là ở sùng bái thần linh sức mạnh vẫn là bọn hắn tín điều bất kể là c á c h nào Thần linh bản thân cũng không hề biến hóa. Thay đổi chỉ là các ngươi nhận thức thôi. chúng ta biết. thế nhưng, chúng ta. vậy thì đi thử một chút đi. tri thức là giải quyết tất cả phương pháp tốt nhất. các ngươi mê man đến từ các ngươi hiểu một vài thứ. nhưng lại không phải quá nhiều. các ngươi một mạc tam quan chính đang đổ nát. đồng thời vẫn không có một cái càng tốt hơn tam quan tái tạo lên. đi học tập đi. Ta tin tưởng đang không ngừng học tập bên trong. các ngươi có thể thu được đối với cái thế giới này càng chuẩn xác nhận thức. hơn mười người học viên cuối đầu suy nghĩ. cuối cùng, vẫn là một tên học viên nữ ngẩng đầu nói. được rồi. liền như vậy. giáo sư nghinh đón chính mình ở trong ra me nhóm đầu tiên chính thức học sinh. hắn mặt tươi cười nghinh tiếp đám này học viên. sau đó nói, yên tâm đi.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 Chương mười ba hiểu lầm c h i thần mới công dụng ngày mùng chín tháng tám âm vô sự viết xong ngày hôm nay bút ký lục phàm thỏa mãn đem quyển sổ để tốt sau đó suy nghĩ ngày hôm nay nên đi nơi nào mò cá hiện nay ma vương thành hết thảy đều đi vào quỹ đ ả o phổ cận tìm rõ ma vật điểm nhường các người chơi mỗi ngày đều có thể đi soạt quái một ít cái khác cách chơi cũng đang thong thả khai phá bên trong này để cho bọn họ tới phiền lục phàm thời gian mức độ lớn giảm thiểu suy nghĩ kỹ càng sau khi lục phàm khẽ hát chuẩn bị thử nghiệm đi câu cái cá tuy rằng không nhất định có thể câu lên món đồ gì không qua ải phím là câu cá quá trình bên trong thú vị tính thực sự không được kéo căn cỏ trở về cũng có thể chỉ cần không không quân tất cả cũng không đáng kể nhưng ở cửa hắn bị người chặn lại càng xác thực nói, là bị cái thần linh chặn lại, g i á n g lâm ở du lia trên người ái tình chi thần hai mắt đỏ chót, mái tóc dài màu bạc tựa hồ rất lâu không có quản lý qua, dối bời quấn q u y ế t lấy nhau, cửa vừa mở ra, hắn liền nhào lên kéo lục phàm tay, nghẹn ngào nói, ta, ta thật sự nhìn không được, thái thái xin tự trọng a, nhưng ta thật không có những người khác có thể cầu, Thái thái, thật sự mời ngươi tự trọng a, vì thanh danh của ta suy nghĩ, có thể mời ngươi buông tay ra sao, vì lẽ đó, có thể hay không cầu ngươi thỏa mãn một hồi ta đây. Lục phàm vốn là muốn đem không nghe người ta lời ái tình chi thần một cước đá đi. có điều vừa nghĩ tới một cái vòng kín còn treo ở trên người đối phương, ngày sau còn có thể giảm thiểu điểm nhiệt lực, hắn cũng chỉ có thể nghiêng về mở thân. đối với đối phương nói, vào đi, đóng cửa lại, gian phòng bên trong chỉ chốc lát sau liền vang lên ái tình chi thần hưng phấn tiếng la, cái này có thể à. ngươi cái này quá tuyệt đi. Mấy phút sau, mỗi cái người chơi cũng nghe được hệ thống phát thanh âm thanh, hệ thống thông cáo, tùy cơ nhiệm vụ, ái tình chi thần thần khí đã phát động, hết thảy người chơi cũng có thể tham dự nên nhiệm vụ, nhiệm vụ miêu tả, ái tình chi thần chính đang khổ nỗi nên làm gì xây dựng chính mình b ằ n g hoàng chi thành. các người chơi có thể đơn đ ộ c hoạt tổ đội vì là ái tình chi thần xây dựng phù hợp đối phương tưởng tượng kiến trúc. cũng căn cứ ái tình chi thần trình độ hài lòng chia làm một, hai, ba tên. người thắng trận đem được vinh dự khen thưởng, đồng thời được ái tình chi thần đưa ra một c á i chúc phúc. ghi chú, hàng này rất đần. phi thường đần, không bình thường đần, muốn chúc phúc thời điểm nhớ tới miêu tả tốt chính mình nhu cầu, một khi phát sinh bất kỳ bất ngờ, bày ra tổ không chịu trách nhiệm, nghe xong hệ thống phát thanh sau, hết thảy người chơi s ư ờ n sốt một chút, cái này tùy cơ nhiệm vụ, cảm giác báo lại không phải rất phong phú dáng vẻ à, một cái phi thường đần ái tình chi thần, có thể đưa cái gì chúc phúc đi ra, hơn nữa trong r a me chúc phúc có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực sao các ngươi ai thu được ái tình chi thần chúc phúc sao không có ta cũng không có phi phàm bốn một thật giống thu được chúng ta có muốn hay không đi hỏi một chút đi tới làm một đám nhảy nhảy nhót nhót người chơi tìm tới phi phàm bốn nhất thời phát hiện đối phương cười theo cái suy、si、hán giống như Trực tiếp đem phi p h à m bốn một va lăn đi trên đất, các người chơi nhìn chằm chằm phi p h à m bốn một, phát hiện đối phương không chỉ không hề tức giận, trên mặt như cũ mang theo nụ cười. Phi p h à m bốn một, ngươi thu được ái tình chi thần chúc phúc sao, ha hà có ha hà, hữu hiệu sao, ha <cười> hà hữu, <hiệu sao? cười> hữu hiệu, vậy ngươi theo âu hoàng hóa hảo rồi sao, ha <cười> hà, ân, lúc này, Âu hoàng từ đằng xa nhảy qua đến, không hiểu hỏi, các ngươi ở đây làm gì, tiểu không phải, không phải nói tốt đồng thời soạt quái sao, ngươi làm sao không tìm đến ta, ta đang chở ngươi, đừng làm nũng, đi nhanh đi, tốt, ha hà, nhìn theo này một đôi r ờ i đi, các n g ư ờ i chơi cảm giác mình ăn một cái lấn cây c h a n h thức ăn cho chó, toàn bộ vẻ mặt đều vặn vẹo lên, đ ố i mắt nhìn nhau một chút, bọn họ bỗng nhiên ra t ố c nhằm phía du li a thần miếu, ái tình chi thần, ta đến giúp ngươi, tuyển ta rồi, ta mướn phòng trình độ nhất lưu, mơ cơ kiến tạo phục bảy năm đại lão, ngươi muốn cái gì ta đều có thể làm ra đến, thâm niên thuyền cứu nạn người chơi, te gia di a danh dự kiến trúc đại sư, ngươi nhường ta đem ngựa phùng kiến trời cao ta đều có thể làm được, Ái tình chi thần bị nhiệt tình người chơi chen t r ú c đi tới trên đất trống, oanh oanh liệt liệt kiến tạo giải thi đấu liền như thế bắt đầu, giải trừ phiền p h ứ c lục phàm lập tức nâng thùng chạy trốn, tìm tới một chỗ yên lặng bên bồn nước một bên, chuẩn bị bắt đầu câu cá, đem mồi câu chuẩn bị kỹ càng, lều nhỏ đáp tốt, sofa chuẩn bị lên, hắn đối với một bên máy thu thanh nói, có thể bắt đầu, không phải, Ma vương đại nhân, ngài nói cho ta chỗ này có ẩ n tàng nhiệm vụ sau đó mang ta tới đây. chính là vì cho ngài đọc sách. tên là máy thu thanh người chơi bất mãn nói. ta cũng muốn đi làm tùy cơ nhiệm vụ a. sau đó ta sẽ rút ngươi muốn một cái chúc phúc. hả, cái kia không sao rồi. n g à y hôm nay muốn nghe c á c h nào một đoạn. lần trước cái kia đoạn, bảo quân cùng hắn ba trăm bảy mươi triệu hậu cung cố sự đi. được rồi, lục phàm dòng giã câu ba ngày cá, rốt cuộc mang theo mệt b ở hơi tai máy thu thanh hồi thành, nhìn tràn đầy một thùng thu hoạch, lục phàm cảm giác lần này thành tích cũng không tệ lắm dáng vẻ, chí ít cỏ rút không ít, mang theo một thùng cỏ trở lại ma vương thành, hắn trong nháy mắt hoài nghi mình ma vương thành đúng hay không học được ảnh phân thân, lượng lớn tương đồng kiến trúc xuất hiện ở chính mình ma vương thành bên cạnh, đi tới sau liền sẽ phát hiện những này ma vương thành toàn bộ đều là giấy. bọn họ là ở sớm qua thanh minh sao. lục phàm nghi ngờ hỏi. ma vương đại nhân, ta đến nhắc nhở ngài. nếu như bọn họ ở đây qua thanh minh đồng thời chuẩn bị là ma vương thành, vậy ngài phải cân nhắc bọn họ là cho ai qua. liền ngươi nói nhiều. ở một đống lớn giấy nhà bên trong đi vòng nửa ngày. lục p h ạ m rốt cuộc tìm được bị một đám người chơi chen chúc du li a đối phương cao mày nhìn trước mặt giấy ma vương thành trầm tư nửa ngày rốt cuộc nói đến ta vẫn cảm thấy m à u phấn hồng tốt không muốn rồi phụ trách tọa này m a vương thành người chơi hô m à u phấn hồng xem ra quá nương có thể ta cảm thấy m à u phấn hồng có thể đầy đủ thể hiện ta ở bên trong thiếu nữ tâm ngày cũng bao lớn a À gì! bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm ngày liền ở bên cạnh gọi sáu trăm sáu mươi sáu đi, một tia chớp từ trên trời r i á n g xuống, trực tiếp đem này người chơi đưa đi x ế p hàng, quyết định, chính là màu phấn hồng, giống như vậy kiến trúc, cho ta đến đánh, muốn nhiều như vậy làm gì, một bộ chính mình ở, một bộ theo bàng hoàng chi thành dung hợp, một bộ làm vì chính mình ở địa ngục thần miếu một bộ làm nhân giới thần miếu lúc này mới bốn bộ a còn có tám bộ sắp xếp như thế nào julia nghi hoặc nhìn nói chuyện l y me không nhìn được nở n ụ cười đánh không phải bốn cái sao phốc ngươi không thể so với ta còn đần đi uy các ngươi nghe được sao người này cảm thấy đánh có mười hai cái đây nhưng phát hiện cái khác li me đều thương hại nhìn mình ái tình chi thần sau đó ý thức được là chính mình lầm hắn mặt đỏ nhìn bầu trời xốc lên cổ áo p h ẩ y p h ẩ y sau đó cứng ngắc nói cái kia cái gì ta đương nhiên biết đánh có mười hai cái ta chỉ là tính chúng ta đều hiểu thiên phạt a ngay ở vô số sấm sét sắp hạ xuống thời điểm lục phàm đã gầy búng tay Trung hóa cái này thần thuật, sau đó một quyển đem Jolia đưa đến dưới đất, liền một cái, lục p h ạ m đối với những khác li me nói, vì là bàng hoàng chi thành hoàn thành vòng kín, lục p h ạ m gõ gõ giấy s á c phát hiện còn rất kiên cố, tuy rằng chỉ có mỏng manh một tầng, có điều nó mức độ kiên cố có thể theo bình thường vách tường cùng sánh vai, dùng để ở người hiệu quả cũng không kém,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 Chương mười bốn điên cuồng giáo sư. Lục p h ạ m không nghĩ tới giáo sư nhanh như vậy liền có thể ra kết quả. ở giáo sư bên trong phòng thí nghiệm tìm tới giáo sư sau, đối phương nghe xong lục p h ạ m nghi vấn. sau đó lắc lắc đầu. chúng ta cũng không có nghiên cứu ra quá nhiều đồ vật, bởi vì ta gần nhất còn ở huấn luyện những học viên kia, h ả những học viên kia ở nơi nào, đang tiếp thu bổ túc. bọn họ còn cần học tập rất nhiều thứ mới có thể phát huy được tác dụng. Bỗng nhiên, giáo sư sau lưng cửa bị đẩy ra, thoi thóp học viên từ bên trong bò ra ngoài, hướng về lục phàm đưa tay ra, khàn giọng hô, cứu, cứu cứu ta, ta không nghĩ lại uống. giáo sư lập tức đem tên học viên này va trở lại, sau đó đóng cửa lại, thêm tốt khóa, Lúc này mới nhảy trở lại lục phàm trước mặt, giả bộ vô sự phát sinh dáng vẻ, về suy nghĩ một chút giáo sư năng lực đặc thù. Lục phàm nhớ tới đối phương kin đặc thù vì là người giáo dục. người giáo dục, đem chính mình một cái nào đó cửa tri thức cô đọng trở thành chất lòng. mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể cô đọng mười giọt. sau khi uống sẽ thu được tương ứng tri thức, nhưng cũng sẽ mang đến một điểm điểm tác dụng phụ. cái này kỹ năng tựa hồ là trực tiếp nhằm vào linh hồn, vì lẽ đó người chơi sau khi uống vô hiệu, nhưng nơi này nơi b ê cơ thì lại có thể, hơn nữa cái này kỹ năng chỉ có thể cô đọng ở cái thế giới này được tri thức, nguyên nhân cụ thể giáo sư cũng nghiên cứu bên trong, nhìn thấy học viên hiện tại r á n g r ấ p lục phàm cảm giác đồ chơi này tác dụng phụ có thể sẽ không quá nhỏ, đây chính là học cấp tốt đánh đổi đi, quyết định không nhìn điểm này. Lục phàm tiếp tục hỏi. cái kia hiểu lầm chi thần bôi tầng là xảy ra chuyện gì. ta từ hiểu lầm chi thần thần khô nâng lên lấy một ít huyết dịch. những này huyết dịch chỉ cần một shizuku liền có năng lực đặc biệt. hơn nữa sẽ theo hiểu lầm chi thần thần chức có nhất định liên quan. trải qua ta nghiên cứu phát hiện. giọt máu này có thể thôi miên vật chết. c ẩ n thận từng ly từng tí một từ một chiếc lọ bên trong dùng ốm mu dép lấy ra chắc là một mơ lơ chất lòng màu vàng ấm giáo sư đối với lục phàm nói đây là ta pha loáng qua hiểu lầm chi thần thần huyết một giọt đại khái chứa một phần trăm triệu mu giờ thần huyết tuy rằng chỉ có một phần rất nhỏ có điều nó nhưng có thể dùng để đối với vật chất gây á n chỉ n h ư n g vật chất cho là mình là một loại khác vật chất sử dụng trước, chỉ cần đem hy vọng nó biến thành vật chất ném vào, sau đó đem loại chất lỏng này lấy r a bôi đến đối ứng vật chất lên là có thể, thì ra là như vậy. nói cách khác, n g ư ờ i dùng loại này pha loáng sau thần huyết bôi ở những kia giấy xác lên, kết quả là nhường giấy xác lầm tưởng chính mình là tấm thép sao. không sai, cái này cũng là hiểu lầm chi thần thần chức mang đến hiệu quả. n h ư n g giấy s á t đem chính mình hiểu lầm vì là sắt thép. Thú vị là, chúng nó ngoài tại mặt ngoài vẫn là giấy, bộ phận đặc tính cũng là giấy, nhưng ở mức độ kiên cố lên, chúng nó xác thực cùng sắt thép có đồng d ạ n g tính chất. điểm này nguyên lý ta còn không hiểu rõ. hiện nay chỉ là dừng lại ở ứng dụng lên thôi. nhìn chân thành mà nói giáo sư, lục phàm chỉ có thể nói, châu bò, Đồ chơi này cụ thể công dụng còn rất rộng rãi. Tỉ như dòng lũ bằng sắt thép ngay ở dùng hắn nghiên cứu hình người cao đến gơn đam cách làm. tưởng tượng một chút. một c á c h nào đó đồ vật chất lượng nhẹ theo giấy như thế. thế nhưng mức độ kiên cố nhưng theo thép hợp kim sắt như thế. như vậy có thể ở bảo đảm động lực đồng thời cũng có thể cung cấp rất mạnh sức phòng ngự. một ít khôi giáp ở sử dụng thứ này sau khi. thậm chí có thể làm được ở không ảnh hưởng lực hành động tình huống đem tự thân sức phòng ngự x ế p đến cao nhất tốt tốt biết các ngươi đều là người mới các loại có cái gì mới trò gian sau khi nhớ tới cho ta nhìn một chút thu được đúng rồi phiền phức ngài nghĩ cách đánh ái tình chi thần một ốm huyết ta cảm giác hắn huyết nên cũng có kỳ diệu đường cái ngươi thật sự quá điên cuồng nhìn đầy mặt hưng phấn giáo sư, lục phàm cảm giác hàng này ở khoa học quái nhân trên đường một đi không trở về. có điều lục phàm cảm giác đối phương nghiên cứu dòng suy nghĩ là chính xác, bởi vì thần linh đối với tầng thứ tám liên hợp phong tỏa, cái thế giới này vốn nên là có càng cao hơn tiềm chất hướng về cấp độ càng sâu phương hướng phát triển, nhưng hiện tại đã bị các thần linh liên thủ ngăn chặn, như vậy, nhưng các thần linh vì đó trước sai lầm trả giá một chút, hiệp trợ bọn họ nghiên cứu cái thế giới này bản nguyên, cũng là một loại lấy công chuộc tội cơ hội. Bởi vậy, hắn trực tiếp tìm tới hưng phấn chờ ly me vì là hắn xây dựng pháo đài, cũng chuẩn bị đem cùng bàng hoàng chi thành dung hợp ái tình chi thần. Long không khách khí nói, đem ngươi huyết sao ra đây, du ly trợn mắt lên nhìn c h ầ m c h ầ m lục phàm. ta xác nhận một hồi, ngươi muốn là thực tế tồn tại huyết, vẫn là một loại yêu cầu theo ta phát sinh siêu hữu n h ị quan hệ lời giải thích, đương nhiên là thực tế tồn tại, hơn nữa giữa chúng ta không có hữu n h ị Ma vương, ngươi quá phận quá đáng đi, ta cho là chúng ta đ ắ t là bằng hữu đây. Tha hạ, ngươi cũng xứng, đừng quên trên người ngươi chúc phúc vẫn là ta cho ngươi, n g ư ơ i gần nhất không ít theo chính mình bộ hạ liên lạc cảm tình đi. chuyện này không làm thiệt ngươi đã coi như ta rộng lượng. ta cung ngươi ăn cung ngươi ở. hơn nữa còn nhường ta bộ hạ vì ngươi xây dựng pháo đài. tính thế nào cũng là ngươi thua thiệt ta quá nhiều đi. vội vàng đem ngươi huyết cho ta. Julia trầm mặt nửa ngày. rốt cuộc bất đắc dĩ cuối đầu. thấp giọng nói. được rồi. ta biết rồi. ta lập tức cho ngươi. Mấy phút sau, một bình vàng trói lọi máu tươi từ trên trời r á n g xuống, rơi vào đến bên trong thần điện, cũng bị lục phàm một cái cướp tới tay bên trong, thỏa mãn đem huyết cầm ở trong tay, lục phàm lập tức đem huyết giao cho giáo sư, cũng nhìn đối phương rất vui mừng tiến hành tính chất nghiên cứu đi, vừa nghĩ tới chính mình liền thần cũng có thể bóc lột, Lục phàm cảm giác mình càng ngày càng giống cái ghê gớm nhà tư bản. ngày thứ hai, giáo sư mới đ ồ chơi liền làm ra đến. một buổi tối không ngủ giáo sư hưng phấn đem lục phàm từ trên giường kéo đến. sau đó đem chứa năm mơ lơ chất lỏng mình kề sát tới lục phàm trên mặt. ma vương, zozi thè, không tưởng tượng nổi thành công. ngươi làm ra động cơ v ĩ n h hằng. lục phàm mơ mơ màng màng hỏi. ngươi coi ta là thành dân khoa sao không đúng dựa theo hiện tại cái thế giới này quan động cơ vĩnh hằng không hẳn không thể thực hiện cái kia không phải trọng điểm trọng điểm là vật này ta đem nó xưng là không tác dụng phụ cuồng hóa dược thủy ta ở hớt ki trên người thí nghiệm một hồi hiệu quả nổi bật đám hớt ki mang thai đứng đắn một chút hành sao thật sự có như thế khó lý giải sao x e m ta có một phần hiểu lầm chi thần huyết. Ta có một phần ái tình chi thần huyết. ân, không tác dụng phụ cuồng hóa dược thủy. Ta hiện tại rất muốn biết là ta n g ủ mơ hồ vẫn là ngươi n g ủ mơ hồ. Ta bây giờ căn bản ngủ không được a. như vậy ta dùng càng thêm nói đơn giản pháp giải thích cho ngươi đi. Ta thông qua ái tình chi thần huyết, có thể tăng cường một c á c h lâm thời chúc phúc. cái này chúc phúc sẽ làm ngươi đối mặt giết chết ngươi yêu nhất người thời điểm, bùng nổ ra toàn bộ tiềm năng. nói cách khác, uống trước trước tiên cần phải hiến tế một người vợ, không có lão bà làm sao bây giờ, vậy thì là hiểu lầm chi thần huyết công dụng, ta ở bên trong tăng thêm một cái ám chỉ, ngươi đầu tiên nhìn nhìn thấy n g ư ờ i chính là giết chết ngươi yêu nhất người, bất luận ngươi có hay không, sau khi nghe xong lục phàm đại khái hiểu, có điều hắn vẫn là đưa ra chính mình nghi vấn, vạn nhất đầu tiên nhìn nhìn thấy là quân đội bạn làm sao bây giờ, ân, đúng nha, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt, g mời anh ủng hộ